Chứ bỏ đem tống thiên lương tóc giả đánh bay ở ngoài, sang chân tâm thành công đem nữ nhân kia trên người quần áo bái rất nửa thành mà nữ nhân kia cũng thành công đem sang chân tâm mặt cấp hoa vẽ. Như vậy kịch liệt trường hợp, không chỉ có nháy mắt làm ưu nhà an tĩnh tiểu pháp nhà an biến thành trọi ga hiện trường, cũng làm chung quanh tiến đến đi ăn cơm người sôi nổi nhô đầu ra xem. Đương nhiên, những người này sẽ không giống mai bách sinh bọn họ như vậy thoải mái hào phóng gây xem, chỉ là nhìn vài lần sau bắt đầu nhỏ dọng thảo luận. Thiên nột Là Tống Đồng bị hắn phu nhân bắt được cùng Tiểu Tam yêu đương vụng trống sao. Sam phu nhân ngày thường không phải thực hòa khí một người sao. Như thế nào hiện tại như vậy thô lỗ? Trào gian còn không thô lỗ. Người không thấy được, Tống Đồng cư nhiên mang tóc giả ai, hắn thoạt nhìn như vậy xoái, cư nhiên đầu trọc, không dám tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, Tống Đồng có ngoại tình, Tống phu nhân giận trào Tiểu Tam, còn có Tống Đồng cư nhiên là cái địa Trung Hải, ba điều đại tin tức thực mau liền chuyển tới vờ bờ lên rồi. Tưởng bán tiên xem đến trinh cao hứng thời điểm, đôi mắt hướng dư vi bên kia một phiết, liền nhìn đến nàng dơ di động, ngồi ở một đường xem diễn vị trí thượng chụp đến mặt mày hớn hở. Chú ý tới tưởng bán tiên ánh mắt, dư vi chạy nhanh thu hồi di động, nàng cho rằng tưởng bán tiên sẽ không cao hứng nàng chụp này đó, rốt cuộc đối phương là nàng ba, ba. Không có việc gì, ngươi tiếp theo chụp, chúng ta cái này địa phương quang tiền không được tốt, mới vừa xem ngươi màn ảnh giống như không có chụp đến quá rõ ràng, không bằng ngươi hướng phía trước đi một chút. Chỗ đó ánh sáng không tồi, tốt nhất đem tống thiên lương chỉnh quăng ngói lượng đỉnh đầu chụp rõ ràng một chút. Sau đó liên hệ một chút phóng viên, đem cái này video bán cho bọn họ, muốn bán ra cái giá tốt nhiều vui sướng à. Tưởng bán tiên tay hướng phía trước ánh đèn lượng một chút địa phương chỉ chỉ, trên mặt là một chút đều không thèm để ý, thậm chí đang nói nói có thể bán ra cái giá tốt thời điểm biểu tình còn cực kỳ vui vẻ. A. Dư vi không nghĩ tới tưởng bán tiên cổ họng khởi chính mình thân ba còn như vậy thuận buồm xuôi gió. Sau đó nàng liền tung tăng chạy đến phía trước một chút cách mấy cái nhà ăn nhân viên công tác tiếp tục chụp lên nàng chính là tưởng tiểu thư fans đương nhiên là tưởng tiểu thư làm làm gì nàng liền làm gì bất quá này chỉnh chràng diễn cũng không thấy bao lâu nhà ăn giám đốc dẫn người lại đây đem Sam chân tâm cùng nữ nhân kia cấp kéo ra chỉ thấy Sam chân tâm che lại chính mình bị trả hoa khuôn mặt nhỏ nhìn dựa vào tống thiên lương trong lòng ngực nửa lộ vai ngọc hợp lại chính mình quần áo kỳ thật âm thầm dùng sức đem chính mình trước ngực t tế đến càngóng gió mãnh liệt nữ nhân Tống Đồng, đây là phu nhân của ngài sao? Như thế nào như vậy hùng A Ta bất quá là cùng Tống Đồng lại đây nói chuyện hợp tác, phu nhân ngại như thế nào không nói hai lời liền như vậy đối ta? Nữ nhân đánh đòn phủ đầu, lộ ra tới non nửa trương sườn mặt thượng còn có vài đạo vết máu, sấn đến khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng nón, tuy rằng cả khuôn mặt có nhân công hiểm nghi, nhưng thắng ở tuổi trẻ, trên mặt cô la phong phú, so sam chân tâm kia trương rửa trích duy trì tuổi trẻ muốn tự nhiên nhiều. Sam chân tâm thở h Trưởng phu ôm nữ nhân khác, chính mình mặt đều bị cào thành như vậy, hắn còn không có bất luận cái gì động tĩnh. Nói chuyện hợp tác. Nói chuyện hợp tác các ngươi yêu cầu hai người lại đây ăn cơm. Nói chuyện hợp tác như thế nào không thấy các ngươi mang bất luận cái gì tư liệu. Nói chuyện hợp tác yêu cầu xuyên thành như vậy. Tiểu cô nương, ta không biết ngươi là cái nào công ty, nếu ngươi nói chuyện hợp tác là cái dạng này, ta đây ngày mai đảo muốn đi các ngươi công ty hỏi một chút. Có phải hay không nói chuyện hợp tác liền yêu cầu người như vậy nữ nhân tới trả giá chút cái gì? Cái này kêu cái gì nói chuyện hợp tác? Không bằng nói là cao cấp ký nữ được. kia nữ nhân bụng mặt, càng thêm mềm dựa vào tống thiên lương trong lòng ngực, ủy khuất khóc lóc kể lời nói, tống đồng, ngài xem phu nhân của ngài, cư nhiên nói như vậy ta, có phải hay không hợp tác? Chúng ta trong lòng đều rõ ràng, ta nhưng chịu không nổi phu nhân của ngài như thế bôi nhọ ta. Sam chân tâm tức giận đến trái tim đau. Nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn trước mặt nữ nhân, chịu không nổi đi phía trước đi thời điểm, chỉ nghe sụ mặt Tống Thiên Lương gầm lên một tiếng. Đủ rồi, Sam chân tâm, ngươi như thế nào như vậy vô cớ gây rối Chỉ là nói chuyện hợp tác, ngươi như thế nào có thể đi lên không hỏi một chút liền hạ như vậy trong tay? Sam chân tâm khó có thể tin nhìn Tống Thiên Lương, ta vô cớ gây rối ta hạ nặng tay. Ngươi mù sao? Không thấy được lão bà ngươi bị trảo thành như vậy, ngươi khét ngược, che chở nữ nhân này. Tuy rằng trước đó vài ngày bởi vì nữ nhi vấn đề, nàng cùng Tống Thiên Lương ở vào mâu thuẫn trạng thái, nhưng dù sao cũng là phu thê, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Liên tính Tống Thiên Lương sinh nữ nhi khí, không cũng không có mặc kệ nàng, ngược lại còn cấp liên hệ nước ngoài bệnh viện. Đến nỗi nàng chính mình, nàng cá nhân cho rằng Tống Thiên Lương đối nàng là rất có cảm tình, hai người ở bên nhau nhiều năm như vậy, đối phương bí mật đều rõ ràng, có thể nói là cùng vinh hoa Trung tổn hại. Trước kia nàng tin tưởng Tống Thiên Lương. Cho nên chưa từng để ý quá quan với hắn tin đồn nhảm nhí. Mà Tống Thiên Lương cũng trước nay đều là hảo trượng phu hảo ba ba bộ dáng. Nhưng gần nhất nàng phát hiện sự tình có điểm không đúng, Tống Thiên Lương không yêu về nhà, đặc biệt du thuyền sự kiện lúc sau, Tống Thiên Lương liền càng không trở về nhà. Thậm chí cũng không lại đi xem qua nữ nhi, một chút không quan tâm không thèm để ý bộ dáng. Sam chân tâm rốt cuộc theo Tống Thiên Lương nhiều năm như vậy, nàng cũng không phải như vậy đơn thuần nữ nhân, chỉ thoáng mua được một chút Tống Thiên Lương trợ lý. Sẽ biết rất nhiều nàng không biết tin tức. Tống Thiên Lương không chỉ có nhiều năm như vậy trường kỳ ngoại tình, thậm chí trước đó vài ngày có cái nữ nhân cho hắn sinh đứa con trai. Chú ý, là nhi tử. Sam chân tâm sinh xong Tống Thiên Nhiên lúc sau thân thể tổn thương, vô pháp tái sinh hài tử. Năm đó chính là lợi dụng điểm này, bắt được Tống Thiên Lương thương hại chi tâm, cùng hắn bảo trì trường kỳ quan hệ. Tống Thiên Lương cũng nói qua, có hiểu rõ nhiên là đủ rồi. Chờ hắn đem tưởng thị lộng tới tay. Về sau hắn liền đem tưởng thị chuyển cho nhiên nhiên. Hơn nữa nhiều năm như vậy, Tống Thiên Lương đều là một cái hảo trượng phu hảo ba ba hình tượng, đối nàng cũng trước nay đều là ôn nhu săn sóc. Nàng trước nay không hoài nghi quá, Tống Thiên Lương sẽ ở bên ngoài làm những việc này. Thậm chí nàng đều nghĩ tới, chờ đem nữ nhi chân trị hết, nàng lại hảo hảo hống hống Tống Thiên Lương, nam nhân sao cũng là muốn hống. Chỉ là nàng quá tự tin, như thế nào cũng không nghĩ tới, Tống Thiên Lương sớm liền thay đổi tâm không nói còn mẹ nó cùng bên ngoài nữ nhân sinh hải tử. Dưới tình huống như thế, ngay cả Sam chân tâm cũng không có biện pháp bảo trì lý trí, thu được tin tức liền trực tiếp đuổi lại đây, nàng cho rằng nữ nhân này chính là cái kia vì Tống Thiên Lương sinh hải tử nữ nhân. Đây là Lai Mân công ty Trương Đồng, hay ra đúng là nói chuyện hợp tác, người không phân xanh đỏ đèn trắng liền tới đây đánh người, không phải vô cớ gây rối là cái gì. Tống Thiên Lương cũng là giận sôi máu, hắn cảm thấy gần nhất Sam chân tâm cùng chỉ số thông minh rất tuyến giống nhau Làm sự tình không giống nhau có đầu góc Đến nơi đây liền không có gì thú vị tính Tưởng bán tiên cùng Mai Bách Sinh xem đến đần độn vô vị Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm được, không thú vị Mai Bách Sinh vô vô quần gia thượng cũng không tồn tại hôi Đứng lên hướng bên kia đi đến Tưởng bán tiên theo sau, đeo lên còn ở chụp video dư vi Đi ngang qua Tống Thiên Lương cùng Sam chân Tâm thời điểm Tưởng bán tiên cố ý nhìn bọn họ liếc mắt một cái Sau đó chớp chấp mắt Đến Nàng còn tưởng rằng lần trước cấp Sam Trân Tâm xem tướng mạo cái kia bị lục chính là bị Tống Thiên Lương lục đâu Hiện tại lại xem, Sam chân Tâm kia lục đến độ mau sáng lên, cũng không biết bị lục thành gì dạng. Mà Tống Thiên Lương, nay đầu lục cũng không dung khinh thường, cảm tình Sam Trân Tâm ở bên ngoài cũng không phải cái an phật chủ. Xách, cái này kêu gì A Phu thê chi gian lục lục càng khỏe mạnh vẫn là sao? Tống Thiên Lương còn ở chỉ trích Sam Trân Tâm, một sai mắt liền thấy được đi ngang qua tưởng bán tiên, cũng không biết nơi nào tới đâu bóc. Nhìn người mắt nhìn thẳng đi qua đi, hắn bá một chút liền hô ra tiếng. tưởng tiên linh, ngươi nhìn đến ngươi ba tại đây cũng không biết lên tiếng kêu gọi sao. tưởng bán tiên dừng lại bước chân, sau đó quay đầu lại nhìn hắn, thức mơ mịt chỉ chỉ chính mình, lại diễn rất nhiều bốn phía nhìn nhìn, ta ba. Ta ba gác làm sao? Ta không gặp A. Nói chuyện khẩu âm còn mang theo đông bắc hang, nghe tới thực sự nhưng khí. Tống Thiên lương đều không rảnh lo chỉ trích sam chân tâm, hắn đỉnh chấm đất Trung Hải trực tiếp đối tưởng tiên linh nói. Người ba liền đứng ở ngươi trước mặt, thật không có giáo dưỡng, cư nhiên còn cùng chính mình ba ba chí khí. Không phải à, tống đồng, ngươi lời này thật xấu đã có thể nhiều, ngươi nói này giáo dưỡng đi, hẳn là xem ai dưỡng ta lớn lên, xem cha mẹ là như thế nào lời nói và việc làm đều mẫu mực, không đều nói cha mẹ là hài tử tốt nhất lao sư sao. Ta mẹ đã sớm không có, cho nên ta mẹ không trách nhiệm. Ta đây trước tiểu mẹ cũng không dạy qua ta bị đuổi ra ra môn sau, còn muốn đem chính mình người nhà đương nguyên lai like người nhà đối đại a Nói nữa, tống đồng chính là ngài chính miệng đối ta nói, sao nói tới, ta tới cấp ngài diễn một diễn. Tưởng bán tiên bà bá bán nói một đống, sau đó đôi tay chống lạnh cằm vừa nhắc, thô thanh thô khi nói, tưởng tiên linh, ngươi cư nhiên làm ra như vậy mất mặt sự tình, về sau ngươi liền cùng cái này ra không có quan hệ, ngươi cút cho ta đi ra ngoài, ta thứ gì đều sẽ không cho ngươi, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Têu bảo an tiến bảo, đem nàng đuổi ra đi, ta đời này đều không nghĩ tái kiến nàng, Về sau nàng cùng ta cũng không có bất luận cái gì quan hệ Nàng bắt chức xong liền như vậy một buông tay Ngài xem Đây là tống đồng ngài nguyên lời nói kia đại trời lạnh liền đem ta đuổi ra ra môn Ta mẹ để lại cho ta cổ phần còn có quý ngài phía trước toàn từ ta trong tay hống đi rồi Ta bị bảo an đuổi lưu lạc cẩu giống nhau đuổi ra đi thời điểm Ngài nhưng không hỏi qua ta trên người có hay không tiền Ta vào lúc ban đêm chính là ở công viên run run rảy rảy ngây người cả đêm Biết đến nói ngài là ta thân cha Không biết còn tưởng rằng ta làm bao lớn sự chọc ngài khí thành như vậy đâu. Ngài xem ta cái kia tiện nghi muội muội mở ra ngài cấp mua ngã xuống huyền ngài, còn cùng ta cái kia tiền vị hôn phu sen lẫn trong cùng nhau, ngài nói cái gì sao? Ngài nhưng cái gì cũng chưa nói, nghe nói ngài còn cấp tìm bệnh viện, tưởng chưa khỏi năng đâu. Nếu không người khác nói như thế nào đâu, có mẹ kế liền có cha kế. Đúng rồi, ngài lần trước phỏng vấn ta cũng nhìn, ngài nói ngài ở phóng viên trước mặt nói gì thí lời nói đâu. Đánh cảm tình bại nhưng thật ra một fan hảo thủ, cũng liền lừa gạt lừa gạt không biết chân tướng người. Nhiều như vậy thiên, ngại nhưng không liên hệ quá ta. Sao? Đem công chúng ấn tượng hòa nhau đi lúc sau liền triệt, diễn kịch ngại thật đúng là một fan hảo, lợi hại. Nàng này ngữ khí bắt chước đến còn rất giống, đứng ở một bên mai bách sinh nhịn không được gợi lên khỏe môi, có điểm nhạc A. Thống thiên lương thanh một trận bạch một trận, bị chèn ép đến không được. Hắn xem như biết vì cái gì sam chân tâm cùng tống thiên nhiên như thế nào đã bị chèn ép đến nói như vậy lời nói, cảm tình là có chuyện như vậy. Chính là a biết đến còn nói ngài là tưởng tiên linh thân cha, không biết còn tưởng rằng ngài là nàng đại cựu nhân đâu. Nếu không như vậy, tưởng tiên linh, ngươi cùng tống đồng đi bệnh viện nghiệm cái huyết, cha cha hai người các ngươi có phải hay không có huyết thống quan hệ đi. Mai Bách Sinh ở một bên trào phúng nói một câu. Tưởng bán tiên một chân đá vào hắn trên ủi ngươi phóng cái gì thì đâu. Ngươi đây là hướng ta mẹ trên đầu bắt nước bẩn đâu. Con thử máu, mệt ngươi nói được xuất khẩu. Bất quá ta nhớ rõ Tống Thiên Nhiên không chỉnh dung phía trước cùng Tống Đồng ngươi nhưng thật ra rất giống. Ngài không phải vẫn luôn nói kia tiện nghi mội mội cùng ngài không có huyết thống quan hệ sao. Ta xem nơi này sự tình nhưng thật ra rất nhiều. Ta cảm thấy vong hưu suy đoán rất nhiều chuyện đều là thật sự. Ngài nói có phải hay không A Tống Đồng. Tống Thiên Lương nhìn tưởng bán tiên cười như không cười mặt, ngược một trận phập phòng. Bởi vì nàng cái dạng này thật sự là rất giống hắn vị kia vợ trước, cũng chính là Tưởng Tiên Linh thân mụ. Có thể nói là giống nhau như lúc, hắn biết Tưởng Nguyệt Hàm vì cái gì lựa chọn hắn, cảm thấy hắn ngốc, cảm thấy hắn thiên chân hảo không chế, còn có chính là hắn lớn lên phi thường phù hợp Tưởng Nguyệt Hàm khẩu vị, hắn giống như là Tưởng Nguyệt Hàm dưỡng tiểu sủng vật giống nhau, chuyện gì đều phải theo Tưởng Nguyệt Hàm. Rõ ràng hai người đều kết hôn, nhưng Tưởng Nguyệt Hàm lại vẫn là không đem hắn trở thành là chính mình trợ phu, cao hứng thời điểm trêu đùa một chút không cao hứng thời điểm liền ném đến một bên. Đã từng có vô số lần, tưởng nguyệt hàm đều là dùng loại này cười như không cười mặt nhìn hắn, trong ánh mắt trào phúng khắc sâu đến phi thường rõ ràng. Thường tiên linh, đây là người đối với ngươi ba nói chuyện thái độ sao? Người sao lại thế này? Trước kia không phải thực nghe lời sao? Như thế nào hiện tại biến thành như vậy, có phải hay không cùng người nào học hư? Còn có, ngươi vì cái gì còn muốn cùng mai ra tiểu tử này quẹ với nhau? Tưởng bán tiên trực tiếp liền hướng Mai Bách sinh trong lòng ngược một dựa, sao? Ta không giống trước kia như vậy cái gì đều ngây ngốc nghe ngươi, ngài không cao hứng. Ta cùng Mai nhị thiếu kết giao chính là đổi bại. Ta đây nhưng nghe nói, ngài còn đem tống thiên nhiên cùng ngô hoách nhân ở bên nhau ảnh chụp đều mua, cấp tiện nghi nữ nhi đánh hiểm trợ nhưng thật ra rất cao hứng, thân nữ nhi bị người tinh kế, người điều tra đều không điều tra, liền đem người đuổi ra ra môn, hiện tại còn trông cậy vào ta nghe lời. Ta liền hỏi một chút, ngài xứng sao? Bác bác. Dù sao Tống Thiên Lương cùng nàng lại không gì quan hệ, nàng nhưng không tưởng tiên linh cái loại này đối hắn nhụ mộ chi tình, này sẽ dối người dối đến nhưng cao hứng. Sam chân tâm mắt thấy Tống Thiên Lương mặt đều nghẹn đỏ, nghe tưởng tiên linh dối hắn nói, trong lòng phá lệ thoải mái. Quả nhiên, chỉ có bị dối nhân tài biết loại cảm giác này có bao nhiêu nghẹn quất. Hắn xưng cái rắm Mai bách sinh dứt khoát bổ đau, một chút cũng chưa đem Tống Thiên Lương để vào mắt. Tống Thiên Lương tức giận đến đem trong lòng ngực nữ nhân đẩy Đi phía trước đi rồi hai bước, tưởng bán tiên dứt khoát lưu loát sau này một lui, thuật tay liền đem Mai Bách Sinh đẩy lên phía trước chống đỡ. Sao, ngươi còn muốn đánh người? Hành à, ngươi đánh đi, hướng Mai nhị thiếu trên mặt đánh, hắn là nam nhân, không sợ đau, chính là về sau đến nhìn xem Mai ra có thể hay không tìm ngài tính sổ. Mai Mai, không phải sợ, ta không thể cùng hắn động thủ, ngươi có thể, yên tâm lớn mặt đấu. Hắn chính là một cái trung niên hói đầu dầu mỡ lao nam nhân. Khẳng định đỉnh không được ngươi loại này tinh thần tiểu hỏa công kích, ta đã hắn háng, lại nắm hắn tóc, tuy rằng không hay sợi lồng, không có quan hệ, liền như vậy làm. Vẻ mặt ngộng bức bị đẩy lên phía trước Mai Bách Sinh. Chương 40 Tưởng bán tiên này thuần thuộc động tác lệnh nhân tâm đau, đương nhiên, Mai Bách Sinh tâm càng đau. Nhưng là một người nam nhân, lúc này hắn tổng không thể đem tưởng bán tiên kéo ra tới che ở trước mặt hắn, vì thế hắn đành phải kiêu căng ngạo mạn nhìn về phía Tống Thiên Lương. Đúng vậy, Tống Đồng. Này trước công chúng ngươi động thủ nói, đã có thể không hào đi. Nào phù hợp ngài này hào ba ba hình tượng A, không bằng lần sau ngài ngầm đem người kêu trở về, đừng làm cho ta biết, hào hào giao hấn một đốn, ta bảo đảm không tìm ngài phiền thoái. Tường bán tiên bắt tay rồi đến Mai Bách Sinh đĩnh kiểu mông chứng thượng, dùng sức khắp một phen, làm gì đâu. Không mang theo như vậy bán đồng đội A. Mai Bách Sinh nào một tiếng che lại mông, cực kỳ giống bị đại hán vây quanh trinh tiết liệt nữ, ngươi mẹ nó bán ta thời điểm như thế nào như vậy thuần thủ. Ta bán ngươi một hồi làm sao vậy? Mắt nhìn hai người lại muốn xảo đi lên, đứng ở một bên trộm quay chụp dư vi nhìn mắt đối diện Tống Thiên Lương cùng Sam chân tâm không thế nào sắc mặt dễ nhìn, sau đó ra tiếng nhắc nhở nói, đường xảo, Tống Đồng mặt đều khí trắng. Tống Thiên Lương sắc thật mặt khí trắng, muốn nói trước kia đi, hắn đối tưởng tiên linh cũng không nhiều coi trọng, chẳng qua vì hông cái này nữ nhi, cô ý ngụy trang ra một bộ hảo ba ba bộ dáng Hắn không thích tưởng nguyệt hàm. Lại như thế nào sẽ thích cùng tưởng nguyệt hàm lớn lên phi thường tưởng tự tưởng tiên linh đâu? Nhưng hiện tại, nhìn đến tưởng tiên linh giống như trước tưởng nguyệt hàm như vậy làm lơ hắn, xem nhẹ hắn, hắn cái loại này nẹn khuất cảm giác lại về rồi. Tưởng tiên linh, ngươi hảo thật sự tống thiên lương cắn răng nói. Tưởng bán tiên môi một câu, cười đến thiếu đánh, kêu nhưng không, rời đi tống ra tâm tình thoải mái, còn mập lên không ít, đương nhiên hảo. Ừ, xem ra ngươi là không bao giờ tưởng đi trở về, nếu như vậy. Về sau cũng đừng nói ta cái này ba ba đối với ngươi không tốt. Đây là chính ngươi lựa chọn, quái không được ta. Thống thiên lương ánh mắt mịt mờ nhìn nàng. Ngừng. Ngươi đối ta không hảo là sự thật à, ngươi muốn thật đem ta đương nữ nhi lại như thế nào sẽ bởi vì một chút việc nhỏ liền đem ta đuổi ra môn đâu Làm ơn ngươi tống đồng, ngươi trang nhiều năm như vậy a có mệt hay không a Ta đều thế ngươi mệt đến hoảng, ngươi nói ngươi hiện tại tưởng thị tập đoàn cũng được đến. Còn đem ta cái này, người thừa kế đồ vật đều lừa đi lại đem ta đuổi ra ra môn, ngươi còn chăng, cái gì à? Không bằng tiêu xái một chút, làm chính mình được bái, đáng ra sống được nghẹn khuất sao. Giống ta tiện nghi mẹ kế như vậy, ngươi xem nàng đem ta đuổi ra ra môn sau nhiều kiêu ngạo a Còn nói cho ta không ít các ngươi chỉ gian tiểu bí mật à? Nàng đối Sam chân tâm vứt cái mị nhãn. Đem Sam chân tâm xem đến mí mắt quất thẳng tới, này đó bí mật, vẫn là các ngươi về ta mẹ nó, ai, ta mẹ cũng đúng là đáng thương. Gặp phải ta như vậy cái không nên thân nữ nhi, cũng chưa biện pháp giúp nàng làm chút cái gì. Bất quá sao, thiên đạo hảo luân hồi, làm chuyện xấu, đã chịu báo ứng cũng là hẳn là. Hắc hắc, ta cái này miệng thật không được, lần trước còn nói ta tiểu mẹ sẽ bị đội nón xanh đâu, ngươi xem này không phải tới sao. Nga, đúng rồi, này Lai Mân công ty cái gì đồng, ngươi muốn cố lên Nga. Phải biết rằng Tống Đồng tuy rằng là cái địa Trung Hải, nhưng bộ dạng vẫn là thực không tồi, thân gia cũng còn có thể. Sam chân tâm như vậy đều có thể thượng vị thành công, ngươi cũng có thể, tin tưởng ngươi. Tưởng bán tiên vẻ mặt mau lạc đối nữ nhân kia so ra cố lên thủ thế, phòng trừng không có gặp qua như vậy hợp kỳ hài tử, không nhịn xuống còn đối nàng cười cười. Người chung quanh cũng chưa thấy qua bị đuổi ra ra môn còn nhanh như vậy lạc nguyên phú nhị đại, đại dưa ăn đến cực kỳ vui vẻ đồng thời, khó tránh khỏi đối tống thiên lương có chút khác cái nhìn Tỷ như nói tống thiên lương chàng tỷ như nói lửa tưởng tiên linh đồ vật, Tỉ như thư nói tiện nghi mẹ kế nói về tưởng nguyệt hàm nữ sĩ bí mật, còn có câu kia thiên đạo hảo luân hồi, nghĩ lại lên, nơi này dưa còn không ít đâu. Rốt cuộc, từ Tống Thiên Lương bọn họ bên kia đem tưởng tiên linh đuổi ra ra môn lý do liền mẹ nó cổ quái, chẳng qua mọi người đều là người ngoài, chỉ là ăn khẩu hào môn dưa, nội bộ còn có gì ẩn tình gì cũng không dám nói. Tống Thiên Lương từ nghe được cái gọi là bí mật, vẫn là về tưởng nguyệt hàm. nay trong lòng liền dâng lên chút dự cảm bất hảo. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Sam chân tâm, quả nhiên ở trên mặt nàng thấy được chút kinh hoàng biểu tình. Lúc này Tống Thiên Lương Lý Trí đã trở lại, hắn quyết đoán kết thúc trận này tranh luận, miễn cho tưởng tiên linh nói ra một ít càng lệnh người khiếp sợ đồ vật tới. Được rồi, tưởng tiên linh, ta không cùng người múa mép khô môi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Hắn thật sâu nhìn mắt tưởng bán thiên sau đó xoay người trực tiếp túm Sam chân tâm cánh tay, đối cái kia ngượng ngùng nói, trương đồng, hôm nay sự thật ở là thật xin lỗi. Ta có điểm ra sự yêu cầu xử lý, ngày mai lại đi Lai công ty đối ngải tự mình xin lỗi. Trương Đồng liếc mắt hắn túm Sam chân tâm cánh tay tay, che lại môi cười cười. Hành à, ngài vị này phu nhân, có chút hơi ngại thô lỗ chút, nếu là Tống Đồng chịu đựng không được, có thể suy xét suy xét vị tiểu thư này lời nói, ta tính cách còn màn tốt, ít nhất làm không ra thô lô sự tình. Tống Thiên Lương chưa nói cái gì, chỉ túm bởi vì nữ nhân này lời nói lại lần thứ hai bạo tẩu Sam chân tâm hướng bên ngoài đi. Tưởng bán tiên nhìn rơi trên mặt đất vẫn luôn không nhặt lên tới tóc giả, có chút đáng tiếc lắc lắc đầu, "Ai, này tóc giả đều từ bỏ, giá trị lao tiền đi." Vừa, nếu không như vậy, người đem hắn nhặt lên tới, sau đó quải đến trên mạng đi bán, liền nói là tống đồng nguyên vị tóc giả, liền nói tống đồng là bởi vì này đỉnh tóc giả thêm vào, mới có thể đạt được hiện giờ tài phú, luôn có chút ngốc tử sẽ tưởng mua." Dư Vi vẻ mặt kháng cự, "Ta không cần." Cho dù là tưởng bán tiên nói làm nàng nhặt lên tới, Nàng cũng không nghĩ muốn, này tiền quá bẩn, nàng không muốn tránh. Không cần liền tính bái, tưởng bán tiên nhún nhún vai, đang muốn kêu lên Mai Bách Sinh đi trên chỗ ngồi điểm cơm thời điểm. Cái kia trương đồng che lại ngực xoắn eo nhỏ lại đây, tưởng tiểu thư, ngươi thực sự có ý tứ, giao cái bằng hữu đi. Mai Bách Sinh đứng ở tưởng bán tiên một bên, cảnh giác nhìn cái này là công ty trương đồng. Nữ nhân này hắn biết là cái vì thượng vị không từ thủ đoàn người. Tưởng bán tiên đứng ở tại chỗ, nhìn nàng đưa qua danh thiếp nhỏ dài tay ngọc Sau đó móc ra chính mình danh thiếp, cùng nàng làm trao đổi, bản nhân hứng lây đoán mệnh xem phong thủy rời phần mộ tổ tiên chờ một loạt huyền học công tác, chỉ cần ngài trong sinh hoạt có cái gì quỷ dị sự tình phát sinh, tìm ta, ta bảo đảm cho ngài giải quyết thỏa thỏa. Trương Đồng tiếp nhận kia trương vừa thấy liền rất giá rẻ danh thiếp, quét mắt mặt trên điện thoại, cười đến cực kỳ vũ mị, "Tốt, ta đây không quấy rầy các người, tưởng tiểu thư, chúng ta gặp lại." Tưởng Bán tiên hí mắt, mắt dừng ở nàng vận đến phi thường có hương vị eo nhỏ cùng cái mông. Sau đó sắc mị mị đối Mai Bách Sinh nói, khẳng định so ngươi có xúc cảm. Mai Bách Sinh chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi sở qua ngươi sẽ biết. Nữ nhân này hiện tại cư nhiên thèm nổi lên mặt khác nữ nhân thân mình, là hắn thỏa mãn không được nàng sao. Phi, tưởng cái gì đâu. Hắn chạy nhanh đỉnh chỉ chính mình trong đầu miên man suy nghĩ, nắm tưởng bán tiên cổ áo cưỡng bách nàng vừa đến hướng bên trong đi, đều tới hơn nửa giờ, đến bây giờ cơm cũng chưa ăn tượng đâu, liền cố xem náo nhiệt đi. Liên ở tưởng bán tiên bọn họ ba người sung sướng ăn mỹ thực, thưởng thức cảnh đêm thời điểm, Tống Thiên Lương cùng Sam chân Tâm chi gian bạo phát một hồi kịch liệt khắc khẩu. Ngươi rốt cuộc cùng tưởng tiên linh nói gì đó. Vì cái gì nàng muốn nói biết chúng ta chi gian về nàng mẹ nó bí mật. Tống Thiên Lương kéo ra cả vạn, vẻ mặt khói mù nhìn Sam chân Tâm. Sam chân Tâm vô thố đứng ở trong một góc, run run bả vai, ta, ta cái gì cũng chưa nói. Sam chân Tâm, ngươi có phải hay không thật sự khi ta hảo lừa gạt? Mấy ngày này ngươi đều làm cái gì không đầu bóc sự, ngươi muốn hay không chính mình quay đầu lại nhìn xem. Ta cho ngươi lau nhiều ít mông, yêu cầu ta một chút một chút cùng ngươi giảng sao. Ngươi cái gì cũng chưa nói, tưởng tiên linh vì cái gì muốn nói nói vậy. Chúng ta đối tưởng Nguyệt Hàm làm cái gì, ngươi ta chỉ ràn rõ ràng thật sự. Nàng đã chết là không sai, nhưng nàng trước kia dưỡng quá như vậy nhiều kẻ điên, bọn họ nếu là biết chúng ta làm, sẽ làm chút cái gì không cần ta nói đi. Thống thiên lương nhìn sang chân tâm cái dạng này. Chỉ cảm thấy chăng ấy. Trước kia hắn như thế nào sẽ cho rằng Sam Trân Tâm là cái người thông minh đâu? Không, trước kia xác thật thông minh, chỉ là mấy năm nay chỉ số thông minh càng thêm giảm xuống, đã dại dột không biên. Ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không ở tưởng tiên linh trước mặt nói chút cái gì? Có phải hay không về tưởng Nguyệt Hàm, ngươi nói không có. Sam chân Tâm do dự một lát, nhỏ giọng nói, lúc trước đem nàng đuổi ra đi thời điểm, ta ở cổng lớn, đối nàng nói một ít về tưởng Nguyệt Hàm sự tình. Kỳ thật ta không có nói rõ, chỉ là đồ nhất thời thông khoái, không nhìn xuống. Nàng vừa dứt lời, Tống thiên lương liền rơ tay một cái bàn tay hung hăng đánh vào trên mặt nàng, trực tiếp đem nàng phiến ngã trên mặt đất. Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Thống thiên lương táo bạo đến mặt đều vặt mẹo. Đây là hắn nhất sợ hãi, tuy rằng tưởng nguyệt hàm chết cùng bọn họ không có trực tiếp nguyên nhân, nhưng gián tiếp nguyên nhân vẫn phải có. Sam chân tâm nếu là cái đầu vóc rõ ràng, nên thủ bí mật này đến trong quan tài. Kết quả ở hắn mí mắt phía d Liền chấn động rất xuống đi ra ngoài. Sam chân tâm nhìn tại chỗ đi tới đi lui tống tiên lương, chẳng sợ bị đánh cũng không dám kháng nghị, miệng nàng tất cả đều là mùi máu tươi, lại vẫn là kiên trì nói, bị nàng đã biết thì thế nào. Bọn họ cũng sẽ không đi quản tưởng tiên linh, tưởng tiên linh theo chân bọn họ không có tiếp xúc quá, căn bản liền tìm không đến bọn họ. Chỉ cần tưởng tiên linh về sau lại không mở miệng được, chúng ta liền có thể kê cao gối mà ngủ. Đúng vậy, chỉ cần nàng rốt cuộc không mở miệng được, chúng ta liền cái gì đều không cần lo lắng. Ngươi nói có phải hay không? Nàng mí mắt hơi rũ, trước mắt hung quang thoáng hiện. Tống Thiên Lương dừng lại nôn nóng bước chân, nhìn trên mặt đất Sam chân tâm, ngươi là nói. Đúng vậy, trừ phi ngươi không bỏ được, nói cách khác, chỉ cần đem nàng giải quyết, không phải có thể sao? Hiện tại xã hội này, một người ra điểm tiểu ngoại ý muốn liền mất đi tính mạng, thật sự là quá thường thấy, ngươi nói có phải hay không? Nàng ngừng đầu, khoe môi mang theo nhật nhạt cười. Tống Thiên Lương nhìn nàng tươi cười, da mặt run lên hạ, sắc thật. Quá thường thấy, tưởng bán tiên ba người ăn xong bữa tiệc lớn, cùng nhau đi ra nhà ăn đến nhất phía dưới thời điểm, đã bị một cái ăn mặc lễ phục váy giải nữ nhân ngăn cản. Tưởng tiên linh, thật là ngươi. Nữ nhân này biểu tình hơi có chút phù hoa kinh hỉ vừa thấy chính là giả vờ. Tưởng bán tiên nhận ra tới đây là ở nhà ăn kéo đàn vi ô lông nữ nhân, nàng gật gật đầu, ngươi hảo. Nữ nhân này cũng không để ý tưởng bán tiên lãnh đạm thái độ, nàng nhìn mắt đứng ở tưởng bán tiên bên cạnh ăn mặc giống chỉ gà rừng Mai Bách Sinh. Sau đó vẫn như cũ thực nhiệt tình đối tưởng bán tiên nói, từ ngươi ra kia sự kiện sau, liền rốt cuộc không đi qua trường học, giáo thụ đều nói, ngươi nếu là lại không liên hệ hắn nói, ngươi đã có thể không có biện pháp tốt nghiệp Nga. À, tốt nghiệp. Tưởng bán tiên nỗ lực từ trong đầu cướp đoạt nguyên thân ký ức, mới nhớ tới, nguyên thân ở Kinh Thành một khu nhà rất nổi danh âm nhạc trong học viện học âm nhạc tới, chủ tu là Dương Cầm. Bất quá này trường học là nhà bọn họ mua vào đi, nguyên thân kêu một tay Dương Cầm đạn đến giống nhau cũng là ở trường học này nàng nhận thức nô hấp nhân, lúc sau liền ở bên nhau. Tưởng tiên linh đã là đại bốn, kém này nửa năm liền có thể tốt nghiệp, tưởng bán tiên lại đây sau liền đem việc này cấp quên đến sạch sẽ, nếu không phải đụng tới nữ nhân này, phòng chừng là không bao giờ sẽ nghĩ tới. ân ngươi bên này sự tình chúng ta đều biết, giáo thủ cũng không nghĩ làm khó dễ ngươi, chỉ là yêu cầu ngươi liên hệ hắn mà thôi, dù sau này nửa năm chúng ta đều là thực tập kỷ, cũng không cần đi trường học đi học. Ngươi xem ta, Liên ở mặt trên kia ra nhà ăn làm công, ngày thường thực tập là ở nghệ thanh nhạc trong đoàn mặt. con hảo ta đụng tới ngươi, bằng không ngươi khẳng định cũng chưa nghĩ tới muốn đi trường học. Nữ nhân này vẻ mặt vì tưởng bán tiên suy nghĩ bộ dáng. Mai Bách Sinh tiến đến tưởng bán tiên bên hai, cảm tình ngươi còn không có tốt nghiệp. Ơn, là không tốt nghiệp tới, ta đều đã quên việc này. Tưởng bán tiên gật gật đầu. Chính mình có hay không tốt nghiệp đều có thể quên. Ngươi ở trường học đều học cái gì A Mai Bách Sinh có chút hết trô nói rồi. Này không phải gần nhất sự tình quá nhiều, không nhớ tới sao. Vốn dĩ lại không phải cái gì đệ tử tốt, vừa ra trường học liền đã quên chính mình vẫn là cái học sinh thân phận rất kỳ quái sao. Tường bán tiên đúng lý hợp tình, liền không phải cái đệ tử tốt thì thế nào. Nàng nhưng cho tới bây giờ không thượng quá học, sẽ biết chữ vẫn là lầm bán tiên giáo. Trường học nàng nhưng thật ra đi qua mấy ngày, sau đó bởi vì dọa khóc chung quanh đồng học bị khuyên lui. kia có thể quái nàng mẹ. Nàng xác thật là thấy trong phòng học có cái vô đầu nữ quỷ ở lắc lư. Sau đó cùng các bạn học nói mà tôi dựa vào cái gì khuyên lui nàng sao. Nàng còn lo lắng những cái đó đồng học bởi vì cái này vô đầu nữ quỷ chịu cái gì ảnh hưởng đâu, còn muốn đem vô đầu nữ quỷ cấp đuổi đi. Kết quả khét ngược là nàng bị đuổi đi. Lúc ấy kia trường học hiệu trưởng như thế nào cùng lâm bán tiên nói. Nói nàng đầu góc có chút không bình thường, thường xuyên nói một ít không bình thường nói. Cho nên tưởng bán tiên đối trường học luôn luôn không có gì hảo cảm, đối đồng học cũng là... Nàng cùng Mai Bách Sinh không coi ai ra gì nói chuyện, đối diện nữ nhân có chút xấu hổ, nàng kéo kéo khỏe miệng, đối tượng bán tiên nói, tiên linh, vị này chính là người bạn trai Mai nhị thiếu đi. Ngươi hảo, ta là tiên linh đồng học kiêm bạn tốt, ta kêu An Tuệ. An Tuệ vương tay, lúng đồng tiền như hoa nhìn Mai Bách Sinh, một bên lễ phục đai an toàn thực thuận thế chạy xuống, chân bóng bả vai ở ánh đèn hạ thoạt nhìn phi thường dụ hoặc. Tưởng bán tiên cùng dư vi chấp chấp mắt, sau đó cùng nhìn về phía Mai Bách Sinh bị xem đến không thể hiểu được Mai Sinh, hắn gật gật đầu, "Ừm." An Tuệ cười tủm tỉm thu hồi tay, một chút cũng không cảm thấy xấu hổ, "Vậy như vậy, Tiên Linh ngươi nhớ rõ cùng giáo thụ liên hệ a, tai kiến, bên ngoài trời mưa, ta còn phải đuổi giao thông công cộng về nhà đâu." Tưởng Bán Tiên phất phất tay, "A, một đường đi hảo." An Tuệ nhìn mắt Mai Sinh chụp trong tay chìa khóa xe, sau đó gật gật đầu, "Hành, ta đây liền đi trước, chúng ta lại liên hệ." Đám người đi rồi, Tưởng Bán Tiên tộc tộc Mai Bexing Trời mưa, đuổi giao thông công cộng về nhà. Ngươi người này cũng không biết đưa một chút. Mai Bách Sinh cất bước hướng ga ra đi, ta đưa cái gì? Tái hai người các ngươi đều mau tái bất động, lại mang một cái ta sợ ô yếm tiểu xe xe cùng ta kháng nghị. Tưởng bán tiên cùng dư vi lướt nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến ý cười. Lúc này Mai Bách Sinh quay đầu lại nhìn tưởng bán tiên, hỏi, ngươi ở âm nhạc học viện chủ tu cái gì tới? Dương cầm đàn vi ô lông vẫn là. Hắn hoài nghi trên dưới quét tưởng bán tiên. Liên lộn khí chất, nào có nửa phần học cầm nhạc bộ dáng. Tường bán tiên đôi tay cắm xuống đâu, đạn đông biết không. Ta chủ tu đạn đông. Chương 41 Hoàng Thục Phân là cái lòng nhiệt tình, tuổi cũng có hơn 40, ngày thường liền ở một hộ nhà trong nhà làm A-G, tiền lương còn có thể, lại không phải rất mệt, liền vẫn luôn làm đi xuống. Nàng có đứa con trai, đã hơn 20 tuổi, đại học hàng hiệu tốt nghiệp, công tác năng lực cường, tiền lương cũng rất cao, hơn nữa nàng lão công ngày thường thủ công tránh. Người một nhà quá đến đảo cũng rất dư giả. Nàng con có cái tiểu nữ nhi, mới 8 tuổi, mới vừa học tiểu học mà thôi. Cái này nữ nhi là nàng hơn 30 tuổi không cẩn thận hoại thượng. Tuy nói như vậy đại niên hữu kỷ còn hoài cái hài tử rất é e lệ, nhưng đã có, cũng không bỏ được xóa sạch đã cho nên liền liều mạng nửa cái mạng, lăng là đem hài tử sinh hạ tới. Con hảo là cái nữ Hải cái này nhìn nữ xong toàn đều gom đủ, nàng cùng nàng nam nhân cảm thấy đời này đều đáng giá. Bởi vì bọn họ người một nhà không phải kinh thành người địa phương, cho nên tiểu nữ nhi đặt ở quê quán ra ra mãi mãi kia đọc sách, ngày thường có tiết ngày nghỉ bọn họ liền tận lực trở về nhìn xem hải tử. Mắt thấy mau đến thanh minh, thừa dịp có như vậy hai ngày giả, hoàng thục phân sớm liền đem cấp hải tử mua quần áo giày trang hảo, còn có chút mua đồ ăn vặt trang một dương hành lý, mấy thứ này ở bọn họ quê quán kia mua không, còn liền kinh thành này thành phố luôn có. Nhi tử không quay về, công ty muốn tăng ca, vô pháp trở về. Cho nên liền nàng cùng nàng nam nhân một đạo trở về, thuận tiện còn muốn tế cái tổ. Thu thập quần áo thời điểm hoàng thục phân nhìn đến đặt ở phòng trên bàn một cái dùng tơ hồng cột lấy bùa bình an, nghĩ tới lần trước ở giao thông công cộng thượng giúp người mù tiểu cô nương, nhân ra nói là cho nàng tiểu nữ nhi. Lúc ấy nàng còn cảm thấy kỳ quái đâu, như thế nào đối phương biết nàng có cái tiểu nữ nhi. Lúc này nhìn đến cái này bùa bình an, nghĩ nghĩ, đem nó trang đến phóng đồ an vặt dương hành lý. Nếu là đến lúc đó còn nhớ rõ cấp nữ nhi liền cho nàng, không nhớ được liền tính, một cái bùa bình an, cũng không phải cái gì thật tốt đồ vật Một đường bao lớn bao nhỏ ngồi ghế ngồi cứng về đến nhà, hoàng thục phân cùng nàng nam nhân cũng không biết mệnh giống nhau, lại ngồi hai cái giờ xe tuyến ở trên đường núi vòng tới vòng lui về đến nhà. Chờ lại quá mấy năm, đem mấy năm nay tích cóp tiền cấp tiểu hào ở kinh thành thiên một chút địa phương phó cái đầu phó, lộng một bộ phòng ở, như vậy về sau hắn cũng hảo cưới cái tức phụ. đến nơi chúng ta Liền hồi này núi lớn, mua chiếc xe ba bánh, trồng chút rau bàn bán, người đâu liền ở chấn trên tiếp điểm sống làm, chúng ta đem khuê nữ cung ra tới, ta xem nàng đọc sách không thể so nàng ca kém, về sau khẳng định cũng là cái sinh viên. Hoàng thục phân eo đau bối đau từ trên xe xuống dưới, một bên cùng trượng phu nói đối tương lai kế hoạch, trên mặt tươi cười phong phú mà thỏa mãn. Còn không có vào thôn đâu, rất xa liền thấy một cái ăn mặc màu đỏ tiểu láo đông nữ hài đứng ở cửa thôn, là y y y không. lớn thanh. Nàng nam nhân gật gật đầu, đúng vậy, là y y y hề. Chạm cửa thôn nữ hải cũng thấy được bọn họ, thực vui sướng chạy tới, mụn mụ ba ba. Gia gian mãi mãi nói các ngươi lập tức liền đến, ta liền đến cửa thôn tới chờ các ngươi. Nhìn càng chạy càng gần hải tử, hoàng thục phân đem dương hành lý hướng chính mình nam nhân trong tay một tắc, cũng mặc kệ hắn có bắt hay không được, trực tiếp tiến lên một tay đem chính mình bảo bối khuê nữ ôm Hôm nay phong lớn như vậy, ngươi ở bên ngoài chờ làm gì? Ba ba mụ mụ lại không phải tìm không ra ra, còn cần ngươi ở cửa thôn chờ. Y ý, ý có chút ngượng ngùng nhấp môi cười, là ta tưởng ba ba mụ mụ, tưởng sớm một chút nhìn thấy các ngươi. Vừa nói lời này, Hoàng Thục Phân liền chịu không nổi, vút Nữ Nhi lạnh leo tay nhỏ, chạy nhanh lôi kéo người hướng trong phòng đi. Cha mẹ chồng đã đem cơm làm tốt, nhìn bọn họ trở về liền chạy nhanh thu xếp ăn cơm. Trình đốn cơm chiều Hoàng Thục Phân liền vẫn luôn tự cấp Nữ Nhi trong chén gắp đồ ăn, hoặc là liền cùng cha mẹ chồng nói chút ở kinh thành đụng tới sự tình. Ăn qua cơm chiều sau, hoàng tộc phân đem cấp nữ nhi mua quần áo rải lấy ra tới, làm nàng thử xem xem vừa người không hợp thân, còn có chút cấp cha mẹ chồng mua quần áo, cũng đều đem ra. Cấp nữ nhi mua chính là mùa hè xuyên tiểu váy, trong kinh thành những cái đó nữ hài thích xuyên váy lụa, tuy nói chính mình nữ nhi làn da đen điểm, nhưng ở làm cha mẹ trong mắt, liền tính hài tử Hắc Thanh Thanh kia cũng vẫn là xinh đẹp. Đem tiểu váy thi xong rồi, y, y, y cao hứng mở ra một cái khắc dương hành lý, nhìn đến bên trong tràn đầy đồ ăn và khi Vui vẻ hoa một tiếng, thật nhiều ăn a. Liền biết ngươi cái này tiểu thèm miêu thích, mụ mụ cố ý thượng siêu thị cho ngươi mua, bất quá không thể ăn nhiều à, một ngày ăn một chút, bằng không nên ăn không ngon. Hoàng Thục phân dặn dò một câu. Ý ý phía bên trong đóng gói hộp, mắt sắc nhìn đến một cái dùng tơ hồng hệ giấy vàng bao, đây là cái gì? Nga, một cái người mù tiểu tỷ tỷ cấp đồ bình an, tặng cho ngươi. Hoàng Thục phân thuận miệng nói. Người mù tiểu tỷ tỷ, tặng cho ta. Kêu mụ mụ ngươi cho ta mang lên. Ý dữ ý, ý vẫn là thực thiện lương, vừa nghe là cái người mù tiểu tỷ tỷ đưa, chạy nhanh làm nàng mẹ cho nàng mang lên. Tơ hồng còn khá dài, có cái khấu kết, đương điểu vòng cổ mang chính thích hợp. Hoàng thục phân đem cái này bùa bình an cho nàng mang lên, thấy nàng vô cùng cao hứng méo đùa bình an, cũng chưa nói cái gì, tiểu hai từ sau, cũng liền đồ nhất thời mới mẻ quá mấy ngày phòng trừng liền phải hái được. Ở nhà ngủ cả đêm... Ngày hôm sau hoàng thục phân liền cùng nàng nam nhân còn có công công một đạo đi trong núi viếng mô mả, không đem nữ nhi mang lên, còn nhỏ đâu, không cần đi. Y dù y cầm một bao nàng mẹ mua đường, thật xinh đẹp đóng gói, nàng chuẩn bị lấy ra đi theo chính mình các bạn nhỏ chia sẻ. Tìm được chính mình mấy cái tiểu đồng bọn thời điểm, bọn họ chính một đám có tiểu soạn, nói là tưởng lên núi thải điểm nấm. Nay ở bọn họ trong núi là thường xuyên làm sự, tuy nói bọn họ tuổi còn nhỏ, nhưng ngày thường cũng là ở trong núi nơi nơi chạy thải điểm nấm rau dại gì đó đều sẽ làm. Y Lý ghi nhớ rõ nàng mẹ thích nhất ăn nấm, tối hôm qua còn nghe Mụ Mụ thuyết Minh Thiên liền trở lại kinh thành. Kia nàng hôm nay đi thải điểm nấm trở về, làm Mụ Mụ đưa tới kinh thành đi, nàng khẳng định thật cao hứng. Tưởng tượng đến Mụ Mụ sẽ thật cao hứng Y Lý đem kẹo một phần, làm các bạn nhỏ đợi lát nữa nàng, sau đó liền cọ cọ cọ chạy về ra đi, cũng bối cái ra ra cho nàng làm tiểu soạn. Trong núi tiểu hài tử nói muốn lên núi. Người trong thôn nhìn đến cũng chỉ là hơi chút dặn dò hai tiếng, làm sớm một chút trở về ăn cơm liền sẽ không lại quảng. Thanh minh thời tiết, vũ nhiều sương mù đại, một đám hài tử ngươi lôi kéo ta ta nắm ngươi mênh ngông quần cuộn chui vào sương ngủ Nay có thật nhiều nấm, chúng ta đến này tới. Một cái chát sừng dê biện tiểu cô nương mắt sắc nhìn đến cách đó không xa có rất nhiều nấm. Tiểu hài tử hoan hô chạy tiến lên, y y y sợ chính mình đoạt không đến, chạy nhanh đi qua đi ngồi xổm xuống thân hái được lên buổi ngắm hấp dẫn bọn nhỏ càng đi càng đi bên trong, không biết khi nào bắt đầu, xương ngủ càng ngày càng đủng, càng lúc càng lớn, trắng xóa xương ngủ trùng, bọn nhỏ thân ảnh như ẩn như hiện. ý Duý chuyên tâm nhắm mắt, bên người những cái đó các đồng bọn biến mất cũng không biết. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, đập vào mắt có thể thấy được tất cả đều là trắng xóa một mảnh, nàng mờ mịt nhìn bốn phía, "Nô Hà? Trương Lượng? Các ngươi ở sao?" Không có người đáp lại nàng. Vừa mới còn ở bên cạnh cùng nàng nói chuyện tiểu đồng bọn đều không thấy. Nô no, Hà Trương lượng. Nàng đề cao thanh âm, nguyên bản ở núi lớn lớn như vậy âm lượng tiêu người, hẳn là có hồi âm, nhưng lúc này lại không có hồi âm, thanh âm tựa như sấm rền rơi xuống đất, hoàn toàn chuyển không ra đi. Y dù có điểm tiểu sợ hãi, nàng dẫn theo chính mình rổ, tiểu tâm cẩn thận theo tới lộ trở về đi đến, theo nàng chậm rãi đi lại, nguyên bản xương mù dày đặc ở tiếp xúc đến nàng thời điểm cư nhiên dần dần tàng ra một cái bóng đen ẩn ở sương mù dày đặc chung, nhìn nàng bóng dáng lại chậm rãi biến mất không thấy. Ở sương mù như vậy nùng dưới tình huống, Y Ly Ly cơ nhiên lăng là đi ra, nàng quay đầu lại nhìn về phía bị sương mù bao phủ núi lớn, một đường đi ra nàng đều ở kêu chính mình tiểu đồng bọn, không, có người đáp lại nàng. Thật là, có phải hay không đi trở về không kêu ta a? Y Ly có điểm không cao hứng, thấy chính mình trong rổ đã hái không ít nấm, cũng không rảnh lo sinh khí, nghĩ mụ mụ hẳn là đã đã trở lại. Nhìn đến này đó nấm khẳng định thật cao hứng. Hoàng thuộc phân sắc thật đã trở lại, ngay bà bà nói đi đi đi trên núi thải nấm cho nàng, trong lòng lại cao hứng lại hứa tiếp. Chờ nhìn đến nữ nhi đỉnh một đầu lá cây, trên quần áo cũng làm cho dơ hề hề trở về, trong miệng lại nhìn không được oán giận, hảo hảo ở nhà ngốc là được, lên núi thải cái gì nấm a mụ mụ lại không phải ở kinh thành ăn không đến nấm, còn cần ngươi như vậy cái tiểu oa nhi lên núi. Y ý, ý, ý thì có chút dưa hề hề cười cười, mãi mãi nói kinh thành nấm đều là nuôi dưỡng. Cùng chúng ta núi lớn không giống nhau, chúng ta này nấm càng hương một ít, ta tưởng mụ mụ ăn càng tốt ăn lắm. Hoàng Thục phân cho nàng đem làm dơ áo khoác trở, lại đi tìm kiện áo khoác lại đây cho nàng mặc vào, thay quần áo thời điểm không cẩn thận giết nói treo ở nữ nhi trên cổ bùa bình an, không biết nơi nào làm dơ, ngày hôm qua mang lên còn vàng nóng ánh đùa bình an này sẽ có một nửa đều biến đen. Thứ này như thế nào đều ô với đâu. Ngươi sở trường đi sơn nàng. Hoàng Thục phân đem đùa bình an gỡ xuống tới, tùy tay phóng tới một bên í thì chạy nhanh cầm lấy tới nhìn mắt, sở trường cọ cọ, ta không chạm vào nó, như thế nào ô với nhà. Sắt cũng sắt không sạch sẽ, nàng đành phải đem đùa bình an thu vào túi. Tới rồi vãn biên thời điểm, trong thôn có mấy hộ nhà đột nhiên thượng môn. Ý dù í nhà của chúng ta lượng lượng buổi chiều có phải hay không cùng ngươi một khối lên núi thải nông đi? Ngươi chừng nào thì trở về, như thế nào hắn đến cái này điểm còn không có trở về. Nhà của chúng ta nô hà cũng lên núi, đến bây giờ còn không có trở về còn có nhà của chúng ta viên hâm, cũng đúng vậy. Hoàng thục phân không hiểu ra sao, không phải cùng nhau trở về sao. Ý dù ý, ý buổi chiều 3 giờ liền đã trở lại, còn mang theo một sọt ngấm trở về, nàng một người trở về, còn tưởng rằng lượng lượng bọn họ đã sớm đã trở lại đâu. Cái này tìm tới mấy cái gia trưởng trên mặt lộ ra nôn nóng biểu tình, hỏng rồi, sẽ không còn ở trên núi đi. Nói không hảo à. Một đám cũng chưa trở về, trừ bỏ y ghi hề không chuẩn đều còn ở trên núi đâu. Đám hải tử này cũng thật là, đều đã chế thế này, cũng không biết từ sơn thượng hạ tới, mắt thấy muốn trời mưa, ta phải chạy nhanh ta nam nhân nói đi, làm hắn lên núi tìm người. Đều đi thôi, trên núi như vậy lại còn không biết đã chạy đi đâu, vạn nhất đụng tới lợn rừng gì đó, liền xong rồi. Này đó gia trưởng càng nói càng sợ hãi, cũng bất chấp hỏi nhiều, một đám cấp vội vàng chạy về ra. Trời đã tối rồi, nay đó hải tử cũng chưa trở về, nếu là vũ tại hạ xuống dưới, liền càng không hảo tìm. Hoàng Thục Phân cảm thấy, nếu còn ở trên núi, khả năng chỉ là chơi đến chậm trễ điểm thời gian, lên núi đi tìm khẳng định có thể tìm được. Nhưng nàng tưởng sai rồi, mãi cho đến ngày hôm sau, này đó hải tử cũng chưa tìm được. Một thôn làng tuổi sắp xỉ hải tử đều mất tích, đây chính là kiện đại sự, ngày hôm sau buổi chiều liền có từng chiếc xe cảnh sát khai tiến vào Y dù -y, y làm duy nhất một cái đi ra hải tử, cũng bị kêu lên đi hỏi chuyện. Hoàng Thục Phân vẫn luôn bồi hải tử, nghe nàng nói lúc ấy sương mù đặc biệt đại thời điểm Chính mình cũng là không thể hiểu được đi ra thời điểm, nhịn không được nghĩ lại mà sợ. Bởi vì chuyện này, Hoàng Thục Phân ở nhà chậm trễ ba ngày, đám kia mất tích hải tử cũng vẫn luôn không tìm được. Kia mấy nhà ném hải tử nhân ra đều mau cấp đến rồi, nhưng thành phố phái đội cứu hộ lại đây, chung quanh vài tòa núi lớn đều phiên biến, lang là không tìm được những cái đó hải tử. Lúc này trong thôn đã nổi lên tin đồn nhảm nhí, có thượng tuổi lão nhân ra nói, vừa lúc là thanh minh trước sau, chúng ta này trong núi không sạch sẽ đổ vật quá nhiều. Một đám hài tử lên núi, chưa chừng chính là bị thứ gì mang đi, này đó hài tử lại muốn tìm trở về, liền khó khăn. Nói là nói như vậy, nhưng thành phố đội cứu hộ chuyên gia cũng nói, bọn nhỏ có thể là chui vào cái gì trong sơn động, chỉ là này đó sơn đều quá lớn. Chậm trễ nữa đi xuống, này đó hài tử không có ăn, cũng may mấy ngày nay vũ vẫn phải có, buổi sáng trên cây cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có sớm sớm, lại là mùa xuân, nhặt điểm nấm hoặc là rau dại gì đó đều có thể ăn. Nhưng rốt cuộc là một đám 8-9 tuổi, lớn nhất bất quá 10 tuổi hải tử, bị nốt ở trên núi nhiều ngày như vậy, sao có thể như vậy hảo? Cũng có người hỏi y ý, ý, ý là như thế nào trở về, ngay cả Hoàng Thục Phân đều tưởng phá đầu, lại như thế nào suy nghĩ, không nghĩ thông suốt nàng bị chủ gia thúc dục trở lại kinh thành. Trước khi xuất phát một ngày cấp nữ nhi điệp quần áo thời điểm, cái kia đen nửa bên bùa bình an rớt xuống dưới, nhìn cái kia bùa bình an, Hoàng Thục Phân đột nhiên liền nghĩ tới ngày đó cái kia người mù tiểu cô nương. Bị nghĩ tưởng bán tiên chạch trong nhà hai ngày, Mai Bách Sinh hiện tại liền ở lương trừng núi chung cư trụ hạ, bất quá hắn rất vội, mỗi ngày đi sớm về trễ, buổi tối trở về còn sẽ ôm một đống lớn văn kiện, cũng không kiêng rẻ tưởng bán tiên, còn thường xuyên làm trò nàng mặt nói suy ý. Dùng tưởng bán tiên nói, chính là nửa điểm không lấy nàng đưa người ngoài, cũng không sợ nàng đi ra ngoài tìm Mai ra cáo trạm Mai Bách Sinh còn lại là vẻ mặt khinh thường nhìn nàng, cùng nàng nói, có thể làm trò nàng mặt như vậy không chút nào kiên kỵ chính là đem nàng đương người một nhà, nếu là nàng liền như vậy khách khí, vậy ngượng ngùng. Trụ lương rừng núi trung cư trong khoảng thời gian này tiền thuê nhà 2 và 8, đem tiền giao tùy thời tùy chỗ liền có thể đi mai ra cao trạng. Trong túi không có tiền tưởng bán tiên đành phải khuất phục, không chỉ có khuất phục, buổi tối mai Bách Sinh đói bụng còn phải cho hắn nấu bốn úp. Hôm nay tưởng bán tiên cân nhắc tìm cái an toàn điểm địa phương tiếp tục đoán mệnh thời điểm, một hồi điện thoại đánh gãy nàng kế hoạch. Tưởng Tiên Linh, ngươi nếu là lại không đến ta trước mặt tới báo danh. Bằng tốt nghiệp ngươi cũng đừng tưởng cầm Một cái nghiêm túc bản khắc nữ nhân nói xong, không chờ nàng mở miệng, ban một chút liền treo điện thoại. Bên cạnh Mai Bạch sinh ngẩng đầu, hắn hôm nay xuyên kiện màu tím áo lông xứng một cái quần da hắn làn da bạch, cực kỳ tao bao màu tím mặc ở trên người hắn có vẻ hắn làn da càng trắng. Nghiêm túc xem văn kiện hắn đẩy đẩy mắt kính, có loại tao bao văn nhã bại hoại cảm giác. "Ai? Chuyện gì?" Tưởng Bán Tiên nhìn mắt số điện thoại, tùy tay đưa điện thoại di động ném đến một bên, không biết Một cái so với ta còn kiêu ngạo nữ nhân, quá kiêu ngạo, không nghĩ phản ứng nàng. Ấn. Nói cái gì? Mai Bách Sinh thuận miệng hỏi. Nói ta nếu là lại không đến nàng trước mặt báo danh, cũng đừng tưởng lấy bằng tốt nghiệp. Tưởng bán tiên cũng thuận miệng trả lời, vừa mới chuẩn bị quán hạ thời điểm, Mai Bách Sinh một tay đem nàng kéo lên. Nếu ta không đoán sai nói, hẳn là ngươi vị kia giáo thụ đi. Ngươi học nhiều năm như vậy, bằng tốt nghiệp thật đúng là không nghĩ muốn. Không nghĩ muốn. Tường bán tiên quyết đoán tê liệt ngã xuống. Mai bách sinh gắt gao nhéo nảng, không được, đi đưa tin, bằng tốt nghiệp bắt lấy tới. Ta không làm, ta liền tưởng tùy hứng làm một cái lấy không được bằng tốt nghiệp học trà, ta không đi. Hơn nữa ta chỉ biết đạn đông, cái gì đều không biết, ta chính là cái không đúng tí nào bình hoa, ta cái gì đều không nghĩ làm. Tường bán tiên nỗ lực dây ruột. Người mẹ nó liền tính là chỉ biết đạn đá đều đến cấp lao tử đi đem bằng tốt nghiệp bắt lấy tới. Mai bách sinh kiên trì. Hắc hắc. Ngươi thật đúng là đoán đúng rồi, lão tử đã từng được xưng đạn đá chi vương, thượng đến 80 ông lão, hạ đến 2 tuổi trĩ đồng, không có một cái có thể đạn đến qua ta. Tưởng bán tiên tới tinh thần, nói đến đạn đá nhưng tiêu ngạo đâu. Mai bách sinh một cái đầu băng đạn nàng trắng thượng, ngươi lại kiêu ngạo một chút. Bị bắn cái đầu băng tưởng bán tiên, mai mai ngươi thay đổi, ngươi cư nhiên động thủ. Chương 42 Chỉ biết đạn đá cùng đạn đông này hai dạng kỹ năng tưởng bán tiên ngạnh sinh sinh bị mai bách sinh kéo dài tới. Nguyên thân đã từng liền đọc kinh thành rất là nổi danh âm nhạc học viện. Chỉ vì chính mình có thể bắt được bằng tốt nghiệp. Tưởng bán tiên không nghĩ tới nguyên nhân có hai cái. Một là không nghĩ bại lộ chính mình, rốt cuộc nguyên thân chính là sẽ đàn dương cầm. Hơn nữa trình độ cũng không tệ lắm. Nhị là bởi vì nàng bản nhân đối trường học không có gì hảo cảm, kháng cự tâm thực rõ ràng. Nhưng vì cái gì vẫn là tới đâu, nơi này trừ bỏ mai bách sinh chịu phong kiên trì ở ngoài. Còn có một chút chính là tưởng bán tiên đột nhiên nghĩ tới. Chính mình không thể hiểu được tiến vào nguyên thân thân thể, không chuẩn nào một ngày liền sẽ không thể hiểu được trở về. Nếu ở nhân ra ở trong thân thể, vậy tận lực đem nhân ra sự tình làm xong. Nếu là lấy sau tưởng tiên linh trở về, không có bằng tốt nghiệp nói, này không phải chậm trễ nhân ra sao, nhân ra cùng nàng cái này đi nào là có thể cắm dê đến nào cỏ dại hoàn toàn không giống nhau. Cho nên, tưởng bán tiên liền cùng Mai Bách sinh tới. Tưởng bán tiên hôm nay xuyên kiện màu đen rộng thùng thình áo lông, hạ thân thâm sắc của dinh treo lên tác đặng một đôi bình thường vải bạc dày. Dũng thùng thiếng áo lông lộ ra tới kia một chút tuyết trắng da thịt vẫn là thực lóa mắt, xứng với nàng kia phó tiểu viên kính dâm, lần này thật không có cái gì đoán mệnh người mù cảm giác, ngược lại là có loại cảm thức lười biếng phục cổ hương vị ở bên trong. Bên cạnh Mai Bách Sinh đem hắn kia thân màu tím áo lông thay cho, ngược lại là một kiện hoa hoè loè loẹt báo văn trường tụ áo sơ mi, hạ thân chỉ là cao eo quần da, véo ra so nữ nhân còn mảnh khảnh vung eo, quần da là bó sát người đem hắn chân bộ đường còn còn muốn đính tiểu mật mà cái mông hoàn toàn bày ra ra tới. Hắn dưới chân thật không có xuyên cái gì dày tuột, mà là xứng một đôi báo văn thấp cùng đầu nhọn dày ra, đuổi kịp nửa người báo văn trưởng tụ áo sơ mi giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Vẫn luôn nhìn đến nơi này, hắn hôm nay ăn mặc trừ bỏ báo văn giống như lực có điểm phù hoa phong tao ở ngoài, đều không có quá lớn vấn đề. Nhưng tầm mắt thượng di, vấn đề liền xuất hiện. Mẹ nó xứng một cái ngón tay phẩm chất đại dây xích vàng, tay áo hơi chút hướng lên trên vãn một chút còn có thể nhìn đến một khối ánh vàng rực rỡ có thể sáng mù người đôi mắt đồng hồ. Tưởng bán tiên đánh 100 cam đoan, này đồng hồ tuyệt đối là thật kim. Đường Mai Bách sinh ăn mặc này một thân thổ vị có quặng than đá lao bản tạo hình, cùng tưởng bán tiên đi ở văn nghệ hơi thở phi thường nồng hồ âm nhạc trong học viện mặc khi, tức khác hấp dẫn vô số ánh mắt. Không có biện pháp, âm nhạc học viện sao, bên trong học sinh nhưng không đều là nhìn thành cao bất phàm, ăn mặc cũng tự mang phẩm vị, tiêu tiền đều là tục vật Chúng ta theo đuổi đều là càng cao tinh thần thế giới đồ vật Nào có giống Mai Bách Sinh như vậy, liền kém ở trên người có khác hai tự, có tiền. Tưởng bán tiên nhưng thật ra cảm thấy không gì, dù sao Mai Bách Sinh xuyên thành gà rừng bộ ráng đều là thường thấy, xuyên thành than đá lao bảng tạo hình liền càng không tồn tại cái gì vấn đề. Theo nguyên thân ký ức, tưởng bán tiên miễn miễn cưỡng cưỡng tìm được rồi cái kia giáo thụ văn phòng. Ở cửa gò gò môn, nghe được một tiếng tiến, mới đẩy cửa ra đi vào đi. Ngôi ở bàn làm việc mặt sau chính là một cái tóc dài phiêu phiêu, nhìn không ra cái gì tuổi đại mỹ nhân. Ở nhìn đến tưởng bán tiên cùng Mai Bách Sinh đi vào tới thời điểm, này đại mỹ nhân quét mắt Mai Bách Sinh, tấm mắt liền dừng ở tưởng bán tiên trên người. Nha, này không phải tưởng tiểu thư sao? Có rảnh lại đây a Đại mỹ nhân nâng nâng hơi mỏng môi đỏ, có chút nghĩa mai nói. Tưởng bán tiên nếu máu, tâm nói nếu không phải ngươi một chiếc điện thoại đánh qua đi, ta thật đúng là không muốn tới đâu nhưng trên mặt vẫn là phải làm ra thành khẩn nhận sai định nọc trạng. Thực xin lỗi giáo thủ gần nhất ta gặp biến đổi lớn, cả người tâm tình hạ xuống đến muốn tại chỗ nổ mạnh, cho nên không có quá chú ý trường học tin tức, hơn nữa là ta di động cũng không có, không có đại gia liên hệ phương thức, cho rằng thực tập kỳ chỉ cần an tâm thực tập là được, không cần hồi trường học đâu. Này nói được hợp tình hợp lý, là tới trên đường Mai Bách sinh cùng nàng thương lượng, liền sợ nàng nhất thời lanh mồm lanh miệng. Đem chính mình căn bản liền không nghĩ lấy bằng tốt nghiệp chân thật ý tưởng nói ra. Nô Diễm cũng biết tưởng tiên linh trên người phát sinh sự, trong khoảng thời gian này trên mạng ồn ảo huyên náo tất cả đều là nhà bọn họ các loại hào môn tin tức, hào môn đoán. Nàng liên tính không chú ý, cũng có thể từ bọn học sinh trong miệng biết được. Ở bọn họ trường học này, nhà có tiền hài tử tuy rằng nhiều, nhưng tưởng tiên linh cũng vẫn là trong đó một phần người xuất sắc. Tiêu ngươi lại đây cũng không chuyện khác, chính là chúng ta ban có cái tốt nghiệp biểu diễn. Đại gia chuẩn bị làm một hồi diễn tấu hội, mỗi người đều có một cái đơn độc khúc mục, ngươi chuẩn bị chuẩn bị. Diễn tấu hội chúng ta tạm định vì 10 ngày sau, vốn dĩ đã sớm hạ thông chi, nhưng mọi người đều liên hệ không thượng ngươi. Nếu không phải ta đi tra xét hạ thân phận của ngươi tin tức, cũng không biết ngươi còn thay đổi cái dây số. Ngươi chuẩn bị thời gian chỉ có như vậy 10 ngày, đến lúc đó sẽ mời trường học giáo đồng còn có các đại thương giới nhân sĩ, cùng với một ít nổi danh diễn tấu ra lại đây quan khán. Đừng ra ngoài ý muốn. Nô Diễm đem chính mình kêu nàng lại đây sự tình nói hạ Tuy rằng chuẩn bị thời gian là đoàn điểm Nhưng tưởng tiên linh cũng là học nhiều năm như vậy Âm nhạc, ra không được cái gì đừng rẽ Nhiều lắm chính là diễn tấu đến không sông ra Nàng nào biết hiện tại tưởng bán tiên là cái cái gì trình độ A kia há ngăn là không sông ra kia có thể nói là có thể làm tạp diễn tấu hội Tưởng bán tiên miệng một trường Có điểm luôn cuống, diễn tấu hội ân có vấn đề Nô Diễm mặt trầm xuống Tuy rằng trong nhà nàng là xảy ra sự tình, nhưng đảo không đến mức liền cái tiết mục đều biểu diễn không ra đi. Tưởng Bán Tiên đang muốn nói, há ngăn là có vấn đề a, này vấn đề đều phải đại đến không biên. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, sau khi trở về ta liền sẽ đốc xúc nàng hảo hảo luyện tập, giáo thụ yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Mai Bách Sinh một phen che lại nàng miệng, nhanh chóng đối Ngô Diễm nói, Nô Diễm dương mắt nhìn về phía bọn họ, Tưởng Tiên Linh mặt đều nghẹn đỏ, còn bị Mai Bách Sinh kéo hướng ngoài cửa đi. Nàng gật gật đầu, cũng không quản này hai người hiện tại bộ ráng, chỉ nhàn nhạt nói một câu, hành, các ngươi chính mình nhìn làm. Chờ rơi khỏi văn phòng, tưởng bán tiên miệng mới bị bông ra. Ngươi vui vùa cái gì vậy, đều nói ta chỉ biết đạn đông đã đá, ta làm sao mà khác. Tưởng bán tiên có điểm tức muốn hụt máu, chẳng lẽ đến lúc đó đi lên cùng nhân ra nói, đại gia hảo, ta tới cấp các ngươi biểu diễn một khúc đạn đông. A cũng không phải không được, chính là phòng trừng ở đây người đến lộn chết nàng. Ngươi không phải nói giỡn, Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là nói giỡn, không phải, ngươi học nhiều năm như vậy âm nhạc, ngươi học cái gì à? Mai Bách sinh khó có thể tin. Hắn vẫn luôn cho rằng tưởng bán tiên nói đạn đông đạn đá là nói giỡn, ai làm nàng ngày thường nói chuyện liền không đàng hoàng, thật thật giả giả làm người phân không rõ ràng lắm, nhưng kết quả lúc này nói mẹ nó cư nhiên là thật sự. Tưởng bán tiên xấu hổ kéo kéo chính mình tóc, nhìn chung quanh, trong đầu bay nhanh chuyển động nên như thế nào đem lời nói viên trở về, không một giây. Nàng đột nhiên nhớ tới chính mình cũng vẫn là sẽ giống nhau nhạc cụ, vẫn là lâm bán tiên giáo, năm đó nàng cùng lầm bán tiên chính là rửa cái này nhạc cụ, nhận thầu không ít việc tang lễ. Kêu cái gì, ta chủ tu đàn dương cầm, nhưng biểu diễn người quá nhiều, ta khẳng định không xông ra. Ta không nghĩ đàn dương cầm, cho nên mới vẫn luôn đối với người nói ta chỉ biết đạn đá cùng đạn đông, đều là lửa gạt ngươi lạc. Ha ha ha ha, ha ngươi nói ta nếu là biểu diễn một cái thổi kèn Sona có phải hay không đủ xông ra? Nàng câu chuyện vừa chuyển, còn lấy đôi mắt đi ngó Mai Bách Sinh, nàng sẽ thổi kèn sona, cũng coi như nhạc cụ đi. Mai Bách Sinh đầu ong long, long đao, ngươi mẹ nó không nghĩ đàn Dương cầm có thể lý giải, nhưng ngươi mẹ nó muốn ở Tây Dương nhạc cụ diễn tấu hội thượng biểu diễn thổi kèn sona, ngươi là tưởng tiễn đi ai đâu? A, Tưởng Tiễn Đi ở đây mọi người sao? Tưởng Bán Tiên Mỹ tư tư đánh bản tính nhỏ, lý do hợp lý, nàng sẽ không đàn Dương Cẩm, vậy đổi khác bái, thổi kèn sona hảo, thanh âm vang rộ lại xung ra. Vừa ra tới ai cùng tranh phong A, nàng cũng sẽ không khác khúc mục, các loại việc tang lễ kinh điển khúc mục vẫn là rất am hiểu, dù sao làm nàng tiến đi ai, nàng là có thể tiến đi ai, đều không mang theo một chút khoa trương. Thiên Linh, Mai Nhị Thiếu, các ngươi tới rồi. An Tuệ trong tay ôm cầm phổ, có nàng đàn vi ô lông bao, xuyên một cái màu trắng tiểu váy, rất có văn nghệ phạm đứng ở một bên, hai tròng mắt chung mang theo nhật nhạt ý cười, nhìn chăm chú vào bọn họ hai người. Mai Bách xinh chính ý đồ đánh mất tưởng tiên linh thổi kèn sona cái này đáng sợ ý tưởng, quét mắt bên cạnh An Thụy, không phản ứng, chỉ càng tưởng bán tiên nói chuyện, ngươi đầu góc thanh tỉnh một chút được chưa? Các ngươi một cái ban đều là học tây dương nhạc cụ, đương nhiên vẫn là biểu diễn tây dương nhạc cụ. Tưởng bán tiên nếu là sẽ biểu diễn tây dương nhạc cụ kia còn có thể nghĩ đến kèn sona mà trên. Nàng tức giận hư nhẹ một tiếng, kia thì thế nào? Kèn sona còn truyền thống dân tục nhạc cụ đâu, dựa vào cái gì không cho ta biểu diễn? Bên cạnh An Tuệ tuy rằng bị bỏ qua, nhưng trên mặt tươi cười lại không có biến hóa, chỉ là ở nghe được kèn Sona hai chữ thời điểm, khỏe miệng chiều chiều. Tiên Linh, ngươi tưởng ở diễn tấu hội thượng, biểu diễn thổi kèn Sô Na sao? Nàng hỏi, tưởng bán tiên lúc này mới chú ý tới An Tuệ ở bên cạnh, nàng thực nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, giáo thủ cũng chưa nói không cho biểu diễn, ta tưởng làm cái sung ra, không thành vấn đề đi. kia đương nhiên là không có vấn đề, dù sao là cá nhân khúc mục biểu diễn, không phải tập thể. Ngươi tưởng biểu diễn cái gì liền biểu diễn cái gì. An tuệ gật gật đầu, chỉ là tưởng tượng đến kèn sona này hai chữ, nàng khỏe môi mỉm cười càng sâu điểm. Ngươi xem, đều nói không thành vấn đề, lại không phải tập thể biểu diễn, đều là cá nhân độc tấu sợ cái gì. Ta này một đầu kèn sona ra tới, toàn trường tầm mắt đều đến ở ta trên người. Tường bán tiên còn có điểm tiểu kiêu ngạo. Mai bách sinh gật đầu, châm trọc nghĩa mai nói, kia nhưng không, hơi chút thượng điểm tuổi đều phải có thể bị ngươi tiến đi kia tầm mắt có thể không ở trên người của người sao. Hắn nghĩ kỹ rồi, vừa mới bên trong giáo thụ nói diễn tấu hội thời điểm, hắn còn cân nhắc đến lúc đó phủng thuốc hoa lại đây, tốt xấu cho người ta phủng cổ động. Hiện tại hắn còn phủng cái rắm có thể ly rất xa ly rất xa đi. Cùng Ngốc tử chơi nhiều, về sau hắn chỉ số thông minh cũng sẽ giảm xuống. Nói xong câu đó, hắn trực tiếp tức giận phủi tay xuống lầu, quảng như vậy nhiều làm gì, dù sao đến lúc đó mất mặt không phải hắn, hắn bất quá tới là được. Làm tưởng tiên linh một người mất mặt đi thôi Tưởng bán tiên đuổi theo đi Nói cái gì đâu Cái gì kêu lên điểm tuổi đều đến bị tiên đi Ta nói cho ngươi Này kèn sona bên trong học vẫn như nhiều Ngươi cho rằng ai đều có thể bị kèn sona Tùy tùy tiện tiện tiễn đi à Ngươi yên tâm Chờ về sau ngươi tuổi lớn Phải đi Trước tiên cùng ta nói một tiếng Ta bảo đảm cho ngươi chuẩn bị việc tang lễ 88 khúc Cho ngươi vô cùng náo nhiệt tuổi thượng 3 ngày 3 đêm Ta thật đúng là cảm ơn ngươi a Mai Bách sinh mặt vô biểu tình nhìn phía trước, nội tâm một chút gợn sóng đều không có. Bị lưu tại mặt sau hoàn toàn ném xuống an tuệ, liền không coi ai ra gì đến trình độ này sao. Chương 43 Sam chân tâm cùng Tống Thiên Lương hai người đạt thành hữu hảo đối phó tưởng bán tiên hợp tác, hai người kia trước nay đều không phải cái gì hảo điểu, tuy rằng nói Tống Thiên Lương còn nghĩ nghĩ, tốt xấu tưởng tiên linh cũng là hắn nữ nhi. Nhưng hắn người này, chính là trời sinh lý kỷ máu lạnh tính cách, có thể đem chính mình nữ nhi biến thành như vậy đủ có thể thấy hắn là có bao nhiêu máu lạnh. Đến nỗi Sam Chân Tâm, nguyên bản nàng là không muốn tưởng tiên linh mệnh, nhưng nàng quá phiền, hơn nữa ẩn ẩn làm Sam Chân Tâm cảm giác được uy hiếp, cho nên nàng mới đột nhiên bắt đầu sinh ra loại này ý tưởng. Nếu Tống Thiên Lương cự tuyệt, kia còn chưa tính, nhưng cố tình Tống Thiên Lương không có cự tuyệt ý tứ. Nghĩ lại tưởng tượng đi, dù sao tưởng tiên linh thân mẫu cũng gián tiếp chết ở bọn họ trong tay, kia hiện tại lại đến cái tưởng tiên linh, tự hồ cũng không có gì không thể chỉ là bọn hắn yêu cầu làm được càng bí ẩn một chút. Tống thiên lương người này gà tặc, tưởng tiên linh rốt cuộc vẫn là chính mình nữ nhi, cho nên tuy rằng hai người ở lộng chết tưởng tiên linh này hạng nhất mặt trên đạt thành hợp tác, nhưng hắn lại không nghĩ chính mình động thủ, chỉ là lấy tưởng thị về sau không thuộc về tống thiên nhiên một người chuyện này tới uy hiếp Sam chân tâm. Mà Sam chân tâm đâu, bởi vì biết hắn ở bên ngoài còn có đứa con trai, chính mình nữ nhi lại cái dạng này, hiện tại tống thiên lương nói nói như vậy chính là thí lời nói. Cho nên Sam chân tâm này trong lòng, cũng bảo lưu lại một tia đường sống, nàng không thể đem chính mình hoàn toàn bại lộ ra tới. Như vậy vạn nhất nàng đã xảy ra chuyện, chưa chừng Tống Thiên Lương vì đem bên ngoài cái kia nhi tử tiếp tiến vào, liền làm ra một ý chuyện gì. Cho nên Sam chân tâm cũng không trước kia như vậy vì Tống Thiên Lương lao tâm lao lực, ngược lại là bắt đầu để phòng hắn. Bất quá xét thấy nàng càng chán ghét tưởng tiên linh, nàng mới là càng muốn tưởng tiên linh biến mất cái kia. Ở Tống Thiên Lương hàm xúc nói chính mình sẽ không động thủ lúc sau. Sam chân tâm liền bắt đầu cân nhắc, nàng động thủ không phải không được, nhưng đến tìm cái ổn thỏa người tới giải quyết. Người này là ai, vậy cần thiết là theo nàng hảo chút năm tiểu bạch kiểm. Đều nói, hai người bọn họ đều không phải cái gì hảo điều, tống thiên lương ở bên ngoài bao tiểu tam sinh nhi tử nhiều năm như vậy, Sam chân tâm cũng không hảo đến nào đi, con tống thiên lương cũng dưỡng cái tiểu bạch kiểm đã nhiều năm. Đến nỗi vì cái gì dưỡng tiểu bạch kiểm, còn không phải bởi vì tống thiên lương tuổi lớn, hói đầu thận không hảo, mà Sam chân tâm cụ. Ở nào đó trình độ thượng nhu cầu còn rất đại, nếu tống thiên lương vô pháp thỏa mãn nàng, kia nàng cũng liền đành phải lén lút dưỡng cái có thể thỏa mãn nàng tiểu tình nhân. Tường bán tiên ngày đó buổi tối cũng đã nhìn ra, hai người dù sao là cho nhau lục, cá mẹ một lứa, không hổ là người một nhà. Sam chân tâm vì cái gì muốn tìm nàng tiểu bạch kiểm, nguyên nhân ở chỗ cái này tiểu bạch kiểm kỳ thật chính là cái tên quân đồ, trước kia liền ở mộ chứ danh bạch mã hội sở đi làm, lúc sau bị Sam chân tâm coi trọng, liền vẫn luôn lấy tiền dưỡng dư� Nói câu thật sự lời nói, Sam chân Tâm vẫn là man thích cái này tiểu bạch kiểm, rốt cuộc người lớn lên đẹp, dáng người cũng thực không tồi, phương diện nào đó càng là phi thường không tồi. Cho nên ngày thường tiểu bạch kiểm tưởng mua xe a mua hàng xa xỉ a gì đó, nàng đều rất hào phóng. Nàng biết tiểu bạch kiểm nhận thức một ít người, những người này vì tiền, có thể làm ra rất nhiều sự tới, vừa lúc liền có thể dùng để đối phó tưởng tiên linh. Hôm nay nàng từ chính mình nữ nhi phòng bệnh ra tới. Liền lái xe thẳng đến nàng cấp tiểu bạch kiểm mua phòng ở, ngày thường nàng lại đây đều sẽ trước tiên nói một tiếng, rốt cuộc tiểu bạch kiểm có bằng hữu có đôi khi đi ra ngoài chơi cũng nói không chừng. Nhưng hôm nay nàng không trước tiên chào hỏi, bởi vì bệnh viện cách này cái phòng ở gần A, lái xe 2 phút liền đến. Nàng cũng liền tiện đường xem một cái, ở nhà liền làm điểm tuổi khô lửa bức sự, cho tiện đem sự tình giao cho hắn đi làm, nếu không ở trực tiếp chạy lấy người liền hảo. Phòng ở là một bộ còn rất xa hoa độc thân chung cư. Nàng không có khả năng cấp tiểu bạch kiểm hoa quá nhiều tiền, mua bộ độc thân chung cư liền thuộc về tiền trinh, cũng không ai sẽ cố tình kiểm toán. Tới rồi chung cư cửa, nàng ấn xuống vân tay khóa. Vào phòng bên trong, nghe được trong phòng động tĩnh, nàng vi vi cười. Còn nghĩ cấp bên trong người một chút kinh hỉ sam chân tâm lặng lẽ đạp lên trên sàn nhà, một bên đem chính mình áo khoác thởi, một bên hướng phòng đi đến. Phòng môn hờ khép, lộ ra một chút khe hở, càng đến gần sam chân tâm liền càng cảm thấy không đối vị. Bên trong nữ nhân ngâm nga còn có nam nhân thô nặng thở dốc thật sự là quá rõ ràng, một phen tuổi sam chân tâm tự nhiên là nghe được ra tới. Theo bên trong nữ nhân một tiếng kiểu mị tiếng kê, còn có nam nhân kêu rên thanh, sam chân tâm mặt càng đen. Nàng nhéo nhéo nắm tay, tức giận đến trước mắt đều đen, xuyên thấu qua cái kia tiểu khe hở, dành mạch nhìn đến trên cái giường lớn kia, một nam một nữ giao điệp ở bên nhau. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng cái kia lão bà ở một khối đãi lâu rồi. Đều không vui cùng ta loại này tuổi trẻ nữ nhân làm đâu. Nam ở trên giường nữ nhân hoán hoán, ngữ mang trêu đồ nói. Nam nhân chậm rãi ngồi dậy, nghiêng người vớt một cây yên hàm ở trong miệng, tưởng cái gì đâu. Nếu không phải đồ nàng tiền, ai vui cùng một cái tuổi đều có thể cho chính mình đương mẹ nó nữ nhân làm à. Mỗi lần vừa thấy đến nàng khỏe mắt tế văn, ta liền buồn ôn, nhưng không có biện pháp, nàng ra tay hào phóng. Sam chân tâm sở sở chính mình khỏe mắt, càng tức giận, rõ ràng nàng thường xuyên đi trích trên mặt nào có nếp nhăn. Ha ha ha, ra tay hảo phóng không phải được rồi, ta nói, ngươi thật đúng là lâu như vậy tới nay, vẫn luôn liền cùng nàng một cái a Này nhưng không giống ngươi tính cách. Kia nữ nhân phiên cái thân, bò đến nam nhân trên người, ngón tay ở hắn ngực thượng đánh đi dạo. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Mỗi lần ta cùng nàng lộng xong, buổi tối nhất định phải tìm cái giống ngươi như vậy tuổi trẻ xinh đẹp tới bồi ta, bằng không đều đến làm cả đêm ác ngộng Nam nhân kéo kéo khoe miệng, Nào có nửa phần ở Sam chân tâm trước mặt ôn nhu tiểu ý bộ dáng. Sam chân tâm này trên đầu nón xanh đó là đỉnh đầu thêm đỉnh đầu, lục đến nàng về sau đều không cần ăn màu xanh lục rau dưa, quang đội nón xanh là được. Ta đây đâu? Nàng nữ nhi không phải xảy ra chuyện. Đã lâu không có tới tìm người đi. Nữ nhân cong cong môi, cười đến càng thêm vui vẻ. Nam nhân méo nữ nhân cảm, đem trong miệng yên chẩm rãi phun đến trên mặt nàng. Đúng vậy, thật lâu không có tới tìm ta. Bằng không ta cũng sẽ không đem ngươi mang về nhà. Sam chân tâm thật là chịu đựng không được, nàng dưỡng tiểu bạch kiểm liền cùng dưỡng sủng vật giống nhau, mặc kệ nói như thế nào, nàng hoa tiền, đó chính là chính mình đổ vật. Kết quả này tiểu bạch kiểm nói nàng lão, nói cùng nàng làm xong muốn buồn ôn, này nón xanh cho nàng đeo không biết nhiều ít đỉnh. Nàng khét ngược, phòng ở cho người ta mua xe cho người ta mua, cùng cái coi tiền như rắc dường như. Có thể nói như vậy, trước hai ngày biết tống thiên lương những cái đó sự cũng chưa hiện tại sinh khí. Này cùng ngươi dưỡng cẩu thích ăn bên ngoài xỉ còn quay đầu lại đối với ngươi miệng liếm có cái gì khác nhau. Cho nên nàng trực tiếp liền đẩy ra môn, đứng ở cửa mặt âm u nói, yên tâm đi, về sau ngươi đều không cần làm ác mộng. Trên giường nam nữ nào nghĩ đến nàng liền đứng ở cửa A, kia nữ nhân hét lên một tiếng, lấy chăn đem chính mình bao lấy. Tiểu bạch kiểm nhìn đến Sam chân tâm thời điểm, một trận kinh hoảng thất thố, chạy nhanh từ trên giường xuống dưới vọt tới Sam chân tâm trước mặt, chân tâm tỷ Vẫn là Sam chân tâm thích kia thành tiểu âm Nhưng hiện tại nhìn đứng ở chính mình trước mặt chân dài tay dài còn có tám khối cơ bụng người nọ, Sam chân tâm chỉ là lạnh mặt. Cái gì tỉ? Ta đều có thể làm mẹ ngươi, ngươi không bằng trực tiếp kêu ta mẹ tính, ngày lễ ngày Tết ta lại cho ngươi cái bao lì xỉ. Sam chân tâm quay mặt đi, ngữ khí lạnh băng. Tiểu bạch kiểm sát thật là luôn cuống, hắn chạy nhanh giải thích, không phải, chân tâm tỉ, ngươi nghe ta giải thích. Là cái này nữ câu dẫn ta, ta không chịu được dụ hoặc, ngươi tin tưởng ta, chân tâm tỉ Trong lòng ta chỉ có ngươi, thật sự hắn biết rõ chính mình tuổi đã chậm dai lớn lại tưởng đụng tới Sam chân tâm như vậy ra tay hào phóng rất khó hơn nữa Sam chân tâm muốn cũng bất quá là ki kia việc thỏa mãn khác đều sẽ không còn hắn nếu là hắn đem Sam chân tâm cấp đắ tuổi hắn trước mắt được đến hết thể đã có thể đều ném kia nữ nhân bọc chăn ngồi ở trên giường nghe được tiểu bạch kiểm nói như vậy nàng còn không vui lâu cái gì kêu ta câu dẫn người không phải ngươi nói chân tâm tỷ gần nhất bận về việc chiếu cố nàng nữ nhi Ngươi có thể vui vẻ chơi sao? Còn cố ý làm ta đến nơi đây tới tìm ngươi. Nếu không phải xem ở ngươi lớn lên hảo, dáng người tốt phân thượng, ta còn không qua tới đâu. Hai người chó căn chó, Sam chân tâm lại chỉ cảm thấy trắng ấy, vì thế nàng trực tiếp đối tiểu bạch kiểm cùng nữ nhân kia nói, ta quảng các ngươi chi gian ai cầu dẫn ai, hai người các ngươi đều cút cho ta đi ra ngoài, đây là ta mua phòng ở mặt khác, ta cho ngươi mua xe còn có hàng xa xỉ đều còn trở về, về sau ngươi không bao giờ dùng làm ác m cũng không bao giờ dùng làm nôn. Nàng có thể cho tiểu bạch kiểm, vậy có thể đem đồ vật thu hồi tới, nếu là tiểu bạch kiểm vẫn luôn làm nàng vui vẻ, về sau liền tính tách ra, mấy thứ này nàng cũng sẽ không ớn. Nhưng hiện tại nàng không vui, những cái đó đưa cho đồ vật của hắn tự nhiên cũng không vui tạo. Tiểu bạch kiểm sắc mặt biến đổi, hắn theo Sam chân tâm nhiều năm như vậy, tuy rằng có an vụng hành vi, nhưng này đó ở hắn xem ra dâu riêng à, hắn lại không phải không thỏa mãn Sam chân tâm dựa vào cái gì hiện tại nàng muốn đem những cái đó đưa cho hắn phòng ở xe thu hồi đi này đó nhiều đáng ra a xe mấy trăm vạn phòng ở hơn 1.000 vạn hắn đã sớm đem này đó trở thành là chính mình đổ vật hiện tại Sam chân tâm nói muốn thu hồi hắn là trăm triệu không đã ứng chân tâm tỷ ta bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không lại làm như vậy sự vừa mới những lời này đó đều là nói bữa người đối ta tốt như vậy trong lòng ta chỉ có người thật sự tiểu bạch kiểm ý đổ vãn hồi Sam chân tâm tâm Nhưng Sam chân tâm đối hắn nào có cái gì tâm A bất quá là chính mình dưỡng sủng vật không nhận chủ thôi, vậy ném bái, lại đổi cái sủng vật dưỡng thì tốt rồi. Ngươi đem ta đường ngốc từ sao? Còn có thể tin ngươi nói, chạy nhanh thu thập đồ vật cút đi, mấy năm nay ta cho ngươi tiền liền lười đến muốn, đem ngươi lúc trước mang tiến vào quần áo mặc vào, ta cho ngươi mua toàn bộ không chuẩn mang đi. Sam chân tâm nhưng không kiên nhẫn. Sam chân tâm đã quên, trước mặt cái này tiểu bạch kiểm đối nàng là nai khí, nhưng rốt cuộc vẫn là không có gì điểm mấu chốt người. Hắn cùng Sam Trân Tâm ở bên nhau, chính là đồ tiền, ngươi hiện tại đem hắn đồ tiền cầm đi, hắn có thể vui sao? Sam Trân Tâm nói mấy năm nay cho hắn tiền, những cái đó tiền tiểu bạch kiểm đã sớm ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm hoa sạch sẽ, nơi nào còn có dư lại. Mỗi tháng liền chỉ vào Sam chân Tâm cấp tiền đi ra ngoài tiêu dùng đâu. Hắn tựa như trùng hút máu giống nhau, liền tính toán dán Sam Trân Tâm hút máu. Ở nhìn đến Sam chân Tâm thái độ này thời điểm, tiểu bạch kiểm nạ bài, không trang trực tiếp hung tận một phen méo Sam chân Tâm đầu tóc, đem nàng kéo dài tới bên ngoài. Sam chân Tâm cũng có như vậy đại niên kỷ, nơi nào là thân cường thể tráng người trẻ tuổi đối thủ, bị thắt trên mặt đất che lại chính mình đầu kêu thẳng thiết. Ngươi muốn cho ta lăn. Nơi nào là đơn giản như vậy sự tình. Ta theo ngươi mấy năm A? 5 năm? Sáu năm? Ta đều mau 30, ngươi làm ta lăn đi đâu? Cái gì hội sở còn muốn ta lớn như vậy tuổi? Sam Trân Tâm, ngươi như thế nào như vậy thiên chân A? Ngươi cho rằng ngươi làm ta lăn, ta liền sẽ như vậy nghe lời lăn. Nằm mơ đi thôi ngươi. Ta nói cho ngươi, ngươi không đơn giản như vậy ném ra ta. Tiểu Bạch Kiểm trực tiếp ác hóa, biểu tình hung ác nhìn chầm chằm sam chân tâm, trực tiếp liền nói do nói cho nàng, không đơn giản như vậy có thể ném ra hắn. Ở trong phòng nữ nhân đều sợ ngây người, nhìn trước mắt một màn này nghỉ nghĩ, sau đó mặc vào quần áo của mình, trực tiếp liền chạy đi ra ngoài. Tiểu Bạch Kiểm cũng không còn nàng, liền đỉnh quỳ dạp trên mặt đất. Vẻ mặt lao thái Sam chân tâm. Sam chân tâm sợ tới mức không được, nàng tiếp xúc quá nam nhân, trừ bỏ mai bách sinh, liền không có như vậy không nói đạo lý. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, ngươi con ta cùng như vậy nhiều nữ nhân tiếp xúc, còn tưởng ta tiếp tục giữ ngươi, ngươi tưởng mở ta có tiền, chỉ cần ta tưởng, có vô số so ngươi tuổi trẻ nam nhân nhào lên tới, ngươi tính cái thứ gì? Ăn cây táo, rào cây sung súc sinh, ta liền tính dưỡng điều cầu đều còn sẽ liếm ta đâu. Sam chân tâm kêu gạo, ở trong lòng nàng, chính mình so tiểu bạch kiểm có tiền, là khống chế tiểu bạch kiểm người, liền tính bị tiểu bạch kiểm kéo tóc xả ra tới, nàng sợ về sợ, lại một chút đều không muốn túi đầu, nào có đơn giản như vậy, đều như vậy đối nàng, còn muốn phòng muốn xe, nằm mơ. Tiểu bạch kiểm cười lạnh một tiếng, trực tiếp một cái tát chùi ở trên mặt nàng, cũng không nhìn xem chính mình bao lớn tuổi, còn tưởng chơi tuổi trẻ nam nhân, ngươi như vậy, ở chúng ta trong mắt, liền cùng lạn rất thịt không có gì khác nhau, liền tính hứa ngươi cũng chính là đầu ngươi tiền mà thôi. Chẳng lẽ đầu ngươi trên bụng thịt thừa vẫn là đầu ngươi tùng suy xuống hùng? Sam chân tâm bị chiếu nốc, bụng mặt ngơ ngác nhìn tiểu bạch kiểm, đang muốn nhào lên đi theo hắn đánh nhau thời điểm, tiểu bạch kiểm móc di động ra, trực tiếp làm cho nàng mặt thả ra một đoạn ngắn video. Ngươi trưởng phu tống đồng nếu là nhìn đến ngươi ở ta trên giường là cái dạng này. Ngươi nói hắn có thể hay không cùng ngươi ly hôn? Đúng rồi, ngươi nữ nhi tê liệt đúng không? Ngươi nói ta nếu là đem video phóng tới nàng trước mặt đi, nàng sẽ thấy thế nào ngươi? Đúng rồi, ta có cái vờ bờ tài khoản, có rất nhiều fans. Ngươi nói ta nếu là đem video phóng tới vờ bờ thượng, này tin tức có đủ hay không đại? Tiểu Bạch Kiểm cười lạnh nhìn về phía Sam chân Tâm, hắn chính là sớm có chuẩn bị. Nguyên bản nghĩ, nếu là Sam chân Tâm vẫn luôn hào phóng như vậy, hắn nhưng thật ra không cần rửa cái này vì hiếp nàng. Nhưng giống hắn người như vậy sao? Đua tiền đua quyền thế khẳng định là đấu không lại nàng vậy đành phải từ khác phương diện vào tay. Hắn đã sớm ở nhà phóng ẩn nấp cả mạ giặt lục hạ Sam Trân Tâm cùng hắn ở trên giường hình ảnh, chính là vì xuất hiện ngoại ý muốn có thể uy hiếp đến Sam Trân Tâm. Sam Trân Tâm nhìn trong video chính mình dành mạnh mặt, trong lòng kia cổ phẫn nộ liền không cần phải nói, nhưng nàng biết, cái này video là tuyệt đối không thể công bố đi ra ngoài. Một khi công bố đi ra ngoài, Tống Thiên Lương nhất định sẽ cùng nàng ly hôn, đến lúc đó nàng cái gì đều không có. Người nghĩ muốn cái gì? Sam chân tâm đệ nặng tức giận hỏi. Tiểu bạch kiểm hư một tiếng, đưa điện thoại di động thu hồi tới, ta có thể muốn cái gì? Nay phong ở quá nhỏ, ta tưởng đổi cái đại, còn có ta chiếc xe kia khai đã nhiều năm, đã sớm khai phiền, cũng tưởng đổi chiếc xe. Nga, trước kia ngươi cho ta tiền tiêu vật là một tháng 50 vạn, không thế nào vội đủ hoa, như vậy đi, tăng tới 200 vạn thế nào? Ngươi nếu là không nghĩ lại cùng ta có bất luận cái gì tiếp xúc, cũng đúng, ta cha xét hạ Tưởng thị tập đoàn giá trị hơn 1100 triệu, ta không cần nhiều, cho ta 300 triệu là được, ta không muốn quá nhiều đi. Sam Chân Tâm Đồng tử nhẹ xúc, nói thẳng nói, 300 triệu. Không có khả năng. Đừng nói 300 triệu, nàng liền 100 triệu đều không có, tưởng thị tập đoàn cũng chính là trên mặt quang, kỳ thật nội bộ đã sớm không được. Hơn nữa tiền đều ở công ty, là Tống Thiên Lương quản, nàng tiếp xúc không đến. Người muốn nhiều như vậy, còn không bằng trực tiếp đem video thả ra đi. Nàng muốn động nhiều như vậy tiền, tống thiên lương cũng có thể tra được nàng bao tiểu bạch kiểm sự, kia còn không bằng phóng video đâu. Vậy ngươi có thể cho nhiều ít. Tiểu bạch kiểm xem nàng sắc mặt kiên quyết, hoán hoán ngữ khí. Sam chân tâm nghĩ nghĩ, 5.000 vạn. Nàng mấy năm nay đầu tư một ít bất động sản, bán của cải lấy tiền mặt một chút vẫn là có thể lấy 5.000 vạn. Nàng nhưng không nghĩ toàn cho tiểu bạch kiểm, hẳn đều hẳn chết, sao có thể còn đem tiền toàn cho nàng. Tiểu bạch kiểm theo nàng nhiều năm như vậy hoặc nhiều hoặc ít cũng biết điểm nàng của cải, 5.000 vạn quá ít, hắn còn không vui đâu. 300 triệu, không đến tương lượng, 3 ngày sau liền cho ta, nếu là không cho ta nói, ta lập tức liền đem video phát ra đi. Đừng nói không có khả năng, người nữ nhi ra thai nạn xe cộ chiếc xe kia đều giá trị mấy trăm vạn, 300 triệu ngươi có thể lấy đến ra tới. Sam chân tâm cắn răng, trước kia như thế nào không thấy ra tới này, tiểu bạch kiểm như vậy khó đối phó, nàng nhìn tiểu bạch kiểm nắm di động, xoay chuyển đôi mắt, Ta trở về chu tiền, ngươi biết đến, công ty ta vào không được, một chốc một lát khẳng định là lộng không đến nhiều ít, ba ngày thời gian quá ít, 10 ngày thế nào. Tiểu Bạch Kiểm gật gật đầu, ở nàng trước mặt lắc lắc di động, hành, liền cho ngươi 10 ngày thời gian, nhưng đừng nghĩ đối ta hạ cái gì độc thủ, ta sẽ đem video tồn tại trên mạng, nếu là ngươi 10 ngày sau tiền chưa cho ta, đã có thể tự động gửi đi. Đến lúc đó cả nước bao gồm ngươi trưởng phu ngươi nữ nhi. Đều có thể nhìn đến Sam phu nhân ở ta trên giường có bao nhiêu cơ khác. Sam chân tâm tính toán bị tiểu bạch kiểm nhìn thấu, nàng sắc thật là nghị thoát thân, sau đó lại tìm người tới giải quyết rất tiểu bạch kiểm, không nói làm hắn mất mạng đi, dù sao là sẽ không làm hắn hảo quá, video cũng lấy được lại đây. Nhưng hiện tại hắn trực tiếp làm Sam chân tâm tính toán thất bại. Chờ Sam chân tâm đi ra phòng ở, che lại sinh đau sớn mặt, nàng trong mắt hiện lên một đạo khói mù, 10 ngày, muốn tiền. Liên xem ngươi có hay không mệnh sống quá 10 ngày bắt được tiền. Ở Sam chân tâm bị Tiểu Bạch kiểm uy hiếp thời điểm, Lương Trừng núi trung cư, Mai Bách Sinh nghe bên thai ma âm độc lỗ, chuẩn bị dọn dẹp một chút đồ vật chạy lấy người. Hảo, Tưởng Tiểu Thư thổi đến lành lót cao vút, hơi thở quá ổn, vừa thấy chính là thổi kèn sona hảo thủ, lợi hại lợi hại. Dư Vi mặt không đổi sắc nghe xong một khúc, cực kỳ nghiêm túc khích lệ nói: "Dù sao ở trong mắt nàng, Tưởng Bán Tiên làm gì đều là đệ nhất danh." Tưởng Bán Tiên buông kèn sona hoán hồi sức. Này thân thể không được, quá yếu, nếu là nàng trước kia, ngày đó thiên lăn lê bò lết thân thể, liền thổi 3 phút không mang theo thở dốc. Đâu giống hiện tại, thổi một hồi liền khí không đủ. Con lành lót đâu, này kính không đủ, thanh âm đều không đối vị. Ta lại đến thổi một khúc, ngươi nghe một chút xem cấp tính không cho kính, nếu là còn có thể, ta liền tuyển cái này khúc mụ. Tường bán tiên một lần nữa đem kèn xô na lên. Mai Bách sinh hỏng mất, hắn mở ra đại môn đi ra ngoài. Chuẩn bị đi ra bên ngoài hít thở không khí, hôm nay hắn nghe cái này, toàn bộ hành trình đều cảm thấy chính mình hẳn là nằm ở trong quan tài, đôi tay quy củ đặt ở trên bụng, sau đó nhắm mắt lại, chờ bạn bè thân thích tới đưa hắn. Đến sân bên ngoài thời điểm, bên trong kèn Sona thanh tựa khóc tửa cười lại đi lên, sau núi trong rừng điểu đều bị kinh bay. Hắn chuẩn bị đi xa một chút thời điểm, chỉ thấy một đám ăn mặc bất động sản chế phục người chiều bên này đã đi tới, phía trước còn có cái lao nhân, tức giận chỉ vào hắn này căn hộ. Liên này liên này, kèn sona đều thổi một ngày, ta bạn già đi ngang qua này thời điểm, trực tiếp bị dọa đến thẳng chiều trụ. Các ngươi nói nói, chúng ta này tiểu khu đều là chút người già, ai dám nghe kèn sona a, đây là chúng ta hiện tại có thể nghe sao? Thế nào cũng đến chờ chúng ta nằm xuống thời điểm nghe đi. Các ngươi nhưng đến hảo hảo quảng quảng, hiện tại người trẻ tuổi đều kỳ cục, thứ gì không hảo thổi, thổi kèn sona. Mai Bách Sinh quay đầu liền muốn tránh xa một chút, quá mẹ nó mất mặt, đem bất động sản đều cấp thổi tới. Mai tiên sinh, kia bất động sản có mắt sắp thấy được hắn, chạy nhanh đem người gọi lại. Mai Bạch Sinh chậm rãi dừng lại bước chân, "Ân, là cái dạng này, chúng ta có mặt khác nghiệp chủ khiếu lại, nói ngài trong phòng có người thổi kèn sona. Kỳ thật thổi cái gì chúng ta là không cấm, rốt cuộc mọi người đều có chính mình yêu thích, chỉ là ngài trong phòng cái này thổi kèn sona bằng hữu đã ảnh hưởng đến mặt khác nghiệp chủ thân thể khỏe mạnh, vì không xuất hiện ngoài y mớn, chúng ta liền đành phải lại đây nói hạ." Bất động sản dẫn đầu cái kia còn rất khách khí. Biết trụ bên trong đều là không dễ chọc Mai bách sinh nhìn nhìn thiên Lại nhìn nhìn mà Ngươi xem ta, ta vì cái gì ra tới Chính là vì trốn bên trong Thật sự là không có biện pháp Nhà của chúng ta có cái âm nhạc sinh Quá đoạn thời gian liền phải tham gia tốt nghiệp diễn tấu hội Này thổi kèn Sona Chính là nàng muốn biểu diễn tiết mục Ta tổng không thể không cho nàng biểu diễn Nàng nếu là lấy không được bằng tốt nghiệp đã có thể phiền thoái Là cái này tình hữu A Kia xác thật là có điểm đặc thù Chỉ là chúng ta mặt khác nghiệp chủ dẫn đầu bất động sản cũng cảm thấy khó xử. Mai Bách Sinh nhìn nhìn cái kia tức giận lao nhân, nếu không như vậy, làm khiếu nại nghiệp chủ cùng nhà của chúng ta vị này âm nhạc sinh xảo một trận. Nếu không các ngươi liền khuyên đủ, xem nhà của chúng ta này âm nhạc sinh có thể hay không đổi cái nhạc cụ diễn tấu Thật không dám dâu dếm, ngươi đừng nói này kèn Sona na làm mặt khác nghiệp chủ ra ngoài ý mớn, ta lại ở cái này phòng trụ đi xuống, sớm hay muộn ta cũng đến ra ngoài y mớn. thành khẩn Nếu hắn vô pháp thay đổi tưởng bán tiên chủ ý, vậy làm những người khác tới thay đổi. Thậm chí hắn đều nguyện ý tìm một giường chăn đông lại đây, làm tưởng bán tiên ở diễn tấu hội thượng biểu diễn đạn đông, kia đều so thổi kèn xô na hảo. Chương 44 Làm nghiệp chủ cùng nghiệp chủ cách nhau, không có một cái bất động sản dám như vậy làm. Chính là khuyên bảo Mai Bách sinh lại khuyên bất động, đành phải một đại sóng người rồi đến trong phòng đi tìm tưởng bán tiên. Vào sân thanh âm liền càng đáng sợ, lao nhân kia che lại ngực một bộ không thở nổi bộ th Bên cạnh hai cái bất động sản đỡ hắn đều không cho tiến. Mai Bách Sinh đem cửa mở ra, mang theo một đám người đi tới thời điểm, tưởng bán tiên đem kèn xô na bông. Ai? Như thế nào tới nhiều người như vậy? Nàng có điểm nghi hoặc. Mai Bách Sinh chỉ chỉ phía sau thở không nổi lão nhân, người nhiều dân, nhìn xem, nhân ra cảm thấy phải bị người tiến đi, này khí đều xuyến không lên. Tưởng bán tiên chấp chấp thanh triệt con người, đem kèn xô na giao cho bên cạnh dư vi, sau đó đi ra phía trước. Nàng nhìn lao nhân này vài giây, sau đó tấm tắt hai tiếng. Ai, thật đúng là cùng ta kèn xô không quá lớn quan hệ, ngài gần nhất cùng phu nhân của ngài có phải hay không giấc ngủ không tốt. Ngộng nhiều rất thiếu, tinh thần luôn không được tốt, sau đó còn luôn quên sự. Lao nhân che lại ngực, có chút kinh ngạc, ngươi làm sao mà biết được. Hắn hai ngày này xác thật có chút không lớn thông thuận, phía trước còn không có việc này, cũng không biết gần nhất là chuyện như thế nào, còn không ngừng hắn một người như vậy, hắn bạn già cũng đồng dạng tình huống. Ai ra, xem ngài tướng Mạo Liền đã nhìn ra, ngày này ấn đường gian có ẩn ẩn hôi khí, như là dính không sạch sẽ đồ vật. Tường bán tiên lắt đầu, kêu biểu tình giống như là lão nhân này lập tức muốn ngỏm củ tỏi giống nhau. Tới rồi tuổi này, người càng lão ngược lại càng sợ đã chết, vừa nghe có không sạch sẽ đồ vật, lão nhân này ngực cũng không che lại. Hắn nhìn trước mặt tường bán tiên, cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn nghe nói bọn họ cái này tiểu khu có cái tiểu cô nương đoán mệnh đặc biệt chuẩn, giống như liền trụ hắn phòng không xa tới. Lại xem này tiểu cô nương tư thái, Thiên Phong đạo cốt. Tiêu kèn sona thanh nghe tới cũng cực không bình thường, giống nhau tiểu cô nương làm sao thổi kèn sona a? Nhất định là không bình thường tiểu cô nương, mới có như vậy độc đáo yêu thích. Ta gần nhất cùng bạn già cũng không đi đâu à, nga nga, chính là nhà của chúng ta bảo mẫu từ ở nông thôn đã trở lại, nói là bọn họ trong thôn có rất nhiều tiểu hài từ ném, có phải hay không có như vậy cái nguyên nhân ở. Lão nhân nghĩ đến một cái không thích hợp địa phương, Nhà bọn họ bảo mẫu vẫn luôn không yên tâm chính mình trong nhà hài tử, còn nghĩ xin nghỉ trở về đâu. Con thật có khả năng, không cần lo lắng, tới tới tới, ta cho ngài hai cái phủ, ngài cùng phu nhân của ngài một người mang một cái, bảo đảm ngài không hề bị này đó ảnh hưởng, nhất định thần thanh khí sảng thân thể lẫn đồng. Tường Bán Tiên tử trong túi móc ra hai cái phủ, đưa cho lão nhân. Lão nhân kia còn rất ngượng ngùng, ai nha, này cầm nhiều ngượng ngùng a. Bao nhiêu tiền, ta mua đi. Muốn gì tiền a? Ta này thổi kèn sona cũng rất nhiều dân, này không phải quấy rầy đến ngày sinh hoạt, ta còn cảm thấy ngượng ngùng đâu, không cần tiền không cần tiền, ta lúc sau lại tìm cái an tĩnh địa phương luyện tập. Tường bán tiên vẻ mặt tươi cười, liền đem phù hướng lão nhân trong tay tắc. Lão nhân cười đến cao răng đều ra tới, không quấy rầy không quấy rầy, nghe vẫn là rất êm tai, để thần tỉnh nào ha, trước kia ta trụ ở nông thôn thời điểm, kia có cái việc hiếu hỉ không đều đến đem kèn sona lấy ra tới, ta đều nghe thói quen. Nghe ngươi thổi thời điểm kỳ thật còn có điểm tưởng niệm đâu. Nghe ngươi bằng hưu nói, ngươi là âm nhạc sinh, cái này hảo, ta liền không thích hiện tại hải tử đi học cái gì Tây Dương nhạc cụ, chúng ta quốc gia truyền thống nhạc cụ ngược lại không ai học, ta xem ngươi như vậy liền rất hảo. Đem phủ tiếp nhận đi, lão nhân trực tiếp liền sửa miệng, hiện tại bộ dáng này nào có nửa phần phía trước không vui. Xoay ngược lại cốt truyện không ngừng bất động sản xem tròn váng, ngay cả mai bách sinh đều xem trận tròn mắt. Không phải, ngài là tới khiếu nại à. Như thế nào này sẽ còn anh em tốt lên? Tỉnh tỉnh, đã bị hai cái phù thu mua, như vậy cũng quá nông cả đi. Dù sao mặc kệ Mai Bách Sinh nội tâm như thế nào giết gạo, lão nhân kia cầm phù, cười đến phá lệ vui vẻ mang theo bất động sản đi rồi. Bất động sản nhẹ nhàng giải quyết một hồi mâu thuẫn, đồng dạng vui vẻ đi theo lão nhân đi rồi, giai đại vui mừng. Đến nỗi Mai Bách Sinh, nhìn tưởng bán tiên lần thứ hai cầm lấy kèn xô sau, đem TV mở ra, tìm được lợn rừng ép họa, điều đến lớn nhất tâm lượng. Lao nhân chủ đến ly tưởng bán tiên bọn họ sắc thật không xa, bọn họ cái này tiểu khu mỗi một đống chi gian đều cách một chút khoảng cách, chủ yếu chính là vì bảo đảm riêng tư còn có thanh tịnh. Nếu không phải buổi sáng Lao nhân cùng hắn bạn ra tản bộ đi ngang qua tưởng bán tiên bọn họ này một đống lâu, tưởng bán tiên liền tính thổi phá giọng nói bọn họ cũng nghe không đến. Cầm phú Lao nhân trong lòng Mỹ tư tư, cũng không biết có phải hay không phù nổi lên tác dụng, hắn tổng cảm giác chính mình mấy ngày nay hư nhuyễn vô lực cảm giác biến mất, xác thật thần thanh khí sảng không ít thậm chí có thể đánh hai tổ tổ hợp quyền vào phòng hắn nhìn đến đang ở quét tức vệ sinh bảo mẫu nghĩ đến vừa mới tưởng bán tiên nói hắn dính không sạch sẽ đồ vật chạy nhanh hỏi Thục phân A, các ngươi trong thôn vứt hài tử còn không có tìm được sao không phải là bị bọn buôn người cấp bắt có đi nay không thể hiểu được ném như vậy nhiều hài tử cũng thật đủ kỳ quái Hoàng Thục phân thẳng khởi eo vẻ mặt khuôn mặt lưu sầu không tìm được đâu đều qua đi nhiều như vậy thiên trong núi Sơn ngoại đều tìm pháp cũng không biết đi đâu Cảnh sát bên kia hiện tại cũng nói có thể là người phiến, chính là kêu đoạn thời gian chúng ta vậy không có tới quá người sống. Nói nữa, như vậy nhiều hài tử nơi nào là bọn buôn người có thể một hơi mang đi. Có hay không có thể là gặp được cái gì không sạch sẽ đồ vật. lão nhân thử tính hỏi một câu. Hoàng thục phân mày nhăn thật sự khẩn, trong thôn lão nhân là nói như vậy, nhưng chúng ta kia núi lớn, trước kia cũng không ra quá như vậy sự a hơn nữa hiện tại mấy thứ này, ai tin à. Khi thật nàng trở về còn cố ý ngồi vài tranh cái kia giao thông công cộng, muốn tìm đến người mù tiểu cô nương, nàng tổng cảm thấy chính mình nữ nhi có thể đi ra, cùng cái kia phù có quan hệ, chỉ là nàng cũng không xác định. Đối phương cũng bất quá là cái người mù tiểu cô nương, nào có như vậy đại bản lĩnh, có lẽ chỉ là chính mình nữ nhi có phúc khí cũng nói không tốt. Ngồi mấy tranh không tìm được người, nàng cũng liền từ bỏ, chính mình nữ nhi gọi điện thoại lại đây nói luôn mơ thấy kia mấy cái tiểu đồng bọn kêu nàng, nàng sợ hãi cho nên nàng nghĩ thỉnh một đoạn thời gian giả trở về. Kia thật đúng là nói không chừng, ngươi xem ngươi sau khi trở về, chúng ta liền ngủ đến không tốt, vừa mới đụng tới cái đại sư, nói chúng ta là dính không sạch sẽ đổ vật, không chuẩn liền cùng ngươi có quan hệ. Lao nhân nghĩ sao nói vậy, trực tiếp liền nói như vậy. Hoàng thục phân kinh hoàng thất thố, không thể đi. Ta ra tới cách xa như vậy, còn có thể mang cái gì không sạch sẽ đổ vật trở về. Kia nói không tốt, vừa mới kia đại sư cho ta hai cái phụ. Ta lấy thượng lúc sau liền thoải mái không ít, còn rất thần kỳ. Lao nhân đem chính mình phù lấy ra tới nhìn hai mắt. Hoàng thục phân mắt sắc nhìn đến quen thuộc Hoàng phù cùng Tơ Hồng, cùng nàng nữ nhi cái kia giống nhau như lúc, nàng chạy nhanh hỏi, này đại sư có phải hay không một cái rất tuổi trẻ người mù tiểu cô nương? a là cái tiểu cô nương, nhưng đôi mắt hảo hảo, lại đại lại lựa. Lao nhân nói, Hoàng thục phân nghĩ nghĩ, ngày đó tiểu cô nương mang cái kính dâm, cũng nói chính mình đôi mắt không tốt không chuẩn chỉ là không quen nhìn cái kia lao nhân, cô ý nói như vậy. Kia tiểu cô nương cũng là chúng ta tiểu khu nghiệp chủ không. Ta đi tìm nàng nhìn xem, có phải hay không chúng ta trong thôn có cái gì vấn đề. Hoàng thục phân đem cây lau nhà gì thu hồi tới, tạp dề một thoát, suốt ruột hoảng hốt liền đi ra ngoài. Nàng tại đây chủ gia làm thật nhiều năm, cũng không thế nào khách khí. Lao nhân kia thấy nàng muốn đi ra ngoài, cũng chạy nhanh nói, đúng vậy, người đi hỏi hỏi, muốn không thành vấn đề tốt nhất. Có vấn đề liền hỏi một chút xem như thế nào giải quyết, như vậy nhiều tiểu hài tử ném, còn không biết làm sao vậy đâu. Đúng rồi, chúng ta tiểu khu có cái lao nhân, con của hắn đều ném vài thập niên, giống như cũng là hỏi cái này tiểu cô nương tìm được. Hoàng thục phân một bên đi ra ngoài, lúc này mới nhớ tới phía trước nghe nói, bọn họ tiểu khu sát thật có cái nghiệp chủ tìm được ném rất nhiều năm hài tử, bất quá nàng không để ý cái này. Tường bán tiên lại thổi hai khúc, quyết định tạm thời buông tha chính mình cũng buông tha mai bách sinh ngồi bên cạnh nhìn sẽ lợn dừng tiếp họa, chung cửa bị người ấn vang lên. Lại tới khiếu nại. Dư Vi đứng lên, đem cửa mở ra. Chờ nàng lánh người tiến vào, Tưởng Bán Tiên quay đầu lại xem qua đi, là đại tỷ ngươi a. Hoàng Thục Phân nhìn ngồi ở trên sofa đôi mắt thanh triệt tiểu cô nương, có chút kinh hỉ nói, thật đúng là ngươi a, ta tới trên đường còn đang suy nghĩ, có phải hay không ngươi tới, bất quá ta chủ gia nói không phải người mù, ta liền nghĩ hẳn là không phải. Tưởng Bán Tiên đứng lên, lần trước ngượng ngùng a, Ta không nghĩ cấp cái kia láo nhân nhường châu ngồi, liền làm bộ là người mù, đại tỷ hảo tâm che chở ta, thật là cảm ơn. Hoàng thục phân ngượng ngùng xua xua tay, kia có cái gì, đụng tới người như vậy, đến lượt ta ta cũng tức giận, người làm rất đúng, ta chủ yếu cũng là không quen nhìn láo nhân kia. Mai bách sinh có chút nghi hoặc nhìn về phía bọn họ, tưởng tiên linh, vị này chính là, là ta ngồi xe buýt đụng tới một cái hảo tâm đại tỷ, ta bị một cái láo nhân kêu nhường châu ngồi, là cái này đại tỷ vẫn luôn giúp ta nói chuyện. Tường bán tiên đơn giản giới thiệu một chút. A. Tường tiên linh ngươi còn có bị khi dễ thời điểm A. Mai Bách Sinh chấn kinh rồi. Tường bán tiên mắt trận trắng, rõ ràng ta thoạt nhìn như vậy nhu nhược dễ khi dễ, bị người khi dễ không phải thực bình thường sao. Mai Bách Sinh nôn một tiếng, kia lúc sau đâu? Lao nhân làm sao vậy? Nga, bị mấy cái tráng hán vây quanh không cho xuống xe, làm hắn một đường ngồi vào đế. Tường bán tiên nhẹ nhàng bâng cơ nói. Phụt. Dư vi nghe được nhịn không được cười lên tiếng. Ai làm hắn khi dễ người, xứng đáng. Mai bách sinh vẻ mặt ta liền biết đến biểu tình. Lao nhân kia mệnh không tốt, về sau cũng không có gì ngày lành quá, ta cũng không nghĩ cùng hắn nhiều so đó tới. Tường bán tiên lại bổ sung một câu. Tới tới tới, đại tỷ ngài ngồi xuống, tìm ta có việc đi. Ngài gần nhất có phải hay không đụng phải thứ gì. Sắc mặt cũng rất ám. Nàng tiếp đón đại tỷ lại đây ngồi xuống, lại làm dư vi cho người ta đảo ly nước ấm. Hoàng thục phân phùng nước ấm đem chính mình trong thôn những cái đó sự một năm một người nói ra, bao gồm tiểu hài tử đến bây giờ cũng chưa tìm được từ từ. Bên cạnh dư vi cùng Mai Bách Sinh nghe được rất là nghiêm túc. Tường bán tiên nhìn chầm chầm vào hoàng thục phân tướng mạo xem, tư thế nhàn tản dựa vào sofa, chờ hoàng thục phân nói xong, nàng mở miệng nói, ơn, đại khái tình huống ta đã biết, bất quá không qua đi, cho nên ta tạm thời còn không xác định cụ thể là cái tình huống như thế nào. Bất quá ngài nữ nhi mang ta cấp phủ, là duy nhất đi ra. Điểm này có thể thuyết minh, mấy cái tiểu hài tử đi lạc, rất có thể liền cùng nào đó không sạch sẽ đổ vật có quan hệ. Cùng ngay là Thanh Minh đúng không? Thanh Minh cùng ngày quỷ môn mở rộng ra, xác thật dễ dàng đám quỷ. Kia làm sao bây giờ? Hoàng Thục phân vừa nghe là đám quỷ, liền càng luống uống. Xem ngài muốn hay không mời chúng ta tưởng đại sư qua đi giúp các ngươi giải quyết vấn đề. Dư Vi đúng lúc xem mồm. Tưởng Bán Tiên nhìn Dư Vi cùng Mai Bách Sinh liếc mắt một cái, này hai trên mặt biểu tình liền lộ ra một cái tin tức Đó chính là, tới sống lạc. Không phải, hai người các ngươi không phải đều sợ quỷ sao. Vì cái gì hiện tại vừa nghe có sống liền như vậy hương phấn. Chương 45 Hoàng thục phân chính mình nữ nhi không xảy ra việc gì, kia cái này tiền khẳng định không cần nắng ra, cho nên đang nghe dư vi nói muốn hay không thỉnh tưởng bán tiên đi nàng cái kia thôn nhìn xem thời điểm, nàng liền nói chính mình muốn gọi điện thoại trở về hỏi một chút. Cơ hồ cũng không cần nàng nói cái gì, bởi vì kia mấy nhà ném hải tử đã sớm tìm đi rồi, Mắt thấy đội cứu hộ đều phải từ bỏ, bọn họ còn có thể đi đâu tìm hải từ đâu. Hoàng thục phân nữ nhi là duy nhất một cái đi ra, này đó các gia trưởng bắt lấy nàng nữ nhi để ra nghi vấn không ít lần, cũng chưa hỏi ra cái nguyên cơ tới, thật giống như thiên mệnh phù hộ giống nhau, nàng chính là đi ra. Lúc này hoàng thục phân cùng bọn họ nói, nữ nhi đi trên núi đầu một ngày buổi tối, nàng cấp nữ nhi mang lên một cái cao nhân cấp phù, từ trên núi ra tới sau, cái này phù liền biến đen một nửa. Hiện tại nàng tìm được rồi cái này cao nhân, cao nhân cũng nói nàng gần nhất dính không sạch sẽ đồ vật, mấy cái tiểu hài tử mất tích khả năng cũng có quan hệ. Trong khoảng thời gian này trong thôn mặt truyền đến ồn ào hơi náo, đều là chút lao nhân lời nói, có nói bọn nhỏ bị trên núi trồn đại tiên nhìn chúng, bị kêu lên đi chơi. Cũng có nói là thanh minh quỷ môn mở ra, không chuẩn là này đó hài tử đi ngã ba đường, không cẩn thận tới rồi địa phương khác. Dù sao các loại cách nói đều có. Này những ném hải tử gia trưởng cũng thỉnh chút quê nhà nổi danh bà cốt thần côn lại đây tìm. Nhưng này những bà cốt thần côn giống nhau đều là làm bộ làm tịch tìm một hồi, sau đó cũng không có nguyên cớ. Hơn nữa đội cứu hộ trong ngoài phiên như vậy nhiều lần, trong thôn hồ nước đều rút cạn, gì cũng không tìm thấy. Mắt thấy bọn họ cũng nói tìm không thấy, đều tuyên bố tìm người tin tức thời điểm. Này những gia trưởng nào có không nóng nảy. Dù sao bọn họ nghe Hoàng Thục Phân như vậy vừa nói, kia trong lòng liền ra điểm hy vọng, trong kinh thành cao nhân. Cho y y y một lá bửa, cho nên nàng đi ra, kia đem người mời đi theo, khẳng định có thể tìm được người đi. Đến nỗi tiền, cũng không phải rất nhiều, mấy nhà người thấu một thấu, là được. Nếu bên kia đồng ý giá, tưởng bán tiên bọn họ bên này liền dọn dẹp một chút, chuẩn bị cùng hoàng thục phân một khối trở về. Ta phát hiện ngươi thật đúng là xem người lấy tiền, có tiền ngươi thu đến quý, không có tiền ngươi thu đến thiếu. Mai Bách Sinh đem chính mình màu cam áo ra bỏ vào trong giương. Chút tiền ấy hắn thật đúng là trước mắt. Nguyên bản còn tưởng rằng loại này đi công tác tính chất sống được nhiều điểm tiền đâu, kết quả tưởng tiên linh bao cái hắn đều không thể tưởng được con số. Kia còn có thể thu cái mấy trăm vạn. Nhân ra cũng ra không dậy nổi à, này vạn đem khối giá cả vừa và tốt, người một nhà cũng liền thấu cái mấy ngàn khối, tiền xe nhân ra còn cấp chi trả. Chúng ta coi như là qua đi lữ cái ru gì đó, nghe hoàng tỷ nói bọn họ kêu hoàn cảnh tốt thật sự, từng nhà đều có hân thịt khô cá thịt khô thỏ thịt khô vị thói quen. Này qua đi chúng ta nhưng không được bị đường khách quý chiêu đãi, hàng thổ sản đến ăn đến lưu nhược. Nhìn xem vi vi nhiều vui vẻ, liền ngảy mang nhảy liền trở về đem chính mình đồ vật thu thập hảo. Hắc hắc, hoàng tỷ vừa nói bọn họ kia thịt khô cá thịt khô thỏ gì, ta liền nhịn không được, ở kinh thành ta đã sớm ngốc phiền, vừa lúc gần nhất không có gì sự làm, liền dứt khoát cùng các ngươi một khối đi kia nhìn xem, khác không nói, ta trợ thủ vẫn là không tồi. Dư vi cười hắc hắc, cũng không biết sao lại thế này. Mới vừa tiếp xúc loại này thần quái sự kiện thời điểm, nàng là thật sự sợ hãi. Trước kia trụ phòng ở nàng đều thay đổi, dù sao là không dám tiếp tục ở tại bên kia. Bất quá trải qua tiểu ly sự kiện sau, nàng sợ hãi về sợ hãi, lại không có trước kia như vậy sợ hãi. Thậm chí hiện tại nhiều như vậy thiên nhàn rối, vừa nghe có sống làm liền chạy nhanh đổi kịp. Cũng không cầu gì, liền đồ đi theo tưởng tiểu thư bên người. Không sống làm. Ta cho ngươi xem xem. Tưởng bán tiên nghiêng đầu xem nàng mặt. Đoan Trang một lát sau nói, ngươi năm nay thượng nửa năm sự nghiệp vận giống nhau, không lời không lô không thành vấn đề, 6 tháng cuối năm liền bắt đầu đổi vận. Ai ra, về sau còn có thể đại phú đại quý đâu, thật không sai. Bất quá ngươi năm nay là đào hoa có điểm nhiều, cẩn thận một chút, đừng nhiều cùng cha nam tiếp xúc. Ha ha ha, kia hoành, ta năm nay ngăn chặn cùng nam tính tiếp xúc, mai nhị thiếu, ngươi ly ta xa một chút à. Dư vị nhưng tin tưởng tưởng bán tiên nói, gần nhất nàng tiếp xúc nam nhân sắc thật đều giống nhau. Phía trước đưa nàng xe cái kia còn đem xe phải đi về đâu. Ngươi đánh đổ đi, ta nhưng chướng mắt ngươi. Mai Bách sinh mắt trợn trắng, lại cầm mấy cái quần ra, còn không biết ngốc mấy ngày đâu. Hắn nhưng đến nhiều trang hai kiện quần áo, làm người trong thôn nhìn xem, cái gì kêu đi ở kinh thành tuyến đầu thời thượng Nam Hải. Dư Vi cười cười, sau đó trêu kẹo nói, kêu mai nhị thiếu coi trọng ai à. Chúng ta tưởng tiểu thư sao. Mai Bách sinh tay một đốn, để cao âm lượng, vậy càng đánh đổ. Toàn thế giới nữ nhân liền thừa nàng một cái, ta đều phải lôi kéo nàng bái huynh đệ, đại gia vẫn là anh em tốt chỗ đi. Bằng không ta sợ ta ngày nào đó bị khí đến nhịn không được ra bạo. Tưởng bán tiên hừ nhẹ một tiếng, ngươi nghĩ đến Mỹ đâu, ngươi coi trọng ta ta còn chướng mắt ngươi, ta nhân duyên nhưng không tới, ngươi tưởng hoắc hoắc ta đều không được. Không phải, ngươi còn chú ý cái này a Mai bách sinh để cao âm lượng, có điểm sốt ruột bộ dáng. Cũng không nhìn xem ta đang làm gì, như thế nào không chú ý cái này. Tường bán tiên khinh thường nói, vậy ngươi nhân duyên khi nào đến? Mai Bách sinh trừng mắt nhìn trừng mắt, tiêu tư thế phẳng phất là nàng nhân duyên nếu là tới rồi, chính mình liền cầm ái bảng số vọt tới cái thứ nhất. Tường bán tiên nào tính đến ra tới chính mình, chỉ là thuận miệng như vậy vừa nói, không biết ta, có khả năng ngày nào đó nhìn đến một người, liền thiên lôi câu động địa hỏa, ta muốn chết muốn sống liền phải gả cho hắn. Nga, phải không? Cũng là, ngươi như vậy không rụt rẹ nữ nhân, nếu là nhìn chúng một người khẳng định liền nhào lên đi. Mai Bách Sinh không cao hứng lẩm bẩm một câu. Dư Vi nhìn nhìn Tưởng Bán Tiên, lại nhìn nhìn Mai Bách Sinh, sau đó lặng lẽ cười một cái, cái gì cũng chưa nói. Bọn họ bên này không chậm trễ thời gian, Hoàng Thục Phân cũng tưởng mau chóng dẫn bọn hắn qua đi, hai tử ném như vậy thiên, sớm một chút tìm được người sớm một chút an tâm. Hoàng Thục Phân bọn họ trong thôn người cũng không dám nhiều chậm trễ, trực tiếp định vé máy bay, phi hai cái giờ liền đến Hoàng Thục Phân bọn họ thành phố sân bay. Dẫn bọn hắn đi ngồi xe thời điểm Hoàng Thục Phân còn thật ngượng ngùng, đến chúng ta thôn chỉ có thể ngồi xe buýt đến chấn trên, bất quá bọn họ khai xe đến chấn trên chờ, chúng ta vừa đến liền trực tiếp đi trong thôn. Có thể ở cái kia tiểu khu có phòng, đều là kẻ có tiền, có thể lăn lộn lại đây đều thực không tồi, cho nên Hoàng Thục Phân vẫn luôn cảm thấy ngượng ngùng. Tường bán Tiên cũng khỏe, nàng trước kia còn cùng lầm Bán Tiên đi bộ đi rồi vài tòa sơn, liền vị cấp trong núi thôn dân trừ tà. Nay còn có phi cơ cùng xe buýt ngồi, phi thường không tồi. Dư vi cũng còn hành, nàng mỗi năm hồi trong thôn đều là như vậy lan lột, có đôi khi còn ngồi mấy ngày mấy đêm xe lửa đâu. Chỉ có mai bách sinh, xuống máy bay liền vẻ mặt thái sắc, hắn liền không ngồi quá khoang phổ thông, nào biết khoang phổ thông có thể nhỏ hẹp thành như vậy. Hắn còn tưởng đổi thành khoang hạng nhất đâu, có thể chính mình ra tiền thăng khoang, nhưng tưởng tiên linh bọn họ đều không cần, hắn một đại nam nhân cũng không hảo có vẻ như vậy tiểu khí. Chờ nhìn đến xe buýt, mai bách sinh mặt liền càng đồ ăn. Lên xe sau dư vi rất có nhãn lực thấy cùng hoàng thục phân ngồi ở cùng nhau, tưởng bán tiên đem chính mình dương hành lý phóng đi lên, trực tiếp đem Mai Bách Sinh đẩy đến bên trong ngồi, ngươi ngồi bên cửa sổ, khó chịu liền hong gió. Ta dương hành lý còn không có phóng. Mai Bách Sinh tưởng đem chính mình dương hành lý phóng đi lên. Tưởng bán tiên nhẹ nhàng nhấn một cái liền đem hắn ấn đến trên chỗ ngồi thành thành thật thật ngồi, ngươi ngồi đi, ta tới là được. Mạc danh đã bị tưởng bán tiên sấn đến phi thường nhu nhược Mai Bách Sinh lắc lắc mặt. Nhìn nàng nhẹ nhàng giơ lên chính mình dương hành lý, khí đều không mang theo xuyến một chút đem dương hành lý phóng hảo. Ngươi đều mang theo chút cái gì a? Còn rất trọng. Tưởng Bán Tiên ngồi xuống, trong miệng đầu hỏi. Xe buýt chỗ ngồi cũng thực dễ, hai cái người thành niên ngồi một hối, này chân liền giãn lên, Mai Bách Sinh chỉ cảm thấy lỗ hai căn tự năng, lặng lẽ hướng bên cạnh xe dịch. Không mang cái gì, liền mang theo chút quần áo a. Tưởng Bán Tiên nghĩ đến ngày thường Mai Bách Sinh phủ hoa ăn mặc, lý giải. Xe muốn khai 2 giờ. Mai Bách Sinh không ngồi vượt qua 10 phút liền bắt đầu tưởng phun, tưởng bán tiên nhìn đến hắn vẻ mặt muốn phun không phun bộ dáng, sợ tới mức chạy nhanh hướng bên cạnh trốn, ngươi nhưng ngàn vạn đừng phun A cho ngươi xả cái túi được chưa a Mai Bách Sinh đem nàng một phen túm lại đây, chịu đựng khó chịu hung tận nói, ngươi lại trốn lao tử phun trên người của ngươi tin hay không. Tưởng bán tiên sống không còn gì luyến tiếp, còn không có tới kịp nói chuyện đâu, bả vai liền dựa thượng một cái lông xù xù đầu nhỏ, đầu nhỏ còn cọ cọ nàng, tóc chắt ở cổ chỗ có chút ch Không phải, ngươi rửa. Ngươi đừng nói chuyện, làm ta dựa một hồi, choáng váng đầu tưởng phun, tiểu tâm ta thật phun trên người của ngươi. Mai Bách sinh ngữ khí mềm mại, mày cũng nhăn vô cùng, là thật khó chịu. Tường Bán tiên dừng dãy rửa động tác, cẩn thận tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm lại miệng. Rửa liên rửa đi, cũng không phải ít khối thịt. Không biết khi nào, nàng cũng đã ngủ, chờ nàng lại tỉnh lại thời điểm, liền nhìn đến Mai Bách sinh rửa vào nàng trên vai, giơ di động tự chụp, vừa mới chụp được ảnh chụp nàng ngủ đến miệng đại trượng. Xấu đến muốn mệt. Nhưng thật ra bên cạnh Mai Bách Sinh, biểu tình phi thường đúng chỗ, rất có màn ảnh cảm. Người đang làm gì?" Tưởng Bán Tiên âm mà hỏi. "Nga, ở chụp tiên nữ Thịnh Thế ngủ nhan." Mai Bách Sinh cảnh giác đưa điện thoại di động dấu ở mông phía dưới, nghiêm trang nói. Tưởng Bán Tiên kéo kéo khóe miệng, tiên nữ Thịnh Thế ngủ nhan là dương miệng chảy nước miếng sao? Bên cạnh còn có Trương Đại mặt làm đối lập chơi xoá. May nàng không thèm để ý này đó, nếu là đổi cái nữ hài tử khẳng định khóc la muốn xóa ảnh chụp. Sắp tới rồi, chuẩn bị chuẩn bị xuống xe đi. Mai Bách Sinh nói sang chuyện khác, mông đem điện thoại ngồi đến càng thật. Bên ngoài sắc trời đều đã tối sầm xuống dưới, tưởng bán tiên nhìn mắt di động, đã mau 7 giờ, sắc thật là mau tới rồi. Chờ ra bên xe, Hoàng Thục Phân thật xa liền nhìn đến hai cái người trong thôn đứng ở cửa, Thục Phân, tại đây đâu? lão viên A. Hoàng Thục Phân hô người. Kia hai cái nam nhân đều ở hơn 40 tuổi tả Hữu tưởng bán tiên đem kính dâm hái xuống. Cách khoảng cách liền nhìn đến này hai cái nam nhân chung quanh đều là ẩn ẩn hắc khí, nàng mày chậm tát, này một cái thôn đều như vậy, xem ra vấn đề còn rất đại. Là người nói tưởng đại sư sao? Ai ra, chúng ta tới bắt chúng ta tới bắt. Trong đó một người nam nhân nhìn mắt tưởng bán tiên đám người, chỉ cảm thấy một đám khí chất đều thực bất phàm. Tuy rằng đều là rất tuổi trẻ cô nương tiểu tử, nhưng hoàng thục phân phía trước cũng cô ý nói qua, tuổi trẻ về tuổi trẻ, là có nguyên liệu thật. Không hổ là kinh thành người. Tuy rằng tuổi trẻ nhưng năng lực, Mai Bách Sinh nâng nâng cảm, hắn hôm nay xuyên kiện màu xanh lục bóng chày áo khoác, trên đầu còn beo đỉnh nó xanh, dù sao tưởng bán tiên không hiểu được hắn như vậy trang điểm là có ý tứ gì, nhưng nàng chưa bao giờ đánh giá Mai Bách Sinh trang điểm, cho nên hắn xuyên gì đều được. Này một thân lục tạo hình xem đến kia hai nam nhân sử sốt, một đường kéo hắn dương hành lý đến mini bật thượng thời điểm, cũng chưa dám cùng hắn đáp lời. Lao viên láo lưu, vị này chính là ta nói tưởng đại sư. Nữ nhi của tao y y y bùa hộ mệnh chính là nàng cấp. Bên cạnh hai vị đều là nàng bằng hữu, một khối lại đầy hỗ trợ. Ngồi vào xe thượng sau, hoàng thục phân cho bọn hắn giới thiệu tưởng bán tiên. Viên đại ca lưu đại ca, trong khoảng thời gian này, các ngươi trong thôn còn có cái gì mặt khác vấn đề sao? Trung quanh thôn có hay không ném hải tử tình huống? Tưởng bán tiên hỏi. Không có, liền chúng ta thôn có việc này, ngươi nói có kỳ quái hay không? Lái xe lão viên phát sầu nói chư bỏ hai tử tìm không thấy ở ngoài, một chút dị thường đều không có. Tưởng Bán Tiên gật gật đầu, nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, mini bus khai ở sơn biên đường nhỏ thượng, thiên đã tức đen, đường nhỏ thượng cũng không có khác xe. Kỳ thật cái gì cũng thấy không rõ, Tưởng Bán Tiên nhìn bên ngoài dần dần dâng lên sương mù, người người hơi lạnh mà mịt. Gần nhất có phải hay không sương mù rất nhiều. Nàng lại hỏi: "Đúng vậy, bất quá chúng ta trong núi ngày thường sương mù liền rất đại." Hoàng Thục phân tiếp câu miệng, Nữ nhi của ta nói, bọn họ ngày đó lên núi, chính là sương ngủ rất lớn, nàng xem không lộ, liền mơ mơ màng màng đi ra. Tường Bán tiên điểm điểm chính mình đầu gối, nhắm mắt lại, như là suy nghĩ cái gì. Thấy nàng như vậy, bên cạnh người cũng không dám ra tiếng, sợ quấy rầy nàng tự hỏi. Xe khai 10 tới phút liền đến trong thôn, bọn họ thôn này trực tiếp chính là ở trong núi mặt, một hộ hộ nhân ra dọc theo sân biên, còn chưa tới ngủ thời gian, nhiều như vậy hộ nhưng thật ra đều mở ra đèn. Cửa thôn đứng rất nhiều người còn có mấy chiếc xe cảnh sát cùng một ít xe tuyến ở bên cạnh. nay đó đều là tới tìm hài tử cảnh sát còn có đội cứu viện, liền ở tại chúng ta trong thôn, buổi tối không hào tìm, ngày mai ban ngày còn phải đi tìm đâu. Bất quá bọn họ nói, lại tìm mấy ngày phải đi rồi, nói là tìm nhiều thế này thiên, tìm không thấy hài tử liền thật không ở trong núi. Trước mắt này đó đội cứu hộ còn có cảnh sát tìm hài tử đều là miễn phí, nhưng đội cứu hộ cũng nói, lại tiếp tục tìm phải thu phí, giá cả không thấp hơn nữa lại tìm đi xuống không có gì ý nghĩa. Những cái đó hài tử lâu như vậy đều tìm không thấy, chưa chừng chính là bị trong núi dã thú ăn hoặc là như thế nào. Nếu không phải Hoàng Thục Phân để cử tưởng bán tiền, này đó cá nhân ra cũng không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Tưởng bán tiên bọn họ xuống xe, kia đứng ở cửa hảo những người này liền xuống tới. Thục Phân, các ngươi nhưng xem như tới, ta vừa định gọi điện thoại hỏi các ngươi đến nào đâu. Nói chuyện chính là một cái tiểu tụy nữ nhân, tuy rằng thực tiểu tụy, Nhưng nhìn đến tưởng bán tiên vài người khi lại lộ ra lấy lòng biểu tình tới. Mai Bách sinh đưa bọn họ hành lý lấy ra tới, còn không có tới cái đề. Mấy nam nhân liền chạy nhanh đem bọn họ hành lý khiêng lên tới, sợ làm cho bọn họ chính mình động thủ. Chúng ta tới chúng ta tới, này một đường lại đây vất vả, đồ ăn đều chuẩn bị tốt, chạy nhanh đi ăn cơm đi. Hoàng Thục Phân là bên trong duy nhất cùng tưởng bán tiên bọn họ quen thuộc, bên cạnh những người đó đều không lớn dám nói lời nói. Đúng đúng đúng. Nô Hà mụ mụ là ở nhà ngươi ăn cơm đúng không? Chúng ta đây chạy nhanh qua đi, giữa trưa ăn một đốn đến bây giờ đều bị đói đâu. Tưởng tiểu thư dư tiểu thư, còn có Mai nhị thiếu, các ngươi một đường cũng vất vả, chúng ta đi ăn cơm đi. Hoàng thục phân tiếp đón bọn họ. Dư vi kéo tưởng bán tiên tay, bên cạnh đi theo Mai Bắc Sinh, đi theo đại gia hỏa một chân thâm một chân thiển đi vào ngô Hà trong nhà. Còn chưa đi vào cửa đâu, liền nhìn đến cửa đứng liền cái run dày lão nhân, vừa thấy bọn họ trở về. Này hai lão nhân khác không làm, đỡ khung cửa liền đi xuống quỷ. La mời đến tưởng đại sư sao? Cầu xin ngươi cứu cứu nhà của chúng ta hài tử a, ném lâu như vậy, chúng ta hai vợ chồng ra thành Túc thành Túc ngủ không yên a, cũng không biết những cái đó hoa hoa rốt cuộc là thế nào, cũng không biết là không có vẫn là bị bắt cóc. Chúng ta thật sự là vô pháp, liền xem tưởng đại sư các ngươi có thể hay không tìm người. Trong đó một vị lão nhân khóc đến là lão lệ tung hành, tay đều ở đánh bãi. Tại đây hai vị quỳ xuống đi trong ngay mắt Tưởng bán tiên liền lôi kéo dư vi cùng Mai Bách sinh tránh đi, nàng ninh lông mày, trực tiếp đôi những cái đó ra trường nói, các ngươi chạy nhanh đem người nâng dậy tới, không thịnh hành, cái này à, này quy xuống tới chúng ta bị chính là muốn giảm thọ. Ta là lấy tiền làm việc, khẳng định là dụng tâm tìm người. Nàng biểu tình nghiêm túc, rõ ràng có chút không cao hứng, nô hà mụ mụ còn có hoàng thụ phân tiến lên đỡ hai vị lao nhân lên, nô hà mụ mụ còn thật ngượng ngùng nói, xin lỗi xin lỗi, nhà của chúng ta hai vị lao nhân ngày thường đau nhất hài tử. Từ hai tử ném đến bây giờ, bọn họ liền không ngủ quá cả đêm hảo giác. Nói nói, nô hà mụ mụ xoa xoa nước mắt, này đều khóc hảo chút thiên. Hiện tại liền tính là muốn khóc, cũng khóc không lớn ra tới. Dư vi nhìn này hỏa thanh niên láo niên mỗi người đều mặt ủ mày hê, cũng không chịu nổi thật sự, các ngươi yên tâm đi, tưởng đại sư rất lợi hại. Đúng đúng đúng, chúng ta đừng đứng ở cửa, tưởng đại sư bọn họ đều còn đói bụng đâu, muốn tìm người cũng đến trước làm người ăn cơm no đi. Hoàng thục phân đỡ lao nhân đứng ở một bên nói, vì chờ bọn họ, này mấy nhà người cũng chưa ăn cơm, sớm liền đem đồ ăn chuẩn bị tốt. Tuy rằng không biết tưởng bán tiên bọn họ có phải hay không thật sự có thể tìm được người, nhưng vẫn là ôm một tia hy vọng, cho nên này đồ ăn so qua năm hảo phong phú. Còn hoa tỏi xào thịt khô, tớt cay xào thịt tỏ, trưng lạp xưởng còn có một đại bát làm nổi vịt, cái gì tiểu kê hầm nấm cũng là một đại buồn, còn có chút mặt khác thất thất bát bát món chính bày một bàn. Tường bán tiên bọn họ trực tiếp bị ấn ở ghế trên, mấy nam nhân bồi ngồi. Tuy rằng một đám trên mặt đều sầu thật sự, lại vẫn là đánh đủ tinh thần tiếp khách. Không cần không cần, chúng ta chạy nhanh đem cơm ăn, ném hải tử trong nhà đem hải tử ngày thường xuyên y phục tìm một kiện lại đây, ta ăn xong rồi liền bắt đầu tìm người. Nàng nói có ở đây không mấy nhà người đều nghe hiểu, liền cơm đều không rảnh lo ăn liền về nhà lấy quần áo đi. Tường bán tiên bọn họ nhân cơ hội chạy nhanh ăn cơm, rượu cũng không cần uống, trước đem bụng điền no lại nói Vài người thật đúng là chính là hướng về phía bên này đồ xây tới, nấu ăn nhân thủ nghệ hảo, nguyên liệu nấu ăn cũng hảo, môi nói đồ ăn đều hương thật sự, nếu không phải sợ các gia trưởng sốt ruột trờ, tưởng bán tiên thật đúng là tưởng uống 2 khẩu rượu, liền đồ ăn ăn miễn bàn nhiều thoải mái. Nhưng bên cạnh những cái đó gia trưởng đều như hổ rình ngồi thủ, trong thôn những người khác biết bọn họ lại đây sao, cũng lục tục đổi lại đây, không chỉ có như thế, ở tại trong thôn đội cứu hộ còn có cảnh sát cũng đều lại đây. Này đó đội cứu hộ cùng cảnh sát đại đa số là không tin huyền học, bất quá này đó ra trưởng đều cấp điên rồi, ngay cả cảnh sát cũng sẽ không ở thời điểm này nói cái gì phải tin tưởng cảnh sát không cần làm mê tín nói như vậy. Ăn xong rồi cơm, tưởng bán tiên liền đem chính mình dương hành lý mở ra, lấy ra bên trong chiêu hồ linh, còn có chuẩn bị một ít sáp hóng đúc cùng lưu hương. Lấy đồ vật thời điểm mai bách sinh tiến đến một bên, nhỏ giọng hỏi, vì cái gì ngươi lần này không có xem bọn họ tướng mạo đi tìm người. Hắn nhớ rõ phía trước tưởng tiên linh cấp cái kia lão đặng tìm nhi tử, chính là trực tiếp xem tướng mạo tìm. Nếu này đó hải tử bị nhốt ở một không gian khác nói, chỉ xem ra trưởng tướng mạo là nhìn không ra tới. Tưởng bán tiên cũng không phải không thấy, tiến vào vừa thấy đến những người này liền bắt đầu quan sát, nhưng những người này tướng mạo căn bản liền nhìn không ra tới hải tử ở đâu. kia bọn họ có phải hay không? Mai Bách xin hỏi. Không xác định, nếu là hải tử không có, bọn họ trên mặt cũng có thể nhìn ra tới, nhưng đến bây giờ mới thôi. Không có người trên mặt biểu hiện ra con cái chết non dấu hiệu. Tưởng Bán Tiên đem chiêu hồn linh cẩm, trên mặt biểu tình nghiêm túc. Nếu bị nhốt ở một không gian khác không có, kỳ thật cũng là nhìn không ra tới. Dư Vi vội vàng đem trên mặt đất ngọn nến bập lửa, Tưởng Bán Tiên đem những cái đó hài tử quần áo tiếp nhận tới, đặt ở trên mặt đất, sau đó cung cung kính kính điểm ba nén hương, đối với núi lớn đã bái bái. Ta đợi lát nữa chiêu hồn thời điểm, gia trưởng của các ngươi đều ở trong lòng mặc niệm chính mình hài tử tên, càng thành kính càng tốt. Nàng đối nảy đó ra trưởng nói. Những người đó liều mạng gật đầu, "Ừ ừ, chúng ta biết." Đều lúc này, sao có thể sẽ không thành kính. Tường Bán Tiên đem áo khoácởi, vứt cho Mai Bách Sinh, bị hắn thuần thục tiếp qua đi. Làm cho mọi người mặt, nàng nhắm mắt lại, lại bắt đầu nhảy cái loại này, Mai Bách Sinh cảm thấy lại có vận luật lại có chút quỷ dị vũ đạo. Loại này nhảy đại thần trường hợp, phía trước thỉnh bà cốt thần côn lại đây thời điểm đều nhảy qua. Đương nàng bắt đầu nhảy thời điểm, đội cứu hộ có cái nam nhân liền cười một cái. Ta phát hiện bọn họ làm này hành liền này một bộ, chúng ta phía trước xem những cái đó có phải hay không đều nhảy qua như vậy. Bên cạnh một cái thân hình cao lớn, như vậy lành thiên còn ăn mặc ngắn tay, lộ ra rắn chắc cơ bắp nam nhân lánh mắt nhìn nhảy đại thần tưởng bán tiên, hắn thanh âm thanh lánh, không giống nhau. ngươi nhìn, kỹ nàng bước ra mỗi một bước, đều là dựa theo bắt quái đổ hình dạng đi. Ha! Này ta nào nhìn ra được tới a kia nam nhân bíu môi, cái gì bắt quái đồ hình trạng, cũng liền những người này ái làm thần thần quỷ quỷ đồ vật Dù sao ở hắn xem ra, này đó hài tử tìm không thấy, còn thật có khả năng là bị bắt cóc. Nam nhân cũng không tiếp tục giải thích, chỉ là chuyên chú nhìn tưởng bán tiên. Tưởng bán tiên nhắm mắt lại, động tác thông thả, trong tay chiêu hồn linh theo nàng đồng đưa phát ra từng đạo thanh thúy tiếng Trung. Phòng trong ánh đèn đánh vào nàng trơn bóng trên mặt, tinh xảo ngũ quan Nhu mị thanh khiết, gọi người tâm sinh kính sợ. Không biết từ khi nào bắt đầu, chung quanh những cái đó nhỏ giọng nói chuyện thành đều biến mất, tất cả mọi người nhìn trung gian tưởng bán tiên Nàng cuối cùng lung lay một chút trong tay chiêu hồn linh, sau đó từ trong túi móc ra một đống giấy, ai nha, như thế nào đều biến thành như vậy. Mai Bách Sinh nhìn mắt, sau đó chịu chịu khoe miệng, nếu hắn không đoán sai nói, hẳn là nàng làm giấy thế đi, đều mẹ nó nhăn đi thành một đống. Tường bán tiền đem này đống giấy triệt khai, một cái nhăn bèo nhèo người giấy xuất hiện, nàng đối với cái này người giấy lắc lắc lục lạ, làm việc làm việc, lên làm việc. Bên cạnh không ai minh bạch nàng đang làm gì, duy độc Mai Bách Sinh cùng dư vi biết Chỉ thấy Mai Bách Sinh thực kêu ngạo ngầm đầu, nâng đến cao cao, đương cái kêu người giấy lung lay đứng lên, bắt đầu bước cẳng chân nhảy xuống tưởng bán tiên tay khi, chung quanh người tiếng kinh hô làm hắn phá lệ hưởng thụ. Chương 46 Tưởng bán tiên chiêu thức ấy người giấy sắc thật chấn động, Mai Bách Sinh kêu ngạo đồng thời, bên cạnh sở hữu nhìn đến người đều nhịn không được kinh hô, trong đó lao nhân ra liền càng chấn động, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, xoa xoa đôi mắt, nhìn đến đã chạy ra đi tiểu người giấy, trong miệng đầu lầm bẩm. Đây là thần tiên A. Đây là thần tiên. Ngay cả kia đội cứu hộ người đều chấn kinh rồi. Phía trước nói tưởng bán tiên cùng phía trước những cái đó thần quân không có gì khác nhau. Nam nhân nghẹn nửa ngày, ngơ ngác nhìn người giấy biến mất phương hướng, nhịn không được hỏi bên cạnh cao lớn nam nhân. Đây là ảo thuật đi. Vẫn là nói đó là tân nghiên cứu phát minh loại nhỏ người máy. Một chương giấy sao có thể cùng người giống nhau chạy động? Bên trong trang bị chịp đúng hay không? Hắn là thật sự không tin, người giấy có thể có lớn như vậy năng lực, nhất định là bên trong trang bị chịp còn có người thao tác chính là tưởng lừa đại gia không xác thật là người giấy cao lớn nam nhân đôi mắt nhìn chầm chầm xuyên áo khoác tưởng bán tiền, tiềnấm mắt rừng ở nàng có chút tái nhợt lại phi thường xinh đẹp tinh xảo trên mặt nữ nhân này không đơn giản hắn rất có hứ thú nói tưởng bán tiền đem chiêu hồn Linh thu hồi tới một bên xuyên áo khoác một bên đối bên cạnh chờ đợi các gia trường nói nó đi tìm người các vị đều trở về nghỉ ngơi đi đêm nay không nhất định có thể tìm được nhìn xem sáng mai có thể hay không trở về Bởi vì tưởng bán tiên chiêu thức ấy, đem những cái đó ra trưởng đều chấn trụ đồng thời, cũng làm cho bọn họ tin tưởng tăng nhiều. Lợi hại như vậy lại sư, nhất định có thể đem Hải Tử tìm được, khẳng định không có vấn đề. Nghe nàng như vậy vừa nói, cứ việc trong lòng hận không thể lập tức liền đem người tìm được, nhưng bọn họ cũng biết, nhân ra buôn ba mà đến, khẳng định rất mệt, cũng nói xem sáng mai cái kia tiểu nhân có thể hay không trở về, vẫn là làm đại sư hảo hảo nghỉ ngơi cả đêm, sáng mai lại xem. Tướng Ngô Hà ra ra tới thời điểm, Mai Bách sinh sách theo chính mình cùng tưởng bán tiên cái dương, tưởng bán tiên tác hợp lại áo khoác rũ mắt đi ở mặt sau. Dư vi ở phía sau làm những người đó ra không cần đưa bọn họ, bọn họ đi theo đi là được. Đi ra ngô hả cửa tiểu đất bằng thời điểm, tưởng bán tiên đột nhiên ngầm đầu, nhìn về phía đứng ở ven đường một đám người. Đây là một đám dáng người đều tương đối cao lớn nam nhân, trên người cơ bắp thực rõ ràng, đặc biệt là đứng ở phía trước cái kia, cái đầu ít nhất cũng đến ở 190 hướng lên trên đi. Trong núi độ ấm so bên ngoài còn muốn lánh, nàng ăn mặc áo khoác đều có chút lạnh, này nam nhân lại chỉ xuyên kiện đơn giản ngực, cánh tay phồng lên, cơ bắp còn có trên bụng, cơ bụng đều rõ ràng ấn ra tới. Lớn lên cũng phi thường xoá khí, là cái loại này nàng thích nhất tràn ngập nam nhân vị diện bạo. Hướng kia vừa đứng, này đám người trên người đều tản ra nồng đậm nam tính hozmon hơi thở. ân phi thường thích hợp làm bạch mã hội sở đầu bảng. Dư vi sách theo nàng dương nhỏ ngựa ngùng xoắn xít chạy chậm lại đây lôi kéo tưởng bán tay Hảo xoài A. Nàng nhỏ giọng nói, mặt đều đỏ. Đừng nghĩ, ngươi năm nay lạn đào hoa nhiều, đụng tới đều là lạn đào hoa. Tưởng bán tiên con ngôi, thu hồi tầm mắt, nhắc nhở nói. Phía trước mai bách sinh cảnh giác quay đầu lại, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm các nàng hai, thấy tưởng bán tiên vẻ mặt đứng đắn bộ dáng, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Vài người đi ngang qua này hỏa đội cứu hộ, nói tưởng bán tiên cái kêu người giấy khẳng định trang chíp nam nhân nhìn dư vi điệu ráng người, thổi cái sáo thật không sai này hay. Tuy rằng làm chút thần thần thao thao sự, nhưng này hai dáng người diện mạo thật đúng là phi thường hảo. Ngay cả phía trước nam nhân kia, lớn lên cũng phi thường xinh đẹp, chỉ là mặc quần áo trang điểm hơi chút phù hoa điểm, nương chít chít. Nghe được mặt sau thổi huyết sáo thanh âm, Mai Bách Sinh nổi giận đùng đùng quay đầu lại, trừng mắt kia một đám nam nhân. Còn không có mở miệng nói gì đâu, đã bị tưởng bán tiên một fan che miệng kéo đi. Được rồi được rồi, ta đều mệnh suy sụp, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Mai Bách Sinh giấy rua. Cùng táo bạo tiểu tẹt đi giống nhau. Ồ ồ ồ ồ ồ. Bọn họ này hỏa lưu manh, cư nhiên hướng các ngươi thổi huyết sáo, quá làm giận. Thổi cái huýt sáo mà thôi, có thể có bao nhiêu đại sự? Còn không phải bởi vì ta cùng Vi Vi quá mê người, nhân ra mới thổi huyết sáo. Ai, có đôi khi quá mê người cũng là một loại tội lỗi, ngươi nói có phải hay không? Tưởng Bán Tiên con ngôi, kéo hắn đi phía trước đi. Dư Vi ở phía sau hết sức vui mừng nhìn Mai Bạch Sinh cùng Tưởng Bán Tiên lẫn nhau đấu, chính là chính là Ai làm chúng ta quá mê người đâu, thổi cái huyết xáo mà thôi sao, không chuẩn ngày mai liền tới đây muốn liên hệ phương thức. Đại gia náo loạn một đường, Hoàng Thục Phân đi ở phía trước thường thường quay đầu lại, lúc này nhìn đến mấy cái người trẻ tuổi cùng bình thường người trẻ tuổi giống nhau cái nhau hầm ý, tâm tình cũng hơi chút thả lòng điểm. Bởi vì cùng Hoàng Thục Phân tương đối quen thuộc, cho nên tưởng bán tiên bọn họ là trực tiếp ở tại Hoàng Thục Phân trong nhà, nhà bọn họ ở trong thôn xem như tương đối giàu có nhân ra. Cùng mắt khác vẫn là bình thường tiểu nhị lâu phòng ở không giống nhau, nhà bọn họ là một đống rất cao lớn 3 tầng lâu, bên trong đơn giản trang hoàng một chút, nhưng thắng ở sạch sẽ ngăn nắp. Vào phòng lúc sau, tưởng bán tiên liền nhìn đến cạnh cửa thượng đứng một cái tiểu cô nương, trước mắt to nhìn bọn họ đâu. Đây là ngài tiểu nữ nhi. Y -y -y -y -y. Nàng cười nói, hoàng thục phân đem hải tử chiêu lại đây, đúng vậy, là nàng. Y -y -y -y -y. Tới, cảm ơn tưởng đại sư, ngươi có thể từ trên núi đi ra. Ít nhiều nàng cấp đùa bình an. Ilya giúp vào hoàng thuộc phân trong lòng ngực, trước mắt có chút thanh hắc, thực quy củ đối tượng bán tiên nói thanh cảm ơn. Tưởng bán tiên nhìn này tiểu Hải tử, giơ tay ở nàng trán thượng điểm điểm, Ilya gần nhất luôn mơ thấy đi lạc tiểu đồng bọn đúng không? Không có việc gì a, ta sẽ đem bọn họ tìm trở về. Hôm nay ngươi cùng mụ mụ ngươi ngủ một hồi, hảo hảo nghỉ ngơi, sẽ không lại nằm mơ. Ilya biểu tình ngây thơ, không phải quá minh bạch ý tứ, chỉ là chán bị điểm qua sau. Liền có điểm mệt dã rời Nàng ngáp một cái Lôi kéo hoàng thục phân tay Mụn mụ Ta muốn ngủ Hoàng thục phân nàng chạy nhanh cấp tưởng bán tiên bọn họ đem phòng an bài hảo Sau đó liền ôm ý, ý, ý về phòng Dư vi cùng tưởng bán tiên trụ lầu hai một cái phòng lớn Nhìn ra tới là cố ý quét tức quá Chân cũng mềm xù xù Tản ra thái dương hương vị Bên cạnh phòng chính là Mai Bách sinh trụ Vài người hơi chút thu thập hạ Tẩy rửa mặt xúc liền nằm tới rồi trên giường Toàn bộ thôn trang đều lầm vào an tính. Ngay cả chó sủa thanh đều biến mất, sơn gian xương mù càng lúc càng lớn, trắng xóa một mảnh, đem núi lớn còn có thôn trang đều bao phủ ở bên trong. Một đạo hắc ảnh ở sương mù trung xuyên qua, tốc độ mau đến kinh người. Nó thực mau liền dừng ở một tòa ba tầng nhà lầu mái nhà, ở mái nhà túi người nằm bò người người, sau đó leo lên đến một cái bên cửa sổ thượng. Chỉ một cái lắp mình, nó liền tiến vào đến trong phòng. Trong phòng một cái tiểu nữ hài hoa ở chính mình mụ mụ trong lòng ngực, ngủ thật sự là thơ ngọt. Hác ảnh ghé vào bên cạnh, tham lam ngửi ngửi, sau đó chậm rãi sờ đến mép giường, đang muốn thăm khởi thân thể thời điểm. Nghe được bên cạnh phòng truyền đến ho nhẹ thanh. hắc ảnh như là đã chịu kinh hách giống nhau, vèo liền biến mất. Nam ở trên giường tưởng bán tiên mở to mắt, trong chèo sâu thẳm một chút buồn ngủ đều không có, nàng quay đầu nhìn về phía không có bức màn cửa sổ, bên ngoài sương ngủ vẫn là rất lớn, chỉ là có dần dần tản ra dấu hiệu. Ngày hôm sau Mai Bách sinh là bị kèn Sona Thanh đánh thức Thanh âm kia đem hắn cả kinh trực tiếp từ trên giường nhảy nhót lên. "Ta Thiên, Thượng Tiên Linh ngươi có tật xấu có phải hay không? Đến này tới còn mang cái kèn sona." Mai Bạch sinh đỉnh một đầu lộn xộn đầu tóc, bộ áo khoát trực tiếp vọt tới ban công hướng phía dưới giống, chỉ là giống đến một nửa liền thu thanh. Bởi vì hắn nhìn đến có vài cái cao lớn nam nhân ăn mặc áo ba lô, ở hoàng thuộc phân cửa nhà đại trên đất bằng chạy vội bước. Mà Tưởng Bán Tiên ngồi ở trên ghế, thổi kèn sona thổi đến cực kỳ vui sướng. Cả đôi mắt liền đặt ở dẫn đầu nam nhân kia trên người, không mang theo chớp một chút. Lúc này hắn nghĩ tới, Tưởng Tiên Linh nói qua thích mãnh nam, hiện tại nàng trước mặt liền đứng một thủy mánh nam. Nghe được Mai Bách Sinh thanh âm, Tưởng Bán Tiên ngẩng đầu, nhìn đến một trường đặc biệt oán khí khuôn mặt nhỏ, nàng buông kèn sona, "Ngươi tỉnh a. Mau tẩy tẩy xuống dưới ăn cơm sáng đi, y y y hẻn lại nấu khoai lang đỏ cháo, còn có một ít tiểu thái, đặc biệt hương. Mai Bách Sinh hử lạnh một tiếng, "Ngươi cho ta đi lên." Tưởng Bán Tiên thực nghi hoặc. Đi lên làm gì? Lao tử không biết hôm nay nên xuyên cái gì quần áo, ngươi tới cấp ta phối hợp một chút. Mai Bách sinh tức giận nói. Nói xong, hắn xoắn eo nhỏ liền trở về phòng, ở trong phòng ngồi một hồi, mới chờ đến tưởng bán tiên đi lên. Thấy nàng trong tay cầm một cái quả táo, thủy linh linh đỏ rực, miên bản thật đẹp. Hắn lệnh mặt hỏi một câu, quả táo từ đâu ra? Nga, phía dưới đội cứu hộ đội trưởng cấp, là chính bọn họ mang đến trái cây, vừa vặn nghe được Dư Vi nói một miệng muốn ăn trái cây Liền cầm hai cái lại đây, ngươi muốn sao? Cho ngươi ăn a Tưởng bán tiên thuận miệng giải thích nói. Mai Bách Sinh rất muốn nói không ăn, nhưng hắn không ăn đó chính là tưởng bán tiên ăn, cho nên hắn nghẹn một chút, sau đó không tình nguyện phun ra một chữ, ăn. Tưởng bán tiên đem quả táo phóng tới phòng trên bàn, thấy hắn tóc lộn sột, trên người áo ngủ còn trượt xuống dưới, lộ ra một nửa cánh tay, kia cánh tay còn bạch đâu, bạch đến độ muốn phản quang, ngồi ở trên giường Mai Bách Sinh cả người trên người đều tản ra một cổ nhược thụ hơi thở. Đặc biệt hiện tại này tạo hình, cùng tối hôm qua chịu khổ giống nhau. Nàng không giấu vết hút lưu hạ nước miếng, tuy rằng nàng thích Mạnh Nam, nhưng nàng cảm thấy Mạnh Nam giống như cùng Mai Bạch sinh loại này ngạo kiểu nhược thụ càng sướng. Mai Bạch sinh kêu nàng lại đây phối hợp quần áo cũng liền thuận miệng vừa nói, đem nàng kêu lên tới lúc sau lại đem người đuổi ra đi, chính mình tránh ở phòng đem chính mình chân ái quần ra tìm ra thay, sau đó lại mặc một cái màu đỏ rộng thùng thình áo khoác, tóc tùy tiện gái gáy. Sau đó một người liền cùng muốn chúc giống nhau đi xuống lầu. Ở dưới lầu nhìn đến kia hỏa manh nam ngồi vây quanh ở tứ phương bàn, dư vi cùng tưởng bán tiên cũng ngồi ở một đống thời điểm, hắn trực tiếp kinh hô, vì cái gì bọn họ cũng tại đây ăn cơm. Bưng chén hoàng thục phân thầy hắn vẻ mặt không cao hứng, còn tưởng rằng nơi nào ra vấn đề, chạy nhanh giải thích nói, đội cứu hộ vẫn luôn là ở nhà ta ăn cơm, trong thôn an bài ở nhà ta. Manh nam chung một cái nhìn đến ăn mặc vui mừng mai bách sinh, một ngụm cháo thiếu chút nữa không phun ra tới, các ngươi kinh thành tới người, tạo hình rất độc đáo a Tưởng bán tiên buông chén, nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, sau đó nâng nâng cảm, lại cao ngạo lại thanh lênh nói, ngươi biết cái gì? Cái này kêu thời thượng lộng triều nhi, ngươi bình thường có thể có hắn như vậy dám mặc sao? Xem không hiểu cũng đừng hạt tất tất. Chương 47 An mặc tặc vui mừng Mai Bách Sinh cảm động, còn chưa đi qua đi đâu, liền nhìn đến tưởng bán tiên chiêu cẩu giống nhau đối hắn bơi tay, lại đây giúp ta lại thỉnh chén cháo. Mai Bách Sinh lạnh mặt đi qua đi, một phen tiếp nhận nàng chén, cũng không gặp người giúp ta thỉnh qua cơm Nào không có a, ta còn cho ngươi nấu quá đủ ốc, ngươi ăn đến tầng nước. Tưởng bán tiên kê oan, không ngừng đốn ốc hảo phạt, còn có trứng bánh bao gì? Trong khoảng thời gian này, Mai Bách Sinh cùng nàng một khối trụ, không điểm cơm hộp thời điểm đều là nàng làm ăn, tuy rằng đại đa số thời điểm đều là tốc đông lạnh thực phẩm, lấy ra tới nhiệt nhiệt liền hảo. Ha ha ha, các ngươi tỷ đệ hai cảm tình thật tốt. Một vị thoạt nhìn liền rất cha nam manh nam cười tủm tỉm nói. Mai Bách Sinh ngồi xổm một bên thịnh cháu đâu, vừa nghe hắn nói như vậy, Đem cháu một thịnh hảo liền bưng chén hướng tưởng bán tiền kia đi, sau đó tê tế bên cạnh dư vi, đem chén bang một chút phóng tới tưởng bán tiền trước mặt, hổ một khuôn mặt đối vị kia manh nam nói, tỷ đệ. Người hạt sao? Nhìn không ra tới giống không giống vẫn là như thế nào? Ai, ta nói ngươi có thể hay không nói chuyện, há mồm câm miệng liền nói ta hạt. Các ngươi không phải tỷ đệ nói một chút thì tốt rồi, ta cũng chính là nhìn các ngươi cảm tình hảo, thuận miệng bởi vậy mà thôi. Kêu manh nam không cao hứng, hắc, tiểu tinh tình còn rất bạo. Sẽ không nói đừng nói lời nói, ta cũng liền như vậy thuận miệng vừa nói, ngươi như vậy thần kỳ làm gì. Mai bách sinh tế đến tưởng bán tiên bên người ngồi xuống. Kêu mánh nam đang muốn vén tay háo thời điểm, ngồi ở mặt trên cao lớn nhất nam nhân dương mắt, khinh phiêu phiêu nhìn mánh nam liếc mắt một cái, lao nhị, chạy nhanh ăn, ăn xong lên núi tìm người. Mánh nam thấy lao đại của mình cái dạng này, hơi chút thu liếm hạ chạy nhanh xì sụt ôm chén ăn lên. Tưởng bán tiên cấp mai bách sinh gắp khối thịt khô cá, ngươi ăn. Ăn xong ta phải đi cách làm đem người giấy kêu đã trở lại. Mai Bách sinh hừ một tiếng, thật đúng là nhị. Câm miệng đi, không sai biệt lắm được, tới đây là làm người cãi nhau. tưởng bán tiên nhàn nhạt nói. Dư vi điên lặng hướng bên cạnh lại ruột rụt vui đầu manh ăn, Ấn, này sao tiểu thái thật không sai, xứng chào ăn vừa lúc. Một đám người tường ăn không có việc gì cơm nước xong, đội cứu hộ người đi trước, bọn họ được với Sơn tìm người. Tuy rằng đã phiên rất nhiều biến Sơn, nhưng không tìm được hài tử, còn phải tiếp tục tìm Cứ việc tưởng bán tiên bọn họ cũng là tới tìm người, nhưng hai bên tìm người phương thức không giống nhau. Bọn họ có bọn họ phương thức, tóm lại liền một cái mục đích, chỉ cần có thể tìm được người là được. Trước khi đi cái kia lão đại đem tưởng bán tiên kêu đi ra ngoài, Mai Bạch Sinh cháo không uống xong liền tưởng đi theo, tưởng bán tiên chỉ làm hắn ăn cơm trước. Chờ nàng từ bên ngoài tiến vào sau, Mai Bạch Sinh chua lòng hỏi: "Các người rất quen thuộc à?" "Con hành, thâm lão đại người cũng không tệ lắm, quả táo chính là hàng cấp." Tưởng bán tiên không như thế nào để ý người khác. Cũng liền buổi sáng hàn huyên bài câu, xem tướng mạo là cái rất không tồi nam nhân. Ừ, một cái quả táo liền đem người thu mua. Mai Bách Sinh càng toàn, kia quả táo hắn còn không coi ăn đâu, chế chút ném xuống đi, dù sao ai cũng đừng nghĩ ăn. Tường bán tiên nhìn hắn vài lần, xem đến Mai Bách Sinh bắt lấy chiếc đũa tay đều khẩn trưng lên, theo sau nàng câu môi cười, như thế nào. Ghen lạc, tiên tâm đi, ngươi chính là ta tâm can tiểu khả ái, không có nam nhân khác có thể thay thế được ngươi trong lòng ta địa vị nha. Mai Bách Sinh tâm nhảy dựng lỗ thai sợi tóc hồng, hắn biệt biệt nỉu nỉu phiết quá mặt, đánh đổ đi, ta là ngươi chắn đao tiểu khả ái, hố ta không thương lượng mới đúng. Ai ăn ngươi giấm, suy nghĩ nhiều. Hắc hắc, chạy nhanh ăn cơm đi, ăn xong liền đi ngô hả mụ mụ trong nhà. Tường bán tiên nói xong, liền lên lầu. Phía dưới còn ở An dư vi nhìn về phía Mai Bách Sinh, ta cùng ngươi nói, buổi sáng cái kia thâm lao đại cùng tưởng tiểu thư liêu đến rất vui vẻ. Vui vẻ liền vui vẻ bái. Dù sao nàng vẫn luôn nói thích mánh nam, nam nhân kia thoạt nhìn sắc thật rất đột nhiên. Mai Bách sinh cúi đầu nhìn mắt chính mình tiểu thế chân, cánh tay đều có hắn chân thô. Dư vi nhún nhún mai, nếu mai nhị thiếu là thái độ này, kia nàng liền lười đến nói, về sau tưởng tiểu thư bị người đoạt đi, mai nhị thiếu liền khóc đi. Bất quá mai nhị thiếu khóc lên khẳng định hoa lê dính hạt mưa, phòng trừng sẽ thật xinh đẹp. Bọn họ bên này chuẩn bị cho tốt đi ngô hà trong nhà, những cái đó gia trưởng cũng đều canh giữ ở bên kia. Chờ tường bán tiên bọn họ lại đây. Chờ tường bán tiên đem tiểu người giấy triệu hoán trở về thời điểm, quá trình hơi chút có điểm chậm, ước chừng đợi 2 cái giờ, mới nhìn đến một cái rách tung tué tiểu người giấy nghiêng ngả lào đảo bò quá môn hạng. Tường bán tiên dơ tay đem người giấy tiếp nhận tới, nhìn đến người giấy trên người bộ ráng, nàng nhẹ liếm mày đem người giấy tiến đến bên hai Bọn họ bị nhốt ở một người bình thường tìm không thấy địa phương, không có biện pháp từ bên ngoài mở ra, có cái quái vật thủ bọn họ, sở hữu hài tử đều hôn mê Không có sinh mệnh nguy hiểm, đều thực khỏe mạnh. Tường Bán tiền đem đạt được tin tức nói ra. Vừa nghe bọn nhỏ đều còn sống, không có sinh mệnh nguy hiểm, mấy cái đương mẹ nó chân mềm nhũn, hoặc là đỡ người bên cạnh, hoặc là liền trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất. Ở bọn họ trong lòng, tìm lâu như vậy, tuy rằng là ngóng trông bọn nhỏ còn sống, nhưng tâm lý rốt cuộc vẫn là có điểm cho đỡ dạng, núi lớn có dã thú a, vạn nhất bọn nhỏ đụng phải cái gì dã thú, rất có thể liền không có a. Hơn nữa trong thôn truyền ra tới các loại suy đoán, Này đó ra trưởng liền ở hỏng mất bên cạnh. Chỉ là nói đến trước mắt mới thôi, một chút hài tử dấu vết đều không có, chỉ có thể làm cho bọn họ an ủi chính mình, không chuẩn hài tử còn sống đâu. Phía trước mời đến những cái đó bà cốt thần côn, một đám đều nói không nên lời cái nguyên cớ, cũng không ai nói hài tử còn sống, chỉ là nói một ít lung tung rối loạn nghe không hiểu lắm nói. Nào có giống tưởng bán tiên như vậy, trực tiếp liền nói cho bọn họ hài tử tồn tại, thực khỏe mạnh. Như thế làm cho bọn họ trong lòng vẫn luôn treo kia khối đại thạch đầu rơi xuống đất, tuy rằng nàng chỉ là thao tác một cái tiểu người giấy, nhưng này tiểu người giấy sẽ chạy sẽ nhảy, bọn họ không gặp mặt khác thần côn có thể thao tác người giấy ai cho nên bọn họ đều thực tin tưởng tưởng bản tiên, xuất phát từ kính sợ cái loại này tin tưởng. Nhà của chúng ta nô hà còn sống, thật tốt quá, thật tốt quá. Nô hà mù mù lại khóc lên, ngồi dưới đất cả người nhũn ra khóc. Nhà của chúng ta trương lượng cũng còn sống, nột, ta tâm cuối cùng là rơi xuống đất. Chương lượng mụ mụ cũng xoa nước mắt, trên mặt lộ ra mấy ngày này tới nay duy nhất một chút tươi cười. Đương nhiên, cũng có người chú ý tới tưởng bán tiên theo như lời quái vật. Tưởng đại sư, ngài nói được quái vật là chuyện như thế nào? Còn có nơi đó không có biện pháp từ bên ngoài mở ra, muốn như thế nào là mới có thể đem bọn nhỏ mang về tới? Có cái lớn tuổi nam nhân hỏi. Tưởng bán tiên đem người giấy thu vào trong túi, ta đại khái biết là cái cái gì quái vật, trong thôn có đại loa sao? Đại âm hưởng. Nhạy quảng trường vũ dùng cái loại này, thanh âm càng lớn càng tốt. Đại gia hỏa cũng không biết nàng muốn làm gì, nhưng yêu cầu mấy thứ này, kia đến chạy nhanh an bài thượng. Có có có, nhà ta có cái đại loa, phía trước ở chấn trên mua, thanh âm còn rất đại. Âm hưởng ta nhớ rõ lao lý ra có đúng không? Người bà nương không phải mua cái, nói trở về mang trong thôn nữ nhân nhảy quảng trường vũ. Có cái nữ nhân hô. Đúng vậy, nhà ta có cái, ta lập tức lấy lại đây. Lao lý ứng thanh. Nhanh như chấp liền chạy về ra cầm đi. Tưởng Bán Tiên quay đầu lại đối dư Vi nói, "Ngươi giúp ta đem kèn sona lấy lại đây, ta hữu dụ. Chờ dư Vi đi lấy kèn sona thời điểm, Tưởng Bán Tiên đi vào hoàng tộc phân bên cạnh, "Hoàng đại tỷ, ta khả năng muốn đem nhà ngươi y y y mượn một chút, không cần lo lắng, ta bảo đảm sẽ bình an đem nàng mang về tới." "A, như thế nào còn muốn mượn y y y đâu?" Hoàng tộc phân kinh ngạc hỏi, "Nàng không vui, vạn nhất hài tử ra chuyện gì làm sao?" Cái này quái vật thích tiểu hài tử, ta yêu cầu y y tới là một cái mồi, ngài thật tiên tâm, nó cũng không có thương tiểu hài tử ý tứ. tưởng bán tiên giải thích nói. Gia trưởng không đồng ý mượn hài tử nàng đương nhiên lý giải, nếu là hoàng thục phân không đáp ứng, nàng chỉ có thể tìm biện pháp khác. Nhưng cái kia vây khốn tiểu hài tử địa phương, chỉ có quái vật có thể mở ra, nàng nếu là muốn mở ra nói, đến phí không ít công phu. Đảo không phải sợ phiền thoái, chỉ là có cái nhanh và tiện phương thức có thể giải quyết. Nàng cũng không muốn tốn công. Hoàng Thục Phân là thật sự không muốn. Nhà người khác ném hải tử nhiều nữa cấp nàng là biết đến. Nhà bọn họ y y không xảy ra việc gì nàng nhưng quá may mắn. Nhưng hiện tại muốn mượn bọn họ ra y y y mạo hiểm. Nàng nơi nào nguyện y à. Thật không dám dâu dếm. Tối hôm qua cái này quái vật về đến nhà tới. Đi vào ngày cùng y y, y phòng. Nó hiện tại rất muốn rủ rổ y, y y đến nó trong không gian. Nếu là lại không giải quyết nói. Không chuẩn ngày nào đó ý y, y, y cũng sẽ bị mang đi. Tuy rằng nói bọn nhỏ hiện tại còn không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng tương lai nhưng nói không chừng. Tường bán tiên trầm rãi nói ra hậu quả. Vừa nghe tối hôm qua cái kia quái vật còn tới, hoàng thục phân sợ tới mức sắc mặt đại biến, tới tới. Ơn, tới, nó rất muốn mang ý y y đi, phía trước vẫn luôn không đem ý y y mang đi, là bởi vì bùa hộ mệnh, không tin ngài đi xem ý y y bùa hộ mệnh, có phải hay không đã toàn đen, toàn đen thuyết minh hộ thân công hiệu mau không có, chờ nó không có thời điểm lì liền sẽ bị mang đi tưởng bán tiên không phải hù dọ người lúc này hoàng Thục phân sau lưng dò ra cái đầu nhỏ ý nhìn tưởng bán tiên sau đó đối nàng mụ mụ nói mụ mụ ta tưởng ngô Hà bọn họ trở về trong thôn hiện tại cũng chỉ có ta một người quá nh chán ta tưởng bọn họ trở về bồi ta hơn nữa chúng ta trường học sở hữu đồng học đều tưởng bọn họ trở về như vậy ta trên giới học còn có bọn họ bồi đâu hoàng Thục phân đem ý ý để bùa hộ mệnh móc ra tới quả nhiên đã biến thành toàn màu đen. Nàng tay run lên, ngươi không sợ hay sao? Không sợ, xinh đẹp tỉ tỉ còn có ca, ca sẽ bảo hộ ta đúng không? Y thì lắc đầu, hai tròng mắt thuần khiết thanh triệt. Đúng vậy, ta sẽ bảo hộ ngươi, không cần sợ, xinh đẹp tỉ tỉ còn sẽ đem ngươi tiểu đồng bọn cùng nhau mang về tới. Tường bán tiên ngồi sổn xuống, cười tủng tỉm nhìn y thì nói. Đi theo phía sau Mai Bách sinh đôi tay vây quanh, nhấp môi, cái gì cũng chưa nói. Chỉ cặp mắt kia Tràn ngập tín nhiệm nhìn tưởng bán tiên. Hoàng Thục Phân đồng ý, bởi vì nàng sợ về sau chính mình ra y y y cũng bị mang đi, nếu tưởng bán tiên bên này nói nhất định có thể đem người mang ra tới, hơn nữa chính mình nữ nhi cũng kiên trì muốn đi, nàng không có gì biện pháp. Nói đến cùng, nàng là ích kỷ điểm, nhưng là một cái mâu thân, nàng loại này ích kỷ là có thể lý giải. Bởi vì tưởng sớm một chút đem bọn nhỏ mang ra tới, ăn qua cơm chưa sau, tưởng bán tiên bọn họ liền khiêng đại loa còn có âm hưởng. Đi theo y y mặt sau xuất phát Bọn họ muốn đi chính là đám kia tiểu hài tử mất đi địa phương Y y làm mồi, yêu cầu lại đi nơi đóng ốc Dư vi làm hết phận sự khiêng gà rừng bắt quỷ tổ hợp kia mặt kỳ Nàng còn cấp này mặt kỳ thay đổi cái co dối côn Có thể tự do điều tiết cột dài ngắn Trên núi lộ khó đi, Mai Bách Sinh mang theo rất nhiều quần áo dày Chính là không mang một đôi thích hợp đi đường núi dày Cũng chỉ có thể ăn mặc hắn tiểu ra châu đế đầu nhọn dày đạp lên trên đường núi Trên người còn khiêng một cái màu đen âm hưởng, đi được nghiêng ngả lào đảo. Cái kia quái vật là quỷ sao? Mai Bách Sinh nghe tưởng tiên linh hình dung là quái vật, không có hình dung là quỷ, liền vẫn luôn ở dối giám rốt cuộc là cái gì quái vật. Cũng không tính quái vật, chỉ là một loại rất khó nhìn thấy đồ vật, nếu ta không đoán sai nói. Tưởng bán tiên nhìn đi ở phía trước y y, -y, -y nhỏ giọng nói. Mai Bách Sinh càng tò mò, thứ gì không phải quái vật, là rất khó nhìn thấy, người nói một chút sao? Sơn Hải Kinh biết không? Bên trong có một cái thần thú, yêu thực mộng mô, ta không xác định đến tuột cùng có phải hay không nó. Mai Bách Sinh đã chịu kinh hoách, ngoạn ý nhi này là chân thật tồn tại. Ta ngoan ngoan A, mẹ nó thần thú cư nhiên là thật sự. Không phải thần thoại chuyện xưa cái loại này hư cấu ra tới. Thứ này ta biết, ta chơi âm dương sư thời điểm, bên trong có cái tiểu yêu quái chính là thực mộng mô, bất quá nó giống nhau đều là bị đánh quái. Coi như là võng nghiện thiếu nữ dư vi chơi qua không ít trò chơi, âm dương sư tuy rằng đã sớm không chơi. Nhưng bên trong có một ít tiểu yêu quái vẫn là nhớ rõ. Đã có ghi lại, như thế nào liền không thể nào là chân thật tồn tại. Chỉ là mấy thứ này rất khó đụng tới, các người đều có thể thấy quỷ, đụng tới thần thú cũng không có gì hảo kỳ quái. Ta chỉ là hơi chút suy đoán một chút, không phải thực xác định. Ngày hôm qua nó lại đây thời điểm ta cảm nhận được, còn không có tới kịp đứng dậy đâu, đã bị dọa chạy. Kỳ thật ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là ác quỷ hoặc là trồn đại tiên, chỉ là cũng không nghe bọn hắn người trong thôn nói có gà bị trộm sự. Người giấy bên kia nói cho ta, bọn nhỏ đều là hôn mê, cho nên ta liền suy đoán có thể là thực ngộ mô. Tường bán tiên theo chân bọn họ giải thích nói. Nàng cũng đoán quá là thanh minh thời kỳ, quỷ môn mở rộng ra, có thể là có ác quỷ ra tới. Nhưng ác quỷ nên là giết người mới đúng, nào có đem bọn nhỏ vây khốn, cũng không thương tổn hại tử, chỉ là làm cho bọn họ hôn mê. Cho nên nàng liền lớn đơn lá gan hướng thực mộng mô trên người suy đoán, chỉ có thể nói là suy đoán. Cụ thể còn phải đợi khi tìm được đối phương mới có thể xác định. Nếu là thần thú nói, vì cái gì muốn vây bọn nhỏ. Mai bách sinh không lớn lý giải. Liền cùng chúng ta dưỡng gà dưỡng vịt giống nhau, thần thú cũng là yêu cầu ăn cái gì. Thực mộng mô chính là dựa ăn mộng mà sống. Nếu ta không đoán sai nói, ngọn ý nhi này có thể là cái tay mới. Chỉ cảm thấy tiểu hài tử mộng tương đối thơ ngọt, cho nên liền vây khốn mấy cái tiểu hài tử, làm cho bọn họ hôn mê nằm mơ cho nó ăn. Không phải. Ngoạn ý nhi này còn phân tay mới tay giả đời. Mai bách sinh tàm quan bị điên đảo. Bằng không đâu. Đều nói thực ngộng mô chỉ ăn ác ngộng nhưng ngươi ngắm lại, một mâm đồ ăn còn phân làm tốt lắm ăn cùng làm được khó ăn đâu, ác Ngộng có thể là cái ăn ngon. Tay giả đời giống nhau đều là không cần lựa chọn, ta toàn bộ đều phải. Chỉ có tay mới mới làm lựa chọn, giống nó như vậy bắt bẻ, không phải tay mới là cái gì. Tối hôm qua ta liền cụ một chút, nó liền sợ tới mức chạy nhanh chạy, thỏa thỏa tay mới. Tưởng bán tiên nói được nói có sách mách có chứng, lăng là đem mai bách sinh cấp thuyết phục Vài người trò chuyện thiên đi theo ý ý thì mặt sau đi tới địa phương, tưởng bán tiên làm ý thì giống phía trước tới thời điểm như vậy, tiếp tục trích nấm, bọn họ ba người tắt thối lui đến cách đó không xa, cẩn thận đem chính mình giấu đi. Trong núi vũ nhiều, buổi sáng hạ một trận mưa, cũng không có thái dương. ý dù y thì hái sẽ nấm, liền bắt đầu sương mù bay, này đó sương mù thực mau khiến cho người thấy không rõ một mét bên ngoài phạm vi. Mai Bách Sinh cùng Dư Vi cẩn thận dựa vào Tưởng Bán Tiên, cảnh giác nhìn chung quanh. Ba người liền hô hấp cũng không dám dùng sức, đương chú ý tới phía trước hiện lên một đạo hắc ảnh khi, Tưởng Bán Tiên móc ra đại loa, trực tiếp đem đại loa mở ra, đại loa bắt đầu dùng quê nhà nói bắt đầu kêu. Ma cây kéo lặc, Sangzafei. Thanh âm kia lớn đến thiếu chút nữa không đem Mai Bách Sinh bọn họ điếc tai mình. Ngượng ngùng, ấn sai rồi, ấn sai rồi. Tưởng Bán Tiên xin lỗi cười, lại ấn một chút. Thu Megas, nồi cơm điện, cao A. Nổi. Mai Bách Sinh, Dư Vi, tưởng hù chết 2A đây là. Chương 48. Không phải, ngươi làm gì đâu. Mai Bách Sinh có điểm sốt ruột, này đột nhiên bắt đầu phóng đại loa, không được đem yêu quái cấp dọa đi A. Chạy nhanh đổi kịp. Tưởng bán tiên nhìn phía trước nhanh chóng chạy trốn hát ảnh, cũng không rảnh lo thu đại loa, liền như vậy vẫn luôn phóng, nhân tiện quay đầu lại gọi người chạy vội theo sau. Theo trong tay loa vẫn luôn phóng thu bếp gas. bọn họ trước mặt xương ngủ dày đặc bay nhanh tẳng ra. Này đó sương mù dày đặc liền cùng yêu quái đã chịu kinh hách giống nhau, sợ bị thanh âm quái nhiều đến. Ý thì ý kìa đâu. Chạy như điên ở phía sau dư vi quét mắt bên cạnh, cũng nhìn không tới hải tử A. Mai bách sinh ăn mặc cặp kia dày ra trâu, tiểu quần da banh đến gắt gao, tiểu nông bình ở chạy động thời điểm có vẻ càng thêm co co giãn. Đừng nói, tốc độ còn rất nhanh, chạy trốn đều phải bay, ta nào biết ta, ngươi chạy nhanh lên, ta sao, tưởng tiên linh ngươi dưới chân chàng con quay sao. Như thế nào chạy nhanh như vậy Rõ ràng ba người cùng nhau chạy, hắn chạy trốn cũng coi như mau, lại chỉ có tưởng bán tiên một người hỏa tiễn dường như lẻn đến phía trước. Nếu không phải kêu loa thanh còn hướng bên này truyền, hắn đều phải cho rằng chính mình là chạy ném. Dư vi liền thảm, trên người nàng còn khiên kỳ, phía trước khô đằng nhánh cây quá nhiều, nhắm thẳng trên mặt nàng phụi đi, một bên khổ hề hề sở trưởng chống đỡ mặt một bên truy. Ba người cũng không biết chạy bao lâu, chạy trốn mai bách sinh đều hận không thể lẹ lưới thở dốc thời điểm. Liền nhìn đến tưởng bán tiên sách theo đại loa đứng ở một chỗ đất trống. Sao lại thế này? Không đuổi theo. Mai Bách sinh con nheo trống chân, một bộ mau bối quá khứ bộ dáng. Tưởng bán tiên đứng ở nơi đó, nhữ mày nhìn trước mắt đất trống, sau đó vương tay, tiếp xúc đến chỉ là một mảnh không khí, liền tại đây, bọn nhỏ ở hắn sáng tạo một không gian khác. kia quái vật bị nàng dọa tới rồi, ôm hải tử liền bắt đầu chạy, nếu không phải nàng truy được ngay một chút, thật đúng là khả năng đuổi không kịp. Đuổi tới bên này thời điểm Khói vật một cái lắc mình liền biến mất, cho nên nàng kết luận, quái vật sáng tạo không gian liền ở cái này địa phương. kia làm sao bây giờ? Đúng rồi, ý ý đi đâu? Không thấy được a Mai Bách Sinh còn phải quan tâm hải tử đi đâu? Cũng bị đưa tới bên trong đi. Tường bán tiên chỉ chỉ trước mặt. Lúc này Dư Vi nghiêng ngả lào đảo bụ mặt chạy tới, vừa thấy đến bọn họ hai cái liền trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Ai ra ta đi, ta thiếu chút nữa đều phải chạy ném, còn hảo bên này xương mù tẳng ra ta lại nghe được thanh âm. Nàng là thật phục, con tưởng rằng muốn đem cái kia thực mộng mô cấp bắt lấy đâu. Kết quả ba người tới tranh trường bào, nàng nhiều năm như vậy cũng chưa như thế nào vận động quá, chạy lúc này đây không tắt thở đều tính tốt. Yên tâm, chạy ném ta cũng có thể tìm được người. Mai mai, đem âm hưởng mở ra, điều đến lớn nhất tâm lượng, trực tiếp phóng nhất đứng đầu DJ vũ khúc. Dư vi, kèn sona cho ngươi, ngươi tùy tiền thổi, ai sao thổi sao thổi, thổi đến càng khó nghe càng dọa người càng tốt Loa nhanh nhanh ta phóng, âm hưởng loa còn có kẻn sona tại đây khối trên đất chống phân ba cái rất phóng, toàn phương vị vô góc chết truyền phát tin. Tường bán tiên nhanh chóng phân phó đi xuống. Mai bách sinh một bên điều âm hưởng, một bên hỏi, phía trước người nói muốn mang mấy thứ này thời điểm ta liền cảm thấy kỳ quái, vì cái gì phải dùng đến mấy thứ này. Thực mộng môn nếu là dựa vào ăn mộng mà sống, nó khiến cho những cái đó bọn nhỏ hôn mê nằm mơ cho nó ăn, kia nếu này đó hải tử bị đánh thức, không nằm mơ đâu. Liền tính không phải thực mộng mô, ta cũng không tin tại như vậy xảo dưới tình huống, nó có thể vẫn luôn ngốc tại bên trong. tưởng bán tiên tử trong túi móc ra một ít người giấy, cái kia rách tung tué người giấy lại tắt trở về. Không phải nói một không gian khác sao. Nó như thế nào có thể nghe được đến thanh âm. Dư vi đem lá cờ cắm lên, nàng vẫn luôn cảm thấy một không gian khác thật giống như một thế giới khác giống nhau, hai bên lẫn nhau không phải nhiễu Những cái đó người giấy ở tưởng bán tiên điểm qua sau liền bắt đầu chạy động. Vây quanh đất chống một vòng địa phương bắt đầu hướng lên trên bò, rõ ràng trung gian cái gì đều không có, nhưng bọn họ lại như là bỏ ở thật thể đồ vật thượng giống nhau. Tuy rằng là hai cái không gian, nhưng không gian là liên hệ, nó ở trong không gian mặt xem chúng ta, tựa như chúng ta xem tivi giống nhau, nó có thể nhìn đến chúng ta nó cũng có thể nghe được thanh âm. Nó có thể cho bọn nhỏ nghe không được, nhưng nó bản thân lại không cách nào không chế. Chúng ta đem thanh âm không chế đến lớn nhất, hoặc là nó liền chịu đựng, hoặc là liền ra tới hoặc là đã bị chúng ta bức điên, liền đơn giản như vậy. Người giấy đang tìm tìm một cái yếu nhất đột phá khẩu, chờ chúng nó đem cái này khẩu tự mở ra, thanh âm kia đã có thể có thể chuyển tới bọn nhỏ lỗ thai. Tường bán tiên tự nhiên là có ý nghĩ của chính mình, hữu thanh vang lạt bá tỏa nột lại đây đều là hữu dụ. Hơn nữa, hắn tạm thời vô pháp không chê y y y trên người có ta cấp đùa hộ mệnh, công hiệu nhưng không có hoàn toàn mất đi, nó căn bản liền không có biện pháp làm y đi hôn mê qua đi Nếu ta không đoán sai nói, hiện tại Yiyi ở bên trong hẳn là đang liệu mạng cóc đi. Căn cứ nàng suy đoán, cái này thực ngộng mô lại là cái tay mới, vẫn là nhát gan. Nguyên bản thực ngộng mô chính là tương đối thích gan tịnh giống loài, bằng không cũng sẽ không ở ban đêm xuất hiện lấy thực ngộng mà sống. Hiện tại hài tử khóc nháo thanh hơn nữa bên ngoài thanh âm, ngẫm lại đều có thể đem một cái an tinh yêu quái cấp bước đi tới. Nàng vì cái gì không cho ngày hôm qua tìm được hang ổ người giấy dẫn bọn hắn lại đây, mà là lựa chọn dùng y Yiyi làm mồi dụ? chính là muốn ý, ý ý khóc vượng cái này quái vật. Thử nghĩ cái nào tiểu Hải tử nhìn đến một cái kỳ quái giống loại sẽ không dọa đến thét trói thai khóc thuốc thích đâu. Giống giống giống giống giống, nàng thật đúng là cái nhẫn tâm sinh đẹp tỉ tỉ. Mai bách sinh nhìn tưởng bán tiên trên mặt tươi cười càng ngày càng quái dị, bị dọa đến run run thân thể, quyết định vẫn là phóng hắn âm nhạc được. Bất quá ở phóng âm nhạc phía trước, hắn quét mắt lây ra kẻn sona nóng lòng muốn thử dư vi, sau đó đem chính mình thai nghe mó Hắn nhưng không nghĩ không đem bên trong yêu quái bức điên, chính mình trước bị buộc điên rồi. Âm hưởng thanh âm rất lớn, dù sao cũng là quảng trường vũ thân khí, vì phương tiện mang theo, vẫn là cái loại này trang tin liên tốt, đều không cần lo lắng dùng điện vấn đề. Đương âm hưởng thanh âm thả ra thời điểm, mai bách sinh đều có thể cảm giác được cái này đỉnh núi run run, núi rừng điểu bị dọa đến phành phạch phành phạch nơi nơi bay loạn. Hắn mang theo tai nghe, giảm tiếng ồn rõ ràng, cùng âm hưởng cách đến gần đi, nhưng thật ra có thể cảm nhận được kia cổ chấn động. Thanh âm thật không có thực trói thai bên kia dư vi đã phủng kèn x sona thổi lên nàng thật là loạn thổi. Thanh âm kia nếu như bị mai bác sinh nghe được phòng trừng đến làm 3 ngày ác ngộng liền cùng kêu láo hộp đêm để dường như thậm chí có thể đem chôn dưới đất người chết đều thổi sống Duy độc tưởng bán tiên nhìn những cái đó ở tìm đột phá khẩu người giấy mặt vô biểu tình đứng ở trung gian đợi một hồi nàng dứt khoát đến bên cạnh xả mấy cây dây đằng, sau đó ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu biên dây đẳng mai bác sinh dịch qua đi ngồi xổm bên cạnh, quần da hơi chút hơi chút có điểm banh, ngồi xổm thực lực ngông, cho nên hắn là một chân cung, một chân quỷ. Người đây là làm gì? Mang thai nghe Mai Bách Sinh để cao âm lượng hỏi. Tường bán tiên thủ hạ không ngừng, ở đinh thai như có gầm nhạc trong tiếng, còn nghe được Mai Bách Sinh hỏi chuyện, nàng trực tiếp kéo ra Mai Bách Sinh thai nghe, làm lồng sắt chảo thực mộng mơ. Bị giống đến suýt chút tại chỗ qua đời Mai Bách Sinh một ngông ngồi dưới đất, hắn khẽ ngã lộn nhào đem chính mình thai nghe đoạt lấy tới, mang lên sau mới cảm giác sống lại đây. Vừa mới trong nháy mắt kia hắn nghe được dư vi thổi kèn sona thanh âm, hắn sai rồi, hắn không dám ghét bỏ tưởng tiên linh, rõ ràng càng đáng sợ tại đây. Bên ngoài thanh âm đinh thai nhức ốc, trong không gian mặt cũng phi thường khó lường. Y dù -y, -y, y dựa vào chính mình mấy cái tiểu đồng bọn, tiêu khóc vô cùng, nữ hài thanh âm sắc nhọn, khóc lên thật sự tựa như máy khoan điện ở người lô thai toảng. Mà bên cạnh một cái thân thể giống mã, cái mùi giống tượng, mặt giống sư tử, cái chán giống tê, cái đôi giống mô nghiêu. Chân giống lao hổ động vật sốt ruột đến xoay vòng vòng. Ý dù ý xem một cái cái này quái vật, sau đó lại bị sợ tới mức kêu thảm thiết thêm kêu khóc, khóc còn không tính, tay còn không dừng đẩy bên cạnh hôn mê tiểu đồng bọn. Á á á á á á hà, ngươi tỉnh tỉnh A ta còn sợ hai á ô ô ô ô ô ô, ô. mộng mô gấp đến độ không được, bên ngoài tiếng ổ nào còn không dừng chuyển tới nó lô thai, bực bội đến nó không ngừng đảo quanh chuyển đồng thời, cái kia vòi voi tử còn ở ném. Không gian ngoại những cái đó người giấy đang ở cẩn thận bài cha, một chút đều không bùng tha, trong đó một cái người giấy phát hiện một chỗ, chạy nhanh đối bên cạnh người giấy vây tay, sau đó những cái đó người giấy toàn bộ tụ tập đến cùng nhau, bắt đầu ra sức bảo kia một hối. Thực mộng mâu ngẳng đầu nhìn những cái đó người giấy, sợ tới mức sau này nẹ tránh, một chân đều phải đạp tới rồi y y y bên cạnh, đem y y y, y sợ tới mức khóc lên càng thê thảm. Trước nay không trải qua quá như thế hôn loạn trường hợp thực mộng mối hoảng đến không được. Mắt thấy phải bị người giấy đem không gian cấp bảo ra một cái động nó chạy nhanh ở trong không gian nơi nơi tìm, y đồ tìm cái có thể trô ẩn út. Những cái đó người giấy cũng thực cấp lực, không bao lâu, liền đem đột phá khẩu cấp mở ra, bên ngoài ấm y thanh âm nháy mắt như hồng thủy giống nhau vừa vào tới, trực tiếp liền phủ qua y thì y thì kêu khóc thanh. Đem y thì y sợ tới mức đánh cái cách, đều khóc không được. Dư vi thổi kèn Sona thanh càng khó lượng, lăng lạ ở tốt nhất vũ khúc đi dưới chung mở một đường máu. Ngẹn ngào khó nghe đến làm người ra đầu tê dại. Trên mặt đất nằm hôn mê bọn nhỏ ở y y y khóc thời điểm không tỉnh, nhưng lúc này lại là tỉnh. Nô hà ngây thơ mở mịt mở to mắt, liền nhìn đến y y, y ngồi ở bên cạnh khóc, y y, y, y. ngươi như thế nào khóc ca? Nàng còn không rõ ràng lắm hiện tại đã xảy ra chuyện gì đâu, bị thực ngộng mô mang đi thời điểm, mấy cái tiểu hài tử liền hôn mê, ký ức còn dừng lại ở thải nấm ngày đó. Đúng vậy, ngươi như thế nào khóc? Ta không phải ở thải nấm sao? ra tiểu sọt đâu. Chương lượng từ trên mặt đất bỏ dậy, mơ mơ màng màng ôm đầu tìm chính mình sọt. Đây là cái gì thanh âm A như thế nào như vậy xảo. Nô Hà chú ý tới những cái đó ẩm y thanh âm một đôi mắt chiều trên đỉnh đầu xem. Lúc này nàng mới phát hiện, chính mình thân ở một cái có điểm ám địa phương, trừ bỏ gần nhất địa phương có thể nhìn đến, địa phương khác đều nhìn không tới. Là xinh đẹp tỉ tỉ bọn họ, tới cứu chúng ta. Ý dù ý khóc lóc nói. Nàng nhớ rõ xinh đẹp tỷ tỷ bọn họ mang theo âm hưởng lại đây, này đó thanh âm khẳng định là âm hưởng thả ra. Xinh đẹp tỷ tỷ, cái gì a? Ai tới cứu chúng ta a? Trương Lượng sợ không được đầu óc. Y ý, dù ý thì cẩn thận hướng bên cạnh chỉ chỉ, cái kia thực ngộng mô vùi đầu vào trong đất, còn thừa cái đại mông lộ ở bên ngoài, cái nuôi ném tới ném đi, toàn bộ thần thú đều hoảng đến một đám. Chương 49. Đột phá khẩu tìm được rồi, kia chuyện sau đó liền dễ làm. Theo thanh âm không ngừng truyền vào, Toàn bộ không gian kết giới cũng càng ngày càng yếu, thần thú thực ngộng mô ở phát hiện chính mình dối đầu vào trong đất cũng chưa dùng, kia ma âm đục lỗ dường như hướng nó này chát. Càng dọa người chính là mấy cái hài tử nhìn đến nó lúc sau, bị dọa đến cùng nhau bắt đầu khóc lên. Nếu nói ý ý ý một cái hài tử tiếng khóc chỉ là làm thực mộng mô không biết làm sao ở ngoài, kia mấy cái hài tử cùng nhau khóc thanh âm liền thật sự làm nó điên rồi. Đáng thương một cái thần thú liều mạng bảo thổ, tưởng đem chính mình tất cả đều chui vào trong đất, vô dụng. Nó lại không dám đi ra ngoài, bởi vì bên ngoài càng đáng sợ. Đến nỗi hù dọa hài tử, nó không cái này gan. Lúc này tưởng bán tiên cũng đem lồng sắt cũng làm hảo, liền một cái thực thô giáp dây đằng làm lồng sắt, không lớn rất tiểu xảo một cái, bên cạnh dán mấy chương nàng dùng chính mình huyết họa phụ chú. Đem lồng sắt ném cho Mai Bách xinh cầm, nàng liền đi đem đại loa lấy qua đi, đem bên trong còn ở phóng thu bếp gắt thanh âm tắt đi, tiến đến chính mình bên miệng, vi vi hai tiếng. Bên trong cái kia cái gì, nghe hảo à. Ngươi hiện tại đem không gian mở ra, bọn nhỏ đều thả ra, chúng ta lúc sau hết thể đều hào thương lượng. Ngươi nếu không nguyện ý, ta liền đành phải bạo lực phá vỡ ngươi không gian. Ta cùng ngươi nói, ta xuống tay nhưng đen, phá không gian khẳng định sẽ thương đến ngươi, ngươi đến lúc đó nhưng đừng khóc, cũng đừng cắn ta. Tường bán tiên thái độ thực tiêu ngạo, thậm chí bắt đầu vãn nổi lên ống tay áo, tựa hồ đối với phá vỡ không gian thực hưng phấn bộ dáng Bên cạnh Mai Bách Sinh cùng Dư Vi hai người cũng nóng lòng muốn thử, hắc h Trước kia đều là bọn họ bị quỷ đuổi theo chạy hiện tại là lần đầu đụng tới cái thần thú này thần thú còn bị bọn họ sợ tới mức tránh ở trong không gian đã lâu không có cảm thụ quá loại này khi dễ người khác tư vị quá tưởng thể nghiệm tưởng bán tiên lặp lại kêu gọi rất nhiều lần nàng tiêu hỏa người giấy đang ở chậm rãi đem cái kia đột phá khẩu bẻ đến lớn hơn nữa một chút một đám cẩn củ chăm chỉ đến muốn mệnh đợi một hồi tưởng bán tiên đem âm hưởng đóng sau đó tiếp tục nói bọn nhỏ khẳng định đều ở bên trong copy đi ta nói cho ngươi à, đám hài tử này đã bị ngươi dọa tới rồi, ngươi nếu là không bỏ bọn họ ra tới, bọn họ lại cho ngươi làm mộng cũng là làm ác mộng, ác mộng không thể ăn đi, ngươi nếu là muốn ăn mộng đẹp, liền ra tới, ta mang ngươi đi tìm mộng đẹp. Ta nhận thức thật nhiều người, bọn họ làm mộng lại hương lại ngọt lại ăn ngon, ta bảo đảm ngươi ăn đến cao hứng. Nang liền cùng lừa gạt tiểu hải tử bọn buôn người giống nhau, trong tay cầm một khối đường, liền như vậy lừa tiểu hài tử. Mai Bách Sinh đang muốn nói khẳng định vô dụng, nhân ra tốt xấu là thần thú chuyên môn ăn mộng cái loại này. Khẳng định là biết bên ngoài rất nhiều người làm mộng đều là không tốt mộng, nó không muốn ăn mới nghĩ quải tiểu hải tử, loại này chi thức điểm nó khẳng định là hiểu. Còn không có tưởng xong đâu, hắn liền nhìn đến một cái lớn lên hình thù kỳ quái quái vật đột nhiên phá tan những cái đó người giấy, sau đó nhảy nhót đến tưởng bán tiên trước mặt, lấy cái mũi không ngừng cùng nàng, hưng phấn đến không được. Mai Bách sinh chớp trước mắt, hành, hắn xem trọng cái này thần thú. Tưởng bán tiên nhìn cái này hình thủ kỳ quái tiểu ra hỏa Sơ sơ cằm, thân thể giống mã, cái mùi giống tượng, mặt giống sư tử, cái chán giống tê, cái đôi giống mõm nhưu, chân giống lao hổ, thỏa, đều đối thượng, thật đúng là thực Mộng Mô a. Ngươi sao lại thế này a, thân là thần thú ngươi không phải hẳn là bảo hộ nhân loại sao? Như thế nào ngươi cùng bọn buôn người dường như còn quải khởi tiểu hài tử tới? Thực Mộng Mô thân thể cứng đờ, sau đó lấy cái mũi cuốn quấn, quấn tưởng bán tiên ống quần, có chút ủy khuất cùng cùng. Tường bán tiên ngồi xuống, xuống kéo kéo nó no cái mũi, "Được rồi, Là cái kẻ năn thực mộng mô, ta đã hiểu. Thực mộng mô trên mặt đất lăn một vòng, thật cao hưng kêu một tiếng, phản phất đang nói, đối, ta chính là cái nan Mai Bách sinh cùng Dư Vi cẩn thận thò qua tới, ngồi sổ một bên nhìn cái này tiểu ra hỏa, kỳ thật không xem cái kia cái mũi đi, còn có điểm giống heo, tuy rằng như vậy hình dung có điểm mạo phạm, nhưng xác thật là có điểm giống heo. Này thật là thần thú. Dư Vi nhỏ giọng hỏi, kỳ thật cùng nàng chơi âm dương sư thời điểm bên trong cái kia tiểu quái còn rất giống Lớn lên cùng sơn hải kinh giới thiệu giống nhau, hẳn là là được. Liền không biết tiểu gia hỏa này như thế nào xuất hiện, chẳng lẽ là này trong núi linh khí sung túc, tầm bổ ra tới. Tường bán tiên ngẳng đầu nhìn mắt này đó núi cao, bên ngoài bê tông cốt thép rất ít có thần thú có thể sinh hoạt đi xuống, nếu là trong núi tầm bổ ra tới cũng không phải không thể nào. Được rồi, ngươi chạy nhanh đem những cái đó hải tử thả ra, sau đó ta liền mang ngươi đi tìm mộc đẹp. Tường bán tiên điểm điểm thần thú đầu nhỏ. Thực mộng mô cỏ cỏ tay nàng. Sau đó tại chỗ đuổi theo chính mình cái đuôi dạo qua một vòng, chỉ thấy bọn họ trước mặt trên đất trống không căn cứ liền xuất hiện mấy cái hài tử, mấy cái hài tử còn đều ngồi dưới đất gào khóc, mới vừa đem thai nghe hái xuống mai bách sinh lại chạy nhanh đem thai nghe mang lên. tưởng bán tiên vui vẻ, dơ lên đại loa, đừng khóc đừng khóc, không có việc gì à, các ngươi đã an toàn, lập tức liền có thể đi ra ngoài thấy ba ba mụn mụn. Yì yì khóc đến thẳng chiều chiều, vừa nghe đến loa thanh chạy nhanh ngẩn đầu xem qua đi. Chỉ thấy mang theo nàng lại đây, xinh đẹp tỷ tỷ cùng xinh đẹp ca ca đều ngồi xổm trước mặt, chính vui tươi hớn hở nhìn bọn họ đâu. Đội cứu hộ người tìm một buổi trưa, mắt thấy có hạ mưa to dấu hiệu, liền chạy nhanh hạ sơn. Bọn họ cũng không phải không tận hứng, trong khoảng thời gian này xác thật là tận tâm tận lực ở tìm hai tử, trên núi mỗi cái cục đá phùng đều sờ soạn một lần, nhưng chính là tìm không thấy. Bọn họ cũng coi như là cả nước thực nổi danh đội cứu hộ, hiện tại liền cá nhân đều sờ không tới, thật đúng là có điểm nạn lòng phách trí. Mới vừa tắm xong ra tới vương hạo nhìn đến ngồi ở cửa nhìn núi lớn thâm ca, đi qua đi ngồi xổm bên cạnh, lão đại, ngươi suy nghĩ cái gì? Không phải là suy nghĩ kia mấy cái giả thần giả quỷ đi. Buổi sáng kêu tiểu tử nhưng đem ta khí quá sức gà, cái miệng nhỏ thật có thể bá bá, gà con giống nhau thân thể nhìn đến chúng ta còn như vậy có thể bá bá. Bọn họ không phải giả thần giả quỷ, ta cùng ngươi đã nói, nữ nhân kia, không đơn giản. Lâm thâm lệnh một khuôn mặt, nhàn nhạt liếc bên cạnh vương hạo liếc mắt một cái Hành hành hành, không phải giả thân giả quỷ, ta mới vừa ở mặt sau cùng lao tứ hàn huyên hạ, ba người kia đều lên núi đi, còn đem cái kia kêu, kêu ý, ý, ý, tiểu hài tử cũng mang lên đi đâu. Hy vọng bọn họ bình an trở về, nhưng đừng đến lúc đó còn phải chúng ta lại lên núi đi tìm bọn họ. Vương hạo không cho là đúng. Dù sao hắn là không tin này đó thần thần quỷ quỷ đồ vật, con nhảy một lần đại thần là có thể biết bọn nhỏ ở đâu. Muốn thật như vậy dùng được, những cái đó ném hài tử người nhà đều tìm nàng không phải hảo. Nơi nào yêu cầu cái gì bảo bối về nhà linh tinh trang A Đúng rồi, buổi sáng ngày cùng cái kia gọi là gì tưởng tiểu thư nói gì đó a Thân thân bí bí. Vương Hảo lại hỏi câu. Để lại cái liên hệ phương thức, làm cho bọn họ tìm được hài tử cho ta biết một tiếng. Lâm thâm nhìn mắt chính mình trộm trong tay di động. Vương Hạo nếp miệng cười, hát hát hát, lao đại ngài còn có lưu tiểu cô nương liên hệ phương thức thời điểm A Như vậy nhiều tiểu nha đầu truy ở người mông mặt sau muốn liên hệ phương thức đâu? Như thế nào không gặp ngài cấp lưu A nay khét ngược, chủ động cùng nhân ra muốn tới Lâm thâm tầm mắt lại dừng ở trên người hắn Thanh thanh lánh lánh Vương hạo chạy nhanh câm miệng Hành hành hành, ta câm miệng không lưu cái này Bất quá ngài nhưng quá xem trọng bọn họ Chúng ta ở trên núi nào một khối địa phương không đi tìm A Cũng chưa nhìn đến hải tử tung tích Bọn họ sao có thể một buổi chưa liền tìm đến hải tử Vừa giấc lời đâu Lâm thâm di động liền thu được một cái tin tức Vương hạo chừng mắt nhìn về phía hắn di động không thể nào Là cái kia tưởng tiểu thư phát tới. Lâm thâm đem tin tức mở ra, ánh vào mi mắt liền nằm chữ, hài tử tìm được rồi. Vương hạo cũng thấy được mấy chữ này, hắn đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa, nhìn lao đại của mình đứng lên hướng lên trên sơn địa phương đi, sờ sờ cái ốc, oh, tà môn, thật đúng là tìm được rồi. Mấy người này đem hài tử biến ra vẫn là như thế nào. Mai Bách Sinh ôm lồng sắt đi ở tưởng bán tiên mặt sau, nhìn đến nàng lấy ra di động đã phát điểm cái gì lại thu trở về, chạy nhanh hỏi, ngươi phát cái gì đâu Nga, cùng đội cứu hộ bên kia nói hạ Hải tử tìm được rồi, đỡ phải bọn họ còn ở trên núi truyền động. À, các người rất quen thuộc sao, cư nhiên còn có liên hệ phương thức, là cái kia thâm lao đại liên hệ phương thức sao. Mai Bách Sinh nắm lồng sắt bên cạnh dây đằng, ngữ khí chua lòm. Ấn, hai bên tin tức liên hệ một chút sao, vạn nhất hài tử bị bọn họ tìm được rồi, cũng đỡ phải chúng ta tiếp tục ở trên núi truyền động. tưởng bán tiên thuận miệng nói, Mai Bách Sinh một chân thâm một chân thiện, trong tay lồng sắt còn chết trầm Nghe nàng nói như vậy, trong lòng hơi chút dễ chịu điểm, dư vi đi ở nhất trước mặt, mà sau đi theo một lưu tiểu hải tử, bọn họ nhưng tìm không thấy, đều ở trên núi chuyển động lâu như vậy, còn không bằng chúng ta tới ngày này một đêm đâu. Hắn dù sao là rất kiêu ngạo, nhìn nhìn, này cứu hải tử trọng trách vẫn là bọn họ cấp hoàn thành. Kêu hỏa manh nam thoạt nhìn lại manh lại có ích lợi gì. Ngây người nhiều ngày như vậy, đem sơn đều phiên biến, còn không phải vô dụng công. Không giống nhau, nếu hải tử chỉ là đi lạc, kia vẫn là bọn họ loại này chuyên nghiệp đội cứu hộ ra tay tương đối hảo. Chúng ta đây là người thường tiếp xúc không đến kỳ ngộ, bọn họ sao có thể có thể giải quyết. Tưởng bán tiên hơi chút giải thích một chút, hai bên nhằm vào tình huống không giống nhau sao, cũng không có gì nhưng khinh thường người khác. Mới vừa nói xong đâu, Mai Bách Sinh liền đem cái kia trang thực mộng mô lồng sát hướng nàng trong tay một tắc, là không giống nhau, ta mệt mỏi, người bưng lồng sắt đi. Cảm giác ôm khối quả cân tưởng bán tiên, nhìn phía trước ăn mặc Còn ra thượng cọ đến này một khối bùn, kia một khối khẩu tử mai bách sinh. Không phải, ngươi có phải hay không ăn quá nhiều ngộng? Đem chính mình dưỡng đến như vậy mỡ phì thể tráng, thật mẹ nó trọng a Tưởng bán tiên run run trong tay lồng sắt, là thật sự trọng. Lồng sắt nằm bò thực thoải mái thực ngộng mô đứng lên, đem cái mũi dò ra tới, sau đó chịu đến tưởng bán tiên cánh tay thượng, ngươi mới trọng, ngươi cả nhà đều trọng. Đoàn người mới vừa đi rời núi Lâm, liền nhìn đến bên ngoài đứng không ít người, bọn nhỏ người trong nhà Thôn dân còn có đội cứu viện một đám người cùng với một ít cảnh sát, đều đứng ở bên ngoài chờ. Ra tới ra tới, ta thiên, thật tìm được rồi. Là nhà tang lô hả, là nàng đi. Hảo hảo đâu? Nhà ta lượng lượng cũng ở, lượng lượng ai, mụ mụ tại đây đâu? Chết hải tử ngươi đến đi đâu vậy, đem mụ mụ cấp lo lắng. Mấy cái hài tử tuy rằng không lớn rõ ràng chính mình trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng sắc thật là thấy được một cái hình thù kỳ quái đồ vật. Tuy rằng một đường đi ra có tưởng bán tiên bọn họ bồi, nhưng tâm lý rốt cuộc là sợ hãi. Lúc này nhìn đến chính mình ba ba mũ mụn, một đám nhũ hiến về tổ dường như hướng phía trước chạy. Ba ba, mụn mụn. Tưởng bán tiên ôm lồng sát, đi ở mặt sau cùng, nhìn đến trước mắt này đó ôm hài tử khóc trường hợp, tiên lặng rời đi tầm mắt. Mai Bách Sinh đứng ở dư vi bên cạnh, nhìn trước mắt hình ảnh nhưng thật ra rất cảm khái, chính hắn lúc còn rất nhỏ ba mẹ liền không có. Lúc này nhìn đến nhà bọn họ người gặp lại cảm động hình ảnh Hốc mắt cũng có chút toan. Bên cạnh dư vi liền càng không cần phải nói, đã lau nước mắt hút lưu khởi nước mũi tới. Không chỉ là này đó ra trường khóc, một cái thôn người cơ hồ đều ở lau nước mắt. Ném này nhiều ngày, đâu chỉ là ném hải tử ra trường ăn không ngon ngủ không tốt suốt ruột, đại ra một cái thôn, đều ở đi theo suốt ruột thượng hỏa. Tường bán tiên tầm mắt rừng ở cách đó không xa trên núi, ôm lồng sắt tay có điểm phát run, quá nặng. Lâm thâm đi đến bên người nàng, theo nàng tầm mắt xem qua đi, người đang xem cái gì Tôi lớn, xem không được loại này cảm động hình ảnh, cho nên ta lựa chọn không xem. Loại này cảm động hình ảnh có thể xuất hiện, còn may mà các ngươi. Lâm thâm nhàn nhạt nói. Lấy tiền làm việc, ta thu tiền, khẳng định muốn đem sự làm bổn thỏa. Tường bán tiên thu hồi tầm mắt, nhìn về phía bên cạnh lâm thâm rắn chắc cánh tay thịt. Kêu cái gì, ngươi sức lực rất đại đi. Lâm thâm nhìn nàng thanh triệt con ngươi, gật gật đầu, ân, rất lớn. Tường bán tiên dứt khoát đem lồng sát hướng trong tay hắn một tắc, kia cho cầm Này ngoạn ý quá mẹ nó trọng, lao nương cánh tay đều mau chặt đứt. Nàng đem lồng sắt một rời tay, liền trực tiếp ngồi sổn xuống, xuống lắc lắc chính mình lên men cánh tay. Lúc này một đôi dính đầy bùn tiểu da châu đế đầu nhọn dày đi vào nàng trước mặt, nàng theo kia phản quang quần da hướng lên trên mặt xem, liền nhìn đến Mai Bách xinh hiếp mắt, nổi giận đùng đùng nhìn chầm chầm nàng. Ngươi làm gì đem lồng sắt cho hắn cầm? Này nữ khí chất vấn đến phản phất là một nữ nhân đang hỏi chính mình bạn trai. Vì cái gì người trên xe sẽ có mặt khác nữ nhân son môi giống nhau." Tưởng Bán Tiên xoa lên men cánh tay, bởi vì quá nặng nề không nghĩ lấy a. Chương 50. Mai Bách Sinh sinh khí, tức giận hậu quả rất nghiêm trọng, chính là chính mình đem Lồng sát đoạt lấy tôi ôm, dù sao chính là không cho Lâm Thâm ôm. Lâm Thâm nhìn Liễu mạng ôm Lồng Sắt, nghẹn đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Mai Bách Sinh, đối bên cạnh Tưởng Bán Tiên nói, hắn như vậy có thể được không? Tưởng Bán Tiên liếc Mai Bách Sinh sắc mặt, thực nghiêm túc đầu, nam nhân không có không được. Nghe được nàng như vậy trả lời, Mai Bách Sinh vừa lòng, ôm lồng sắt tay phản phất cũng càng có chút sức lực. Ôn Hải Tử ra trưởng khóc xong, nghe được bọn nhỏ kêu đói, một đám sốt ruột hoảng hốt mang theo Hải Tử hướng trong nhà đuổi, đều không bỏ được làm Hải Tử đi đường, có thể ôm liền ôm, có thể bối liền cũng. Tưởng Bán Tiên bọn họ đem thực ngọm mô phong tới hoàng thuộc phân trong nhà sau, đã bị trong thôn trưởng bối liên quan đội cứu hộ còn có cảnh sát đám người, cùng nhau bị nênh đến thôn trưởng trong nhà. Thôn trưởng lão bà mang theo chính mình con dâu ở phòng bếp nấu ăn. Láo thôn trưởng từ phía sau dọn ra một vò rượu ra tới, trên mặt treo tươi cười là chân thành lại cảm kích. Hắn không cảm kích không được à, đây là hắn trong thôn sẽ ra chuyện, này may là hài tử tìm được rồi, một chút việc đều không có, nếu là hài tử ra điểm gì sự, hắn thôn trưởng này đó là không thể thoái thác tội của mình. Cho nên nhìn đến bọn nhỏ bình an ra tới, hắn cái này cao hứng tâm tình kêu kêu một cái khó có thể hình dung. Tưởng đại sư tưởng đại sư, ngài đã tới, ai ra, mau mau mau tiến vào Còn có Mai tiên sinh cùng Dư tiểu thư, đừng ở bên ngoài đứng a, đều tiến bảo, nhà ta lão bà tử lập tức liền đem đồ ăn làm tốt, các vị trước nếm thử này xào hạt dưa còn có đậu phụng, đều là trong thôn chính mình loại, hương thật sự. Tường Bán Tiên bắt một phen hạt dưa, đã bị trong thôn lão nhân kéo đến bên cạnh ngồi xuống. Tường đại sư, ngày này đó tuổi trẻ, là có thể có lớn như vậy năng lực, thật không đơn giản a. Một cái hàm răng liền thừa hai viên lão nhân cười ha hả nói. Tường Bán Tiên khiêm tốn xua tay, không có không có là sư phó của ta giáo đến hảo. Tuy rằng lão nhân kia không đáng tin cậy, cũng thật có việc vẫn là rất có thể khiêng lấy sự. Giáo nàng cũng là giải pháp giáo, không chịu nổi nàng thông minh hiếu học a. Không đơn giản không đơn giản, rất ít có nhìn thấy người trẻ tuổi sẽ này đó. Này đó nhưng đều là lão cổ pháp, ta tuổi trẻ kiêu hội, đụng tới quá một cái điên điên khủng khủng đạo sĩ, ta hảo tâm cho hắn một chén bột ngô kẹp rau dại cho uống, kia đạo sĩ liền nói cho ta, làm ta 35 tuổi năm ấy không cần ban đêm một người đuổi đêm lộ. Trên đường đụng tới có người ở sau lưng tiêu chính mình cũng không cần quay đầu lại. Ta kia sẽ không để ở trong lòng, 30 tuổi năm ấy có thứ đến chấn trên bán thăng tuổi, bán chậm liền đi trở về tới. Trở về trên đường sau lưng vẫn luôn có người ở kêu ta, đem ta sợ tới mức quá sức, bất quá ta không có quay đầu lại. lão nhân chịu điếu thuốc, sau đó nói tiếp, ta à, nghe kia phía sau vẫn luôn kêu ta thanh ầm, trên người mồ hôi lạnh liền thẳng rầm rầm đi xuống chảy Ta liền nhớ tới không cần quay đầu lại, không dám hồi A Buồn đầu liền hướng trong nhà đi Vẫn luôn đi đến trong phòng Thanh âm kia mới không có Đại trời lạnh a Ta xuyên bên trong hai tầng quần áo lăng là ướt đấm Lại lúc sau kia một năm Ta cũng chưa dám ở ban đêm lên đường Quá giỏ người lão nhân kể chuyện xưa thời điểm Trung quanh nói chuyện phiếm người đều an tĩnh xuống dưới Nghe được đặc biệt nghiêm túc Chờ lão nhân nói xong Bên cạnh có người hỏi Kia nếu là quay đầu lại sẽ thế nào Tường bán tiên lột hạt dư nói Không nghe nói qua sao Người này đỉnh đầu hai vai cắt có một chiếc đèn, người quay đầu lại, quay đầu lại bên kia đèn liền, liền diệt, diệt một chiếc đèn cũng khỏe, liền sợ tam chản đèn đều diệt. Một khi tam chản đèn đều diệt, người nọ đã có thể không có. Vương hạo nghe xong, lầm bẩm một câu, nào có như vậy ta hồ. Còn nhân thân thượng tam chản đèn, mạng người chẳng lẽ là này tam chản đèn quyết định. Đảo không phải nói mạng người là này tam chản đèn quyết định, mà là có chút đồ vật, thông suốt quá điểm này tới quay phá, lão ngạn ngư cũng nói qua. Phạm nhân trên vai có dương đèn, dương đèn hộ thể quỷ khó sâm, nửa đêm quay đầu lại đèn dễ diệt, dương đèn một diệt mệnh khó tìm. nay tam chản đèn đại biểu người sinh khí, nhân sinh khí một khi không có, ngươi nói người còn có thể sống sao. Tường bán tiên khinh phiêu phiêu liếc vương hạo liếc mắt một cái, thoáng giải thích hai câu. Bất quá ngươi có nghe hay không đều không sao cả, thời buổi này hơn phân nửa đêm trên đường còn một đống người đâu. Trừ phi là ngươi một người đuổi đêm lộ, nói cách khác sao có thể dễ dàng như vậy gặp được quỷ A. Nhưng phàm là giữ lại một chút cảnh giác chi tâm tổng không sai, người nói đúng không? Đúng đúng đúng, chính là nói như vậy. Đâm quỷ không dễ dàng, nhưng tổng phải biết rằng điểm độ vật. Đúng rồi, còn không có hỏi qua tưởng đại sư đâu, kia mấy cái tiểu hài tử ngài là ở đâu tìm được. Còn có ngài nói quái vật không có đi. Xem ngài bưng cái lồng sắt trở về, bên trong tiểu động vật đi, là ở trên núi bắt được đến sao. Trong thôn có cái người trẻ tuổi hỏi. Tưởng bán tiên lại bắt đem đậu phộng. Thấy trong phòng tất cả mọi người nhìn về phía phía chính mình, chậm gì gì lột đậu phộng. Quái vật ta, nhân ra cũng không gì ác ý, chính là nhàm chán muốn tìm mấy cái hoa hoa bổi chính mình chơi, nghị chơi hảo liền đem hoa ba nhóm còn trở về. Các ngươi này núi lớn, phong thủy hảo, kia cũng không xem như quái vật, nếu một hai phải hình dung nói, phải gọi linh vật, là cái thực đồ tốt, phù hộ người. Ta đem nó cấp khuyên đi rồi, về sau cũng sẽ không lại chào tiểu hải tử. Mang về tới tiểu động vật chính là nó đưa, một con tiểu lận rừng. Phỏng trừng là muốn cho ta ăn đốn heo sữa nướng đi. Nàng thuận miệng địa chuyện, lồng sắt nàng biên thật sự thế trung gian trạm rông địa phương cũng tương đối tiểu. Vì làm thực mộng mô thoải mái một chút, còn lóp chút lá cây ở bên trong. Chỉ cần nó không đem cái mũi lộ ra tới, cách lồng sắt xem liền cùng tiểu chư không sai biệt lắm. Một đường đem nó mang sang tới, liền tính đưa đến lâm thâm trong tay phòng trừng hắn cũng không thấy rõ. Lại không mở ra lấy ra tới quá, người trong thôn đều tưởng bọn họ ở trên núi bắt giá vật trở về. Đến nỗi những cái đó nhìn đến tiểu hài tử, tưởng bán tiên chính là liền hống mang uy hiếp một phen, làm cho bọn họ ra tới sau đừng nói phát sinh sự, bằng không quái vật sẽ đem bọn họ lại bắt đi, sẽ không còn được gặp lại chính mình ba ba mụ mụ. Uy hiếp tiểu hài tử tưởng bán tiên không hề tâm lý gánh nặng, tuy nói tiểu hài tử thủ không được bí mật, nhưng một đám cũng liền như vậy lại điểm, liền tính nói ra phòng trừng cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Đến nỗi thực mộng mô, nàng cũng đều là đem nó cấp lửa tới tay, người khác càng là hàng không được. Vừa nghe là linh vật, trong phòng vài người đôi mắt đều sáng, tưởng bán tiên chú ý tới những người này ánh mắt, lạnh giọng nói, tuy rằng là linh vật, nhưng nhưng đừng nghĩ chào nó, người thường bắt không được, nhưng linh vật lại có thể lấy chủ ngươi ngấm lại những cái đó tiểu hài tử bị mang đi sau liền hôn mê đến bây giờ sẽ biết. Nhân ra cũng chính là đối tiểu hài tử hảo, nếu là đại nhân nói, đã có thể đừng nghĩ chung nó có thể có bao nhiêu hảo. Tái hảo linh vật giết một người vẫn là dễ như trở bàn tay. Nàng rất rõ ràng biết, tham lam nhân loại sẽ làm ra chuyện gì tới. Thần thú loại đồ vật này, có thể sử dụng rất nhiều người làm ra phát rổ sự tới đến nó. Lời này nói rất đúng, nàng sau khi nói xong, mắt sáng rực lên vài người đều sôi nổi liễm lên đồng sắc. Cũng sắc thật, bọn họ nhiều người như vậy tìm nhiều như vậy thiên đều tìm không thấy hài tử, nhân ra hiểu phương diện này gần nhất liền tìm tới rồi, người thường xác thật là không được. Trong thôn lão nhân cười hòa giải, nói đến chúng ta trong núi phong thủy hảo, kia thật đúng là như vậy. Các ngươi người trẻ tuổi không biết, chúng ta này đó sống vài thập niên nhưng rõ ràng. Nhiều năm như vậy, ở mất mùa niên đại, chúng ta người trong thôn cũng chưa như thế nào bị đói quá. Trên núi có như vậy ăn nhiều, trong sông cũng có như vậy ăn nhiều. Chúng ta hoa màu mỗi một năm đều lớn lên hảo. Không chỉ có như thế, nhiều năm như vậy, chúng ta trong thôn lão nhân cơ hồ đều là tuổi lớn mới không, không mấy cái là sinh bệnh không. Còn có những cái đó tiểu hoa nhi, một đám đọc sách đều rất lợi hại. Không ngừng tưởng đại sư nói chúng ta phong thủy hào đâu, thật nhiều người đều nói qua. Ha ha ha, ta xem không hiểu phong thủy, nhưng ta biết các ngươi này đồ sấy là thật sự ăn ngon. Một cái cảnh sát cười nói, trên mặt thịt mủ mút, hiển nhiên mấy ngày này tuy rằng vội vàng tìm hài tử, nhưng kia cơm là không ăn ít. Kia nhưng không, chúng ta này đồ sấy đều là lấy tuổi lửa vân ra tới, lại đều là nhà mình dưỡng hàng thổ sản, có thể không thể ăn sao? Từ hậu viện đi ra cái bưng một đại buồn hầm gà phụ nữ, thanh âm giọng đều rất lớn. Tới tới tới, đồ ăn đều làm tốt, đại gia chạy nhanh thượng bàn. Lập tức, chúng ta mặt khác đồ ăn liền bưng lên. Ngồi ở tưởng bán tiên bên cạnh mấy cái lao nhân chạy nhanh đem nàng lánh đến chủ bàn chủ vị ngồi. Mai Bách Sinh cùng Dư Vi cũng ngồi xuống bên cạnh, còn có Lâm Thâm cùng vài vị cảnh sát cũng bị xả lại đây. Trong thôn đây là đem bọn họ đương khách quý, mới có thể như vậy khách sáo đưa bọn họ nghen đến chủ trên bàn. Thôn trưởng lại cũng một cái lao nhân ngồi ở xuống tay, đây là tới bồi rượu. Tưởng bán tiên cũng không khách khí. Trước kia nàng đi theo Lâm Bán Tiên ngồi quá không ít lần chủ vị. Người nếu không ngồi nói, bọn họ còn không an tâm đâu. Thôn trưởng một nhà cũng là bỏ vốn gốc, mấy cái trên bàn đều hầm toàn bộ gà mái gà canh, thịt khô, thịt khô cá, thịt khô vịt chờ cũng đều là một chậu một chậu hướng lên trên đoan. Còn có chút mới mẹ thịt ta linh tinh, đặc biệt phong phú. Trong lúc tiếp khách thôn trưởng còn có lão nhân vẫn luôn ở mời rượu, biết tưởng Bán Tiên uống say là cái dạng gì, mai Maybach sinh cùng dư vi vẫn luôn chống đỡ. Kia thôn trưởng cũng không mặt mũi quá nhiều. Rốt cuộc người đại sư không uống rượu hắn cũng không thể nhịn được uống. Kỳ thật rất muốn uống rượu Tưởng Bán Tiên mắt trông mong nhìn mắt bọn họ bưng chén rượu, bị Mai Bách Sinh liếc mắt một cái lại trừng mắt nhìn trở về. Ăn cơm trong lúc Lâm Thâm cùng Tưởng Bán Tiên nói nói mấy câu, Mai Bách Sinh liền bắt đầu cùng Lâm Thâm uống nổi lên rượu. Mai Mai uống bất quá Lâm Thâm. Tưởng Bán Tiên nghiêng đầu cùng dư Vi nói, liền Mai Bách Sinh về điểm này hoa hòe loẻ loẹt rượu tây lượng, ở hắn đám kia phú nhị đại trong vòng con hành, Lâm Thâm loại này vài chén rượu xuống bụng, Sắc mặt đều không thay đổi một chút Nơi nào là Mai Bách Sinh có thể uống qua Tựa như nàng nói như vậy Mai Bách Sinh tiêu ngạo cùng người một ngụm buồn mấy chén Kia khuôn mặt nhỏ liền phim đỏ Diễm như xuân hoa giống nhau Đặc biệt đẹp Trái lại lâm thâm Giống như là cố ý đầu hắn giống nhau Còn mời rượu Khuyên còn chưa tính Trong miệng còn thường thường tới một câu Không uống Ngươi uống bất quá ta Tính Uống quá nhiều đối thân thể không tốt Ta nhưng thật ra không có việc gì Ngươi không được Nay ở nông thôn men say đại, Ta uống quán, ngươi khẳng định uống không quen. Sau đó Mai Bách Sinh liền cùng ngây ngốc tử giống nhau, lung lay dơ chén rượu. Không được, ta như thế nào uống bất quá ngươi. Ta thân thể hào đâu, là nam nhân liền không có không được. Ta bao đài đều có thể làm nửa bình, điểm này rượu tính cái gì. Chờ tưởng bán tiên bên này ăn no, kia đầu Mai Bách Sinh cũng uống tròn váng. Chờ bàn tiệc triệt hạ, lâm thâm đám người liền nói phải đi, bọn họ ở chỗ này chậm chế không ít thời gian, nếu hài tử tìm được rồi. Ăn xong này bữa cơm phải trở về, mà Mai Bách Sinh nguyên bản nằm liệt ngồi ở trên ghế, nhìn đến bọn họ đi ra ngoài liền nghiêng ngả lào đảo chạy ra đi, trong miệng đầu còn gọi, lâm thâm. Tưởng bán tiên cùng dư vi hai cái đứng ở cửa, chơ mắt nhìn Mai Bách Sinh dưới chân không xong đâm tiến lâm thâm trong lòng ngực, trong nháy mắt kia hình ảnh làm tưởng bán tiên nháy mắt nao bộ 40 vạn tự nhược thủ cường công văn. Dư vi ra mặt chịu chịu, sau đó run rời móc di động ra, mở ra ghi hình công năng, kia cái gì, ta chính là chụp được cảnh đêm Trưng năm 11. Sam chân tâm bởi vì tiểu bạch kiểm sự tình có chút sức đầu mẹ chán, mà cùng thời gian, nàng nữ nhi tống thiên nhiên ở bệnh viện cũng chủ không nổi nữa. Mẹ, ta khi nào có thể đi nước ngoài A, ta tưởng nhanh lên chưa khỏi. Tống thiên nhiên bực bội buông di động, bằng hưu trong giới tất cả đều là những cái đó hồ bằng cẩu hưu đi ra ngoài ngoạn nhạc ảnh chụp video, chân nhi các nàng lại đi điều chỉnh hạ chính mình mặt, thoạt nhìn so với phía trước càng xinh đẹp. Mà nàng đâu, cái mũi vai đến bây giờ cũng vô pháp chữa trị. Mỗi ngày chỉ có thể nằm ở trên giường soát bằng hữu vọng nhìn bọn họ nơi nơi đi chơi. Nay đó cái gọi là bằng hữu ở nàng không xảy ra việc gì phía trước, tỉ tỉ trường mội mội đoạn, hảo đến cùng người một nhà giống nhau. Hiện tại nàng xảy ra chuyện, cũng mới một tháng không đến mà tôi những người này không có một cái lại đây xem nàng. Nàng xem như nhìn thấu, những người này đều cảm thấy nàng hảo không được, đã không nghĩ cùng nàng chơi. Tống thiên nhiên cũng là nghẹn một hơi, hiện tại lòng tràn đầy liền nghĩ chính mình ra ngoại quốc nhất định có thể chỉ hảo tự mình. Bác sĩ cũng nói có thể ngồi đường dài phi cơ, chỉ là đến bây giờ mới thôi, nàng mẹ bên này ngược lại không có động tĩnh. Sam chân tâm cầm di động tay một đốn, giương mắt nhìn về phía chính mình nữ nhi bên này. Chờ mụ mụ xử lý xong một chút việc tư, liền mang ngươi qua đi à. Nàng là tưởng sớm một chút mang nữ nhi qua đi à, nhưng tiểu bạch kiểm sự tình còn không có giải quyết đâu. Tiểu bức ngại con há mồm liền phải 300 triệu, vừa lúc hảo là nàng danh nghĩa sở hữu bất động sản tuy rằng còn có chút châu đáo trang sức linh tinh cũng đáng không ít tiền. Nhưng này đó nàng đều không thể tùy tiện bán của cải lấy tiền mặt, bởi vì này đó cơ hồ đều là lấy tưởng thị tập đoàn danh nghĩa mua, Tống Thiên Lương cũng đều biết. Một khi nàng bán mấy thứ này, Tống Thiên Lương lập tức liền sẽ phát hiện. Nàng hiểu biết nam nhân, chính mình bao tiểu tam dưỡng tư sinh tử cũng chưa cái gì vấn đề, nhưng một khi chính mình lao bà dám cho hắn đội non xanh, kia nhất định sẽ ly hôn. Nàng nhưng không muốn ly hôn, ly hôn chính là cấp tiểu tam nhường đường Nàng sao có thể nguyện ý đem cực cực khổ khổ được đến tống phu nhân vị trí nhường cho người khác đâu. Càng đừng nói tống thiên lương còn có cái tư sinh tử, nam nhân sao, đều là thích nhi tử, rốt cuộc có thể cho hắn nối roi tông đường. Hiện tại tống thiên lương còn không có đem cái kia tư sinh tử bại lộ ở nàng trước mặt, nhất định là sợ nàng làm ra chút cái gì tới thương tổn cái kia tư sinh tử. Nhưng nàng cũng rõ ràng, hiện tại tống thiên lương không đem tư sinh tử lấy ra tới, về sau nhất định sẽ đặt tới công chúng trước mặt. Đã từng nói qua những cái đó sẽ đem công ty giao cho thiên nhiên trong tay, nói như vậy cũng đều là thí lời nói. Từ hắn có nhi tử kêu một khắc hởi, trước kia hứa hẹn đều đã tan thành mây khói. Nàng là trăm triệu không nghĩ tới à, đem tưởng tiên linh cấp lộng đi rồi lúc sau, ngược lại còn tới cái tư sinh tử. Nhưng hiện tại tư sinh tử nàng còn không động đậy đến, trước mắt chính yếu phải làm, chính là đem tiểu bạch kiểm sự tình cấp giải quyết. Tiền, nàng cấp không được. Nhưng tiểu bạch kiểm nếu dám uy hiếp nàng, muốn nàng tiền. Kia cũng đến nhìn xem, cái này tiền hắn có bắt hay không đến lên. Nghĩ đến đây, Sam chân tâm đi ra phòng bệnh, đi vào một cái góc không ngời, ấn xuống một cái di động không tổn quá dãy số. Hiển nhiên, nàng đối cái này dãy số nhớ kỹ trong lòng, vẫn luôn nhớ kỹ. Bắt thông kia một khắc, nàng hít sâu một hơi, cơ hội là ở nàng bắt thông dây tiếp theo, đối diện liền tiếp lên. Sam chân tâm, ta cho rằng ngươi đời này đều sẽ không đả thông cái này điện thoại. Ta cũng cho rằng ngươi đã sớm thay đổi dãy số di động. Sam chân tâm nhìn về phía ngoài cửa sổ. Như thế nào sẽ? Cái này dạy số ta vẫn luôn lưu trữ, chính là vì chờ ngươi gọi điện thoại lại đây, ngươi biết đến, ta lúc trước nói qua, ta sẽ vẫn luôn chờ ngươi. Đối phương nói chuyện thanh em tương đối tiểu, nhưng nói câu kia ta ta sẽ vẫn luôn chờ ngươi thời điểm, tiếng hít thở có chút dồn dập Sam chân tâm như như mày, ta yêu cầu ngươi giúp ta một cái vội. Có thể, chỉ cần ngươi nói, bất luận cái gì vội ta đều sẽ bang. Giúp ta giao hấn một người. Làm hắn không cần lại huy hiếp ta là được. Đối phương trầm ngâm một lát, hắn vì cái gì huy hiếp ngươi, chỉ là giao hơn hắn. Ta giúp ngươi giết hắn đi. Ngươi tùy tiện, ta chỉ cần hắn không thể uy hiếp ta là được. Sam chân tâm có chút không kiên nhẫn, nàng chán ghét người này, nhưng hiện tại có thể cam tâm tình nguyện giúp nàng làm này đó chỉ có hắn. Nàng ở chán ghét hắn đồng thời, lại rất sợ hắn, nếu là có thể, nàng tình nguyện cả đời đều sẽ không bắt thông cái này điện thoại. Hảo hảo hảo hảo, ta biết nên làm như thế nào. Ngươi không nên gấp gáp. Đối phương kiên nhận hương nàng. Sam chân tâm mày khẽ nhíu, nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt kiên định, như là hạ nào đó quyết tâm giống nhau. Ta không nghĩ chuyện này sẽ liên lụy đến ta trên người. Ta đương nhiên minh bạch, chỉ là, đại giới đâu. Đối phương giống quấn lên con mồi gián độc, đối Sam chân tâm phun ra đỏ tươi lười rán. Sam chân tâm ngón tay run rẩy nàng liền biết, trong lòng cam tình nguyện đồng thời, cần thiết cấp gia hắn muốn đổ vợ. Người muốn nhất. Nàng nói. Mai Bách sinh làm một giấc mộng Trong mộng hắn kết hôn, ánh đèn mộng ảo, lễ đường xa hoa, phía dưới khách khứa mãn mang theo chúc phúc tươi cười. Phụ thân hắn mẫu thân còn có ca ca, cũng đầy mặt tươi cười ngồi ở phía dưới. Hắn ở Ti Nghi dẫn đường hạ, đưa lưng về phía tân nương, chờ Ti Nghi làm hắn xoay người. Ở trong mộng hắn thực chờ mong, giống cái đồng đốc, trên mặt tươi cười cũng thực hạnh phúc. Hắn mãn đầu óc nghĩ, tân nương có bao nhiêu xinh đẹp, trong nháy mắt kia, hắn nghĩ tới Tưởng Tiên Linh, nếu nàng ăn mặc có to rộng làm váy, Mặt trên nạm rất nhiều kim cương váy cưới, nhất định sẽ phi thường đẹp đi, sẽ giống công chúa giống nhau. Hắn chờ a chờ, lấy ánh mắt vẫn luôn ngắm tì nghi, hy vọng hắn nói được mau một chút, hy vọng hắn sớm một chút làm chính mình xoay người, hảo hảo xem hướng tân ương. Thật vất vả, ti nghi làm hắn xoay người. Hắn cơ hồ là gấp không chờ nổi xoay người, sau đó trước mặt là một cái rộng lớn rắn chắc ngực, An mặc có gen biên lộ vai váy cưới, kia ngực phồng lên, cơ bắp cùng này ngẫu ảo váy cưới xứng lên, thật giống như kia kim cương bệ bị Hắn giải ra ngẩng đầu, liền nhìn đến mang đầu xa Lâm Thâm, lênh lãnh đạm đạm nhìn hắn. Uống rượu sao? Làm bình cái loại này. A Mai Bách Sinh cọ một chút ngồi dậy. Hắn mãn não mồ hôi, vừa mới cái kia ngụm thật sự là quá giò người, Lâm Thâm cư nhiên ăn mặc váy cưới gả cho hắn, không chỉ có như thế, còn nói với hắn uống rượu. Này đều cái gì lung tung rối loạn a. Mai Bách Sinh xoa xoa chán mồ hôi, nhìn mắt phòng hoàn cảnh, nhớ tới chính mình còn ở trong thôn đâu. Tối hôm qua hắn giống như uống phim ngắn. Như thế nào trở về cũng không biết. Như vậy tưởng tượng, hắn nghe thấy được chính mình trên người phát ra rượu siêu vị. Nôn. Hắn ghét bỏ nôn một tiếng, sau đó lung lay xuống giường. Trên người quần áo vẫn là ngày hôm qua kia thân, cũng không ai cho hắn đổi. Giơ hề hề cũng không biết bọn họ như thế nào liền trực tiếp đem hắn hướng trên giường ném. Xuống giường không đi hai bước đầu liền một chân đá đến một cái mềm mụp đồ vật. Hắn túi đầu, tập trung nhìn vào, thực mộng mô cái này tiểu ra hỏa mở to một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn nó. Tựa hồ là nghe thấy được điểm cái gì, vòi vòi tử một quyển, liền trực tiếp nằm liệt trên mặt đất. Ngươi ngửi được vị còn ghét bỏ thượng. Ai làm ngươi ghét bỏ? Mai Bách sinh tức giận nhẹ nhàng đá đá nó, tiểu gia hỏa còn có mặt mũi ghét bỏ người khác, cũng không nhìn xem người một nhà lái buôn như vậy. Đứng ra cửa A, liền ở trong phòng đợi. Hắn dặn dò một tiếng, cũng mặc kệ nó có hay không nghe hiểu. Đi vào chính mình dương hành lý bên kia, từ bên trong móc ra một kiện mang đến áo tắm dài chuẩn bị tắm rửa một cái lại trở về thay quần áo. Hoàng Thục Phân trong nhà điều kiện không tồi, phòng tắm đều là rửa theo trong thành hình thức làm, có chuyên môn máy nước nóng. Phòng tắm ở lầu 1, Mai Bách sinh xuống lầu thời điểm liền nhìn đến Hoàng Thục Phân tự cấp nàng nữ nhi chắt bím tóc. Hoàng tỉ, sớm à. Sớm, đồ ăn đều còn nhiệt ở trong nồi, ta cho người đoan lại đây. Hoàng Thục Phân chạy nhanh bắt tay bông, dùng trên người tạp dề xoa xoa tay nói. Không cần không cần, ta tối hôm qua uống rượu uống nhiều quá Trên người vị quá lớn, đi trước tắm rửa một cái, chế chút lại ăn đi. Đúng rồi, kia hai cái đâu? Này sáng tinh mơ không nghe được kèn xô na thanh, cũng không thấy được người. Hoàng thục phân tươi cười sáng sảng, đến trong thôn đi chơi, dư tiểu thư nói muốn mua chút đồ sấy trở về, nàng thích ăn, nhà của chúng ta đã không có, chỉ có thể làm nàng thượng nhà người khác tìm đi. Tường đại sư cầm kèn xô na đi ra ngoài, trong thôn có cái lao nhân thổi cái này thổi đến hảo, nàng nói muốn đi theo người luận bàn luận bàn. Mai Bách Sinh cũng không biết thổi cái kèn sona có gì hảo luận bàn, nhưng tưởng tiên linh mạch não từ trước đến nay không phải người thường có thể lý giải. Cho nên hắn cũng chỉ là hơi gật đầu. Hành, ta đã biết, không đem ta một người ném này liền hành. Chỉ cần không phải sáng tinh mơ thổi kèn sona đem hắn đánh thức, quả nàng với ai luận bàn đâu." Thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái ra tới Mai Bách Sinh bọc chính mình diễm màu tím áo tắm dài, đỉnh đầu còn cuốn một vòng khăn lông, ăn mặc dép lê hắn lộ ra một tiểu tiệt mảnh khảnh càng chân, chạy chậm liền lên lầu. Trong nỗi buổi sáng vẫn là thực mát mẻ, mấy ngày nay còn có Vũ, độ ấm liền càng thấp. Hắn mở ra cửa phòng, vừa muốn đi dương hành lý lấy chính mình quần áo thời điểm, liền nhìn đến thực ngộng mô cái này ngoạn ý lôi kéo hắn một kiện hậu điểm áo khoác hướng bên ngoài kéo, cái này cũng chưa tính đâu. Chủ yếu là dương hành lý bên trong, hắn mang đến sở hữu quần áo đều bị nó kéo ra tới. Trong đó mấy cái quần da dính đầy hôi, đáng thương vô cùng nằm ở trong góc. Hắn mặt khắc hoa huệ loẻo loẹt quần áo cũng đều trở nên zer hề hề. Hắn xuống lầu phía trước da hỏa này trên người còn sạch sẽ, này sẽ cũng không biết là từ đâu cái vũng bùn lăn một vòng, trên người tất cả đều là nước bùn. Nhìn đến Mai Bách sinh tiến vào còn thực vui sướng cọ cọ hắn sở hưu trong quần áo mềm mại nhất một kiện áo lông.